quân vô thượng xe ngựa ở giữa quân vô thượng lý tư quân nghị ba người đều ở trong xe lý tư vẻ mặt lo lắng nói chủ công vì sao không phải ngăn cản đại vương đi vào kiểm duyệt đại quân đại quân của chúng ta bốn quân đội của mình là hình dáng gì chính mình rất rõ ràng lý tư đương nhiên rõ ràng hơn quân vô thượng quân đội căn bản không có quân đội nên có bộ dạng dung nhan phương diện căn bản là không lấy ra được quân nghị trong khoảng thời gian này đi theo lý tư học tập lễ pháp cũng minh bạch những đạo lý này phụ hòa nói đúng rồi sư phụ ngài vì sao không phải ngăn cản đại vương a lấy đại vương đối với tín nhiệm của ngài việc này không khó lắm a quân nghị cùng lý tư hai người lo lắng không ngớt có thể quân vô thượng vẫn là bộ kia không mặn không lạc biểu tình lạnh nhạt nói quân đội là run dày dùng không phải kiểm duyệt dùng đến lúc đó tự nhiên có người biết để lần này kiểm duyệt trở nên hoà n mỹ quân nghị từ trước đối với quân vô thượng nói gì nghe nấy quân vô thượng nếu nói biết hoà n mỹ vậy nhất định biết hoà n mỹ mà lý tư trải qua hôm nay thọ yến sau đó mới phát hiện đến quân vô thượng ở triệu vương trước mặt địa vị cũng ít một chút lo lắng thầm nghĩ cho dù làm hỏng bằng vào triệu vương đối với chủ công sùng hạnh cũng có thể có thể qua q u o n a một đường không nói chuyện đoàn xe hạo hạo đáng đáng đạt tới quân vô thượng cửa trại lính cái thứ nhất kỳ quái vô cùng hiện tượng xảy ra quân doanh mở rộng ra hoàn toàn không có thủ vệ lý mục thấy loại tình huống này có chút không vui thầm nghĩ chẳng lẽ lại là một cái lý luận x u ô n g triệu quát các quốc gia sứ thần cùng đại thần cũng đều nghị luận ở mỹ châm biếm không nớt muốn biết nhiều như vậy người tới quân doanh quân vô thượng quân đội nhưng thật giống như không biết chút nào đây nếu là ở thời gian chiến tranh sợ rằng bốn triệu vương tuy là không được tốt lắm nhưng là dù sao vẫn là học qua điểm binh pháp cũng vô cùng không hiểu nhìn cửa trại lính cái này lúc này mới bị quân vô thượng giáo huấn hết không bao lâu triệu vương phía sau lại ban quân vô thượng nói chuyện đại vương hay là nghe nghe vương thúc có gì thuyết pháp đối với vương thúc Cứ gì? Quân doanh liền theo ủ vệ cũng không có. Quân vô cũng có. không Quân thượng bị mọi người nghị luận q u bị mọi n không có có một kia không có ý tứ, mỉm cười nói, người n kia có có có cười một mỉm tứ, ý à vào là doanh ta quân doanh liền là muốn liền cự h cho không thủ Theo ế t cần Côn nên vọng. vệ. lộc hầu một tiếng châm t r ọ n g mọi người đi cùng quân vô thượng đi vào đại doanh mới vừa đi không có hai trăm bước liền gặp được một đám sĩ binh đang ở nơi đó p h à m ă n đám người bọn họ vây quanh một cái cự đại vi nướng m ặ t trên nướng cháy các loại thịt để ăn làm cho người kinh h ạ i chính là triệu vương cùng chúng đại thần không ngừng thấy có sĩ binh lấy tay trực tiếp vồ vào cao ngất trong ngọn lửa kiếm an vật dường như ngọn lửa hoàn toàn không có nhiệt độ bọn lính thấy quân vô thượng đám người cũng không chiêu hô chỉ là nhãn thần nóng rực liếc nhìn quân vô thượng mà bên người triệu vương cùng chúng nhiều đại thần đều bị bọn họ không nhìn thẳng lý tư sợ triệu vương trách tội liền vội vàng giải thích bởi nhà của ta chủ công rất được sĩ binh tôn kính cho nên ở trong quân doanh không cho bất luận kẻ nào hành lễ lý tư giải thích thật là sự thực quân vô thượng mỗi ngày ở trong quân doanh đi một vòng người người đều đối với hắn hành lễ quang cứ gọi miễn lễ hai chữ cũng cứ gọi là cho hắn phiền cho nên ở không phải thời gian chiến tranh trong quân doanh không cho phép bất luận kẻ nào hành lễ lý tư tuy là giải thích một phen nhưng là vẫn có đại thần lại bắt đầu tấu lên không có biện pháp bọn họ có ít người chức vị chính là tấu lên bất quá ở triệu vương dung túng cùng vương hậu nôn n g ự a dưới lại gió h ê m sóng lặng xuống tới bất quá lý mục lại có vẻ có chút không vui nghi v ẫ n hỏi quân tướng quân trong quân doanh còn có thể tùy chỗ ăn cái gì lý mục là chiến quốc bốn đại danh tướng một trong am hiểu nhất phòng thủ chiến tranh cũng vô cùng chú trọng quân đội kỷ luật thấy cái tràng diện này có thể cao hứng đứng lên nha quân vô thượng cười nhạt có gì không thể bọn họ theo bổn t ọ a mới diệt xong phản t ắ c trở về cũng có thể ung dung một phen quân vô thượng lúc trước nói có tiêu diệt phản t ắ c đại công phong trần phó phó mới vừa chạy về lý mục cũng không khỏi không đem mình còn lời muốn nói nuốt xuống nếu không có vẻ quá bất cận nhân tình mọi người tiếp tục hướng quân doanh ở chỗ sâu trong đi tới kế tiếp nhìn thấy tràng diện sẽ không tốt giải thích cái này cái này chỗ là cái gì quân doanh quả thực quá hào phóng quá biến thái triệu vương cùng chúng đại thần giật mình nhìn trước mắt tất cả vô số sĩ binh ăn mặc khác nhau đang ở làm chuyện bất đồng có chút xét ở rượu nhiều người đã u ố n g bắt đầu đánh tuy quyền còn không chút nào dừng cửa mà có chút ở hầu đấu hai bảy người hung dữ mã mỗi người cầm bất đồng binh khí đánh tới đánh lui trên dưới tung bay mà ẩu đấu một bên còn có thật nhiều sĩ binh đang vây xem đánh cuộc tiếng huyên náo một mảnh kinh khủng nhất là triệu vương thấy có cái sĩ binh đang dùng đại thiết c h ủ y m á n h kích khắc một cái binh lính phía sau lưng mà bị gõ sĩ binh dường như hoàn toàn không có đau đớn ngược lại vẻ mặt cảm giác thoải mái cái này ba cái này chỗ là cái gì quân đội căn bản là một chi g i ặ cỏ c tối đa cộng thêm một câu biến thái g ra cỏ vương vương thúc cái này đây chính là ngươi nói vô địch chi sư triệu vương hiện tại có một loại bị người lừa dối cảm giác chính mình đầu nhập hết thể tâm huyết ở quân vô thượng trên người quân vô thượng liền cho mình luyện được một chi dạng này đại quân quân vô thượng không biết là có hay không nghe không hiểu triệu vương ý tứ ngược lại mỉm cười nói là à đây chính là bổn tọa vô địch thiên hạ đại quân cũng là ta triệu quốc vô địch thiên hạ đại quân quân vô thượng lời vừa nói ra cho phép nhiều đại thần đã không nín được bật cười trong đó lấy lục quốc sứ tiết khoa c h ư n g nhất cũng cao hứng nhất triệu quốc không người à nếu luyện được một chi như thế cái biểu diễn lúc trước cái này họ quân còn nói cái gì hai mươi chín thiên bình định phản tặc chỉ sợ cũng là hư báo a triệu vương vẻ mặt sầu khổ cảm giác sâu sắc chính mình phó thác không phải của mình mà triệu vương phía sau các loại chờ nữ quyến nhìn thấy loại tình huống này cũng không lên tiếng thật sự là tình huống quá ác liệt không lời nào để nói a triệu mục cũng là mừng rỡ cười to không nớt vương thuốc sở huấn luyện gia đại quân quả nhiên không giống tầm thường xem thanh thế cũng biết vô cùng lợi hại bội phụ bội phục quân vô thượng trực tiếp đem triệu mục c h â m trọc tiếp thu toàn bộ đó là đương nhiên thấy quân vô thượng cái kia không mặn không lạt biểu tình triệu mục thầm nghĩ có n g ư ờ i khóc thời điểm đối với triệu vương thi lễ một cái đại vương hôm nay là đại vương đại thọ không bằng liền tới một cuộc tỷ thí cũng đẹp mắt xem vương thúc cái này vô địch đại quân sức chiến đấu triệu vương hiện tại hoàn toàn không biết như thế nào cho phải hắn thấy liền quân vô thượng nhánh sông này khấu làm sao có thể có phần thắng cho nên nhìn về phía quân vô thượng nghi vấn hỏi vương thúc người xem chương một trăm bốn mươi ba đại quân tỷ thí cần gì chứ mọi người đều là triệu quốc chiến sĩ lưỡng quân chém giết tất bị tổn thương a quân vô thượng làm bộ không muốn tiếp chiến mà triệu mục càng thêm nhận định quân vô thượng chột dạ nghĩ đến từ quân vô thượng tới về sau chính mình vẫn không có quá cái gì tốt thời gian lần nữa tương kích nói vương thúc sẽ không không dám chứ ai nếu cự lộc hầu ngươi cố ý như vậy b u ồ n tọa cũng chỉ đành tiếp chiến bất quá xấu nói có thể nói trước này lật tỷ đấu tử thương bất luận Tốt. một lời đã định câu đại vương thành toàn bộ cái gì tử thương bất luận ở triệu ngục xem ra quân vô thượng hoàn toàn là đang hù dọa chính mình hán thuộc hạ tinh nhuệ không gì sánh được há là quân vô thượng nhánh sông này khấu có thể đánh bại hai người nói mấy câu đã đem tỉ thí sao định cuối cùng mới cầu triệu vương â n chuẩn không thể không nói hai người đều không đem triệu vương để vào mắt bất quá triệu vương hiện tại hoàn toàn mặc kệ những thứ này tỉ thí lần này là hắn hy vọng cuối cùng vội vàng đáp ứng nói liền ý t hai ì h vị khanh r a nói triệu mục cũng coi như điên rồi hắn nhớ cho quân vô thượng đến cái trọng thương làm cho quân vô thượng ở khắp thiên hạ trước mặt từ đây không nốc đầu lên được c ư nhiên đưa hắn hết thệ của cải bao quát thuộc hạ dũng sĩ c h ấ p vá thành mười ngàn đại quân đưa ra muốn cùng quân vô thượng toàn bộ đại quân đối chọi quân vô thượng bình tĩnh không gì sánh được nghe được một vạn đối với một vạn trong lòng càng cao hứng hơn lặng lẽ nói vậy được rồi theo quân vô thượng ra lệnh một tiếng quân vô thượng túi tiền quân nhất tề đi ra quân doanh đang ở cách quân doanh một dặm địa phương bắt đầu b ả y trận quân vô thượng hay là trận pháp chính là không có tự do phát huy chỉ thấy quân vô thượng đại quân vẫn là như lúc trước giống nhau từng cái không hề trật tự đ a n g nói tùy ý đứng có chút lớn ca có thể là uống nhiều rồi càng là trực tiếp ngồi dưới đất chậm rãi đợi triệu m ụ c triệu tập tề nhân tay bất quá cũng có đại khái một ngàn người đứng vô cùng c h ì n h tề binh khí cũng giống vậy đều là cung tiễn bọn họ chỉnh tề xếp thành hai hàng mỗi năm trăm người một loạt đứng ở đại quân mặt sau cùng chứng kiến loại tình huống này không ai nữa đối quân vô thượng đại quân lại ôm có bất kỳ hy vọng nào triệu vương cũng lòng như cho ngụ ộ i cái này ba run dậy thời giã là cái dạng này liên chiến trận cũng không có còn đánh giám a mà triệu vương phía sau cũng cảm giác mình có phải hay không đã nhìn lầm người người này chẳng qua là một miệng cọp gan thỏ nhân lý mục càng là tức giận không gì sánh được ở các quốc gia xứ tiết trước mặt như vậy mất mặt cái này chỗ là run d ẩ y đơn giản là hồ đồ thời đại này cho dù tiểu hải tử cũng biết muốn xếp thành hàng ninh địch chỗ giống như quân vô thượng đại quân tùy ý như vậy đứng liền chuẩn bị khai chiến việc này truyền khắp các quốc gia triệu quốc còn gì là mặt mùi a lý mục đều đã mấy lần muốn mở miệng ngăn cản cuộc nháo kịch này nhưng là triệu vương đã hạ lệnh lý mục lại không giống quân vô thượng cùng cự lộc hầu như vậy vô lý không thể làm gì khác hơn là nhẫn mại xuống tới triệu mục tốc độ còn rất nhanh không có chờ một lát hắn liền triệu tập được rồi hắn một vạn nhân mã chỉ thấy triệu mục đại quân quả nhiên có chút tinh nhuệ dáng vẻ tinh kỳ lay động đau thương san sát chỉnh tề động tác cũng chỉnh tề biến hóa một ở quân vô thượng một mươi đại quân đối diện chỉnh tề xếp thành một cái tứ phương đại trận cái gọi là tứ phương đại trận chính là chia làm bốn bộ phận hấp dẫn lẫn nhau triệu mục đại quân cũng để cho triệu quốc các đại thần âm thầm gật đầu đây mới là chúng ta triệu quốc quân đội đây mới thật sự là quan quân a Liên lý mục không mục triệu h nhận không ừ a cũng được t mục đích sắc có chút mới có thể, mới e r ằ nhìn g ắ n không hiểu quân sự, cũng sẽ không luyện hiểu sự, sẽ b nhưng thấy i giống triệu vương, không biết có, cái thúc được không không vương, nơi nào từ ra, luyện được một chi dạng này đại quân. tìm một đi đại này dạng mục nhìn thấy các quốc gia xứ tiết cùng quan viên tán thưởng ánh mắt cười ngạo nghễ đây là hắn thủ hạ hết thệ của cải cái này một vạn người trải qua hắn số tiền lớn bồi dưỡng đối với hắn trung tâm không gì sánh được triệu mục còn chuẩn bị làm cho bọn lính liệt chút trận pháp lần nữa để cao mình ở triệu quốc đại thần trong lòng lực c h ấ n n hiếp nhưng này lúc quân vô thượng nói chuyện chỉ thấy quân vô thượng tay trái che che miệng ngáp một cái một bộ mệt mỏi dáng vẻ cười nói cự l ụ c hầu bắt đầu đi bổn tọa có chút mệt nhọc cũng có chút đói bụng xong việc phía sau bổn tọa còn muốn đi vương điện thọ yến bên trên uống rượu đâu tỉ thí xong về sau chỉ sợ ngươi liền không có tâm tư uống rượu ôm ý nghĩ như vậy triệu mục trả lời nếu vương thúc vội và như thế vậy liền bắt đầu a tiếp lấy triệu mục lớn tiếng đối với nhân mã của minh quát hôm nay ở đại vương ngự tiền tỷ thí các ngươi nhất định phải cầm ra bản thân tốt nhất đội uống vào giả thưởng lui giả phạt không thắng không, không thắng không về không thắng không về không thắng không về triệu mục nhân mã tiếng chấn động hoàn vũ chỉnh tề hô bọn họ đã sớm đấu kỵ quân vô thượng thuộc hạ nhân mã đáy ngộ nghe nói bọn họ mỗi ngày đều thịt cá mỗi tháng còn cầm rất nhiều tiền về nhà đây đối với thân là tinh binh chính bọn họ mà nói đơn giản là không thể tha thứ quan trọng nhất là nếu như quân vô thượng đại quân có thực lực đó vậy ngươi phải đến bao nhiêu không ai dám nói cái gì nhưng khi nhìn bọn họ bây giờ dáng vẻ đơn giản là triệu quốc quân đội x ỉ nhục nghe được không thắng không về thanh âm bên thai không dứt quân vô thượng cười ha ha cự l ụ c hầu cần gì chứ ngươi đây là đem bọn họ hướng tử lộ bên trên đội a nếu không thắng không về vậy bọn họ đều chết chắc rồi lần này đến phiên quân vô thượng bên này cổ vũ hai câu tinh thần Có thể kỳ quái lập à mà là quân quốc câu triệu liêu, nhân. thượng cũng không nói gì thêm trọng thường không trọng thường, chỉ nói câu nói, đối diện triệu quốc sĩ binh không phải đồng liêu, mà là nhân. Tối tiện. vô thêm tối chỉ phải địch gì đối Bối ba sĩ l kỳ quân vô thượng vừa dứt lời quân vô thượng đại quân dường như tới một tia tinh thần mỗi người đều xuất ra một cái to lớn bao tải bối cong ở trên lưng liền trên mặt đất uống say vài cái bạn thân cũng không ngoại lệ sau đó quân vô thượng đại quân phía sau nhất đứng lên một khối to lớn hát sắc vài bạn mặt trên chính giữa dùng màu đỏ tuyến theo một cái cự đại giết chữ thoạt nhìn khí thế lăng nhân mà vải bạt góc trên bên phải còn có một cái thật to quân chữ vải bạt lớn vô cùng là bình thường quân kỳ thập bội cao thấp đứng ở một chiếc bốn thất trên ma xa quân vô thượng cái này cái cự đại quân kỳ lại dẫn tới mọi người một hồi buồn cười ngươi cho rằng kỳ đại ngươi liền tàn nhẫn a làm ra lớn như vậy một mặt cờ rất sợ người khác không biết như thế một chi giặc cỏ đại quân là ngươi quân vô thượng luyện ra được mà lý mục càng là vẻ mặt ưu sầu hoàn toàn đã không có nhìn tiếp hứng thú bởi vì cờ sĩ là vô cùng trọng yếu cờ sĩ ở nơi nào quân đội đánh l i ề n chỗ chưa bao giờ cái nào nhánh quân đội giống như quân vô thượng như vậy chỉ có một cây cờ lớn hơn nữa đặt ở mặt sau cùng vườn cây nhất chính là cờ sĩ khiến cho khổng lồ như thế mặc kệ đánh lén hoặc là chạy trốn đều cực kỳ bất tiện thắng bại là chuyện thường binh ra trên chiến trường ai cũng không dám nói mình bách chiến bách tê háng ngươi làm lớn như vậy một mặt cờ chạy trốn hoặc là ẩn nút thời điểm đơn giản là chuyên môn nói cho địch nhân theo đuổi ta đi ta ở chỗ này đọc truyện chúng người tâm tư dị biệt nhưng bất kể nói thế nào tỉ thí còn là muốn tiến hành tiếp theo triệu vương tự mình hạ lệnh bắt đầu tỉ thí song phương đồng thời có động tác chương một trăm bốn mươi b ố chỉ thấy triệu mục thủ hạ một vạn quân mã cùng têu lên hô to giết tiếp lấy chiến trận vô cùng chỉnh tề đi phía trước di động lấy thuẫn bài binh phía trước đại qua binh ở phía sau chậm rãi tới gần quân vô thượng nhất phương bốn cái phương trận thoạt nhìn vô cùng có thứ tự làm cho đánh vào thị giác thập phần cường đại mà quân vô thượng nhất phương đại quân dường như còn chưa kịp phản ứng từng cái tất cả đều tại chỗ bất động triệu vương tận mắt nhìn thấy còn có một cái ngồi dưới đất sĩ binh ở hướng đứng sĩ binh hỏi bây giờ sẽ bắt đầu làm à nha triệu vương bây giờ tâm thực sự là thật lạnh thật lạnh tuy là quân vô thượng đại quân rất đại bộ phận xa nhau nhánh đều do quân vô thượng chính mình thanh toán nhưng là triệu vương cũng tận toàn lực của mình cho quân vô thượng tranh thủ rất nhiều vật tư còn e m tiên đệ dành của mình đều cho quân vô thượng không nghĩ tới không nghĩ tới liền luyện được một chi dạng này đại quân tứ phương đại trận cách quân vô thượng đại quân sáu mươi bước lúc quân vô thượng đại quân rốt cục có động tác là cái kia duy nhất an mặc chỉnh tề cung tiến thủ chỉ thấy phía sau nhất năm trăm cung tiến thủ nhất tề hướng thiên phát sinh tên năm trăm mũi tên trên không trung vẽ một đường vòng cung d ê y lên dáng bắn về phía triệu mục đại quân cái này đấu pháp trúng quy trúng củ lại cùng phổ thông trinh chiến có chút bất đồng bởi vì cung tiến thủ bình thường sẽ không đặt ở mặt sau cùng n é bán bởi vì nhiều như vậy cung tiến thủ không có khả năng từng cái đều tiễn pháp tốt rất dễ dàng lầm t h ư ơ n g tổn đến người một nhà triệu mục nhất phương tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới có mấy chục người trong nháy mắt tiễn tên từ trên xuống dưới một ít sĩ binh vận khí coi như không tệ cắm vào bả vai hoặc là cánh tay chỉ là thụ thương mà có chút vận khí không tốt liền thảm tên trực tiếp cắm đến cùng hoặc là ngực trong nháy mắt ngã xuống đất mà chết vòng thứ nhất tiến công vừa mới qua đi triệu mục phương trận không thấy chút nào hoảng loạn run g rẩy nơi đó có không chết người loại tình huống này thấy có lạ hay không hơn nữa triệu mục những này nhân mã vẫn là t ì n h nhuệ đâu nhưng là vòng thứ nhất tiến công vừa qua khỏi đợt thứ hai lập tức tới ngay trung gian khoảng cách thời gian cơ hồ có thể không cần tính thì ra quân vô thượng hậu phương một nghìn cung tiến thủ phân ra hai đội thay phiên bắn tên cho nên tốc độ cực nhanh hàng thứ nhất bắn hết về sau lập tức thượng huyền hàng thứ hai lại bắt đầu bắn triệu mục đại quân bầu trời tiễn như mưa rơi thỉnh thoảng có người chúng tên ngã xuống đất Thấy một bên triệu mục tâm t h mục bên ưu ơ n g y ê không thể này dứt, cái này có thể đều lại à là hàng hắn nhân mã của mình à, cũng không phải là triệu quốc hàng thông thường à, chết một người, thiếu cũng người, mã một một của quốc cái A, A, A. triệu Lưu l mấy trăm cỗ thi thể triệu mục đại quân cuối cùng đã tới phụ cận vũ tiễn cũng dừng lại cũng khó trách ở khoảng cách này nếu như vẫn còn ở dưới vũ tiễn cái kia quân vô thượng đại quân đều sẽ bị n ộ thương đang ở triệu mục đại quân chuẩn bị vì lúc trước huynh đệ đã chết báo thù lúc quân vô thượng nhân mã lại động cái này k h ẽ động làm cho chúng người biết cái gì gọi là nhanh như điên chỉ thấy quân vô thượng nhất phương từ bỏ một nghìn cung tiến thủ trở ra nhân mã đồng thời dết tới bọn họ cơ bất đồng binh khí có một người chạy trước tiên có mấy người chạy ở một bên còn có mấy chục người ở lôi lôi k é o kéo không có t r ư ơ n g pháp gì đáng nói loạn kêu loạn liền vào tới bọn họ cũng không có gào thét cái gì dết mà là trong miệng cười quái dị liên tục càng có vài người hô hô quái khiếu không n ớt mới vừa đối với quân vô thượng có một ít lòng tin triệu vương cùng lý mục thấy như vậy một màn lại đem lòng c h ầ m xuống bọn họ thực sự không minh bạch quân vô thượng rốt cuộc là huấn luyện như thế nào sĩ binh có thể đem sĩ、si、binh huấn luyện như vậy cực phẩm như vậy nhanh như điên bọn họ bắn vọt tốc độ đích xác rất nhanh nhưng là đầu góc thật là không dùng được a tựa như người điên nhìn cách mình chỉ có t h ậ p bộ bệnh tâm thần triệu mục nhất phương quân sĩ mừng rỡ chỗ này không phải run r à y a bọn họ cho rằng tới r u ngọn à. cứ như vậy, loạn hò hét, loạn cào cào Cũng trách như loạn loạn liền xuống tới. Cũng khó trách bọn hắn hò hét khó vậy tới. một màn kế tiếp càng đem mọi người hoàn toàn thấy chóng chỉ thấy quân vô thượng nhất phương sĩ binh v ọ n tới triệu mục binh lính phía trước nhất phía sau cũng không dùng vũ khí tiến công mà là trực tiếp lấy thân thể của mình đánh về phía triệu mục nhất phương hàng đầu cái khiên nhất làm người ta giật mình là bọn họ c ư nhiên thật có thể đụng ngã lan liền khiên dẫn người đồng thời đụng ngã lan cái này bốn trước mắt một màn này hoàn toàn là không có khả năng phát sinh cũng hoàn toàn thay đổi mọi người chiến tranh quan niệm mọi người bây giờ trong lòng muốn biết nhất là quân vô thượng ở nơi nào tìm đến như vậy nhiều đại lực sĩ a xanh mánh như vậy bất quá quân vô thượng bên này nhân mã ở đụng ngã lăn tấm thuẫn đồng thời mình cũng ngã nhào xuống đất cứ như vậy một s á t na cũng đầy đủ làm cho phía sau đại qua binh tướng bọn họ phân thây trên thực tế đại qua binh cũng đích s ắ t chuẩn bị làm như vậy nhưng là đúng lúc này vũ t i ễ n lại rơi xuống cái này đã không có thuẫn bài binh thủ hộ đại qua binh thảm c ầ m trường binh vũ khí đích s ắ t rất uy phong lên mặt qua lực sắt thương cũng đích sắt đại nhưng là ngươi không có biện pháp phòng vệ đầu đầy xuống vũ t i ê n a lúc này đại qua binh cũng không đoái hoài tới giết địch vội vã đánh rất chính mình thấy được tên quân vô thượng sĩ binh đem đây hết t h ể phối hợp thiên ý gì hề vô phùng nắm bắt thời cơ được hết sức tốt nhưng là nhưng là bọn họ sẽ không sợ ngộ thương người một nhà à phải biết rằng bọn hắn bây giờ bộ đội tiên phong đã ở mưa tên phạm vi a liền rất nhiều quần chúng đều ở đây mỗi người suy nghĩ lúc quân vô thượng đại quân trả lời ngay bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng người một nhà triệu vương cùng lý mục cự lộc hầu bao quát rất nhiều khán giả đều nhìn thấy quân vô thượng sĩ binh dĩ nhiên không sợ tên tên đánh trên người bọn hắn dĩ nhiên tự hành r ơ i mất cái này ba một màn trước mắt quỷ dị như vậy như vậy làm cho người kinh hãi liên triệu mục đều không để ý tới đau lòng bên mình nhân mã quá sợ hãi lẽ nào quân vô thượng thật có thần quỷ thuật hắn sĩ binh vì sao không sợ bị thương tiên văn đã nhắc tới quân vô thượng sĩ binh toàn thể đều ở đây luyện thiết bố sam đã tu luyện chọn hơn một năm hơn nữa ở mỗi ngày cạnh tranh trong hoàn cảnh mọi người thiết bố s a m luyện được, được đều ư ợ c là một cái tốt ta hoàn toàn không phải luyện vui đùa một chút người có thể so kỳ thực kiểm nghiệm thành quả thời điểm liền quân vô thượng đều hết sức giật mình quân vô thượng mình cũng không nghĩ tới một bản hậu thế đại chúng võ công bị những thứ này thời kỳ xuân thu nhân luyện được tốt như vậy thời kỳ xuân thu người nghèo đầy đất không có tiền học văn không có địa phương luyện võ có thể quân vô thượng lại cho bọn hắn một cái cơ hội một g i a người đầu cơ hội một cái được không dễ cơ hội hơn nữa quân vô thượng lại giảng giải cặn kẽ công pháp thần kỳ càng thêm tự mình biểu diễn mấy chiêu khiến cho những thứ này vốn là dã tâm rất nặng tên làm sao có thể không cần lo làm sao có thể không phải liều mạng luyện phải biết rằng cái này là lúc sau sinh mạng bảo đảm ra người đầu lớn nhất lợi thế a chương một trăm bốn mươi lăm một đám tại mọi người giật mình trong ánh mắt quân vô thượng đại quân bắt đầu quyết tâm chỉ thấy mỗi người bọn họ cầm mỗi người không giống nhau binh khí một số người đơn độc chiến đấu vọt vào trong t r ậ n múa trong tay lưu tinh chủ y múa hổ hổ xanh phong trực tiếp ngăn trở bốn phương tám hướng tiến công đánh vào triệu mục một phương sĩ binh trên đầu trực tiếp đánh óc văng tung tóe một số người hai người một tổ một người một bả lang nha tổng lương tựa lương điên cuồng đập không nớt còn có một vài người tổ chức thành đoàn thể chiến đấu thu gặt được càng là khủng bố hết thể hết thể đều như vậy mới mẻ hết thể hết thể đều như vậy h à o giác lấy triệu vương cầm đầu mọi người thật sự coi chính mình bây giờ đang ở nằm mơ bởi vì quân vô thượng hành động này hoàn toàn đảo lộn quan niệm của bọn hán đối với chiến tranh quan niệm thì ra run rẩy không nhất định phải dùng chiến trận kỳ thực là thực tế nói quân vô thượng một phe là có trận pháp bất quá không phải tập thể tạo thành trận pháp mà là tùy ý hợp thành cho nên không dễ dàng nhìn ra quân vô thượng phân phó sĩ binh ở trong quân doanh tùy thời ẩu đấu có vài người vì thắng lợi đã sớm tổ chức thành đoàn thể tác chiến những người này mỗi người binh khí bất đồng kết hợp thực tế sáng chế vô số trận pháp hơn nữa phối hợp không gì sánh được xảo diệu biến hóa vô cùng mà có vài người thực lực bản thân cương đại căn bản cũng không cần tổ chức thành đoàn thể cho nên một người chiến đấu bất quá có đôi lời nói cho cùng nam nhân cảm tình là đánh ra quân vô thượng nhân mã trải qua lâu dài ẩu đấu cảm tình sâu đậm đừng tưởng rằng một người chiến đấu liền thực sự là mộ tên người người nếu như thương tổn tới hắn lập tức sẽ xuất hiện nhiều người muốn nói quân vô thượng tại sao không để cho bọn họ tập thể b ạ y trận rất đơn giản mỗi người bọn họ binh khí bất đồng vô cùng quái dị trận này làm sao liệt v ù vù ha ha công lao a công lao loạn hò hét loạn cào cào tiếng cười quái dị gọi ở mỹ không ngừng từ quân vô thượng một phương sĩ binh trong miệng phát sinh quân vô thượng nhất phương thế như t r ẻ che sen vào tứ phương đại t r ậ n nhất làm người ta kinh cùng là phía trước cản đường người toàn bộ đều chết liền một cái bị thương cũng không có chết hết chỉ thấy quân vô thượng nhất phương sĩ binh cảm thấy chu vi hơi chút an toàn một điểm phía sau vội vàng đánh về phía triệu mục một phương sĩ binh thi thể dùng chính mình có thể dùng đích phương pháp xử lý đem đầu lâu của bọn hắn cắt lấy trực tiếp ném ở trên lưng lưng đèo tê dại túi bên trong có chút dùng thiết trù y đập có chút dùng đao cát trang diện cực kỳ huyết tinh đáng sợ xem cuộc chiến nữ quên có mấy cái đều trong nháy mắt đã bất tỉnh liền triệu vương đều sắc mặt trắng bệnh hai chân run lên mà lý mục cũng đầy khuôn mặt khiếp sợ màu sắc triệu mục biết mình đại thế đã mất cũng chịu không nổi loại kích thích này vội vàng hô lớn bản hầu chịu thua bản hầu chịu thua vương thúc vương thúc đại nhân xin cho quân đội của ngươi ngừng tay a bản hầu nhận thua cái này có thể toàn bộ là triệu mục quân đội riêng bị quân vô thượng ở trước mặt hắn từng cái từng cái chém tẫn giết sạch hắn làm sao có thể nhìn nổi đi hơn nữa tràng diện kinh khủng như vậy như địa ngục triệu mục muốn đ ừ n g đánh quân vô thượng có thể không đáp ứng cười nhạt một cái nói cự l ụ c hầu người ta đều là người có thân phận người có thân phận quan trọng nhất là cái gì một nói đã ra tứ mã nan truy nha ngươi lúc trước không phải nói không thắng không về ả nhân mã của ngươi còn không có thắng lợi đâu làm sao có thể chịu thua đâu ngươi đừng lo lắng bổn tọa nhân mã chỉ là có chút sức bật đợi cổ khí thế này suy kiệt ngươi sĩ、si、binh nhất định sẽ phản kích chiến thắng quân vô thượng miệng đầy chuyện phiếm liền phung có gai nhìn còn sinh long h o ặ c hổ quân vô thượng một phe nhân mã triệu mục lòng như lao cát có chút sức bật đây là có chút sức bật có thể hình dung à. khí thế suy kiệt các loại chờ nhân mã của ngươi khí thế suy kiệt cái kia người của ta sợ rằng đã chết hết triệu mục biết làm cho quân vô thượng ngừng tay vô dụng lại vội vàng chạy đến triệu vương trước mặt phủ khóc thút thít nói đại vương xin ngài tuyên bố vương thúc thắng lợi à, không thể lại giết những thứ này sĩ binh đều là chúng ta triệu quốc con dân à. triệu mục hành động này thoạt nhìn còn có chút chút thương cảm quân sĩ ý tứ nhưng là những này nhân mã là của ai rất nhiều người đều biết đặc biệt làm triệu mục lao địch thủ Âu thị h ắ n thường xuyên bị triệu mục chèn ép vì sao cũng là bởi vì triệu mục có quân mã bây giờ nhìn thấy triệu mục quân mã bị quân vô thượng như vậy tàn sát Âu thị kinh hãi đồng thời càng nhiều hơn chính là mừng rỡ cũng vội vàng quỳ dạp xuống đất nói đại vương tỉ thí phía trước cự lộc hầu đã cùng quân vương thuốc hẹn xong tử thương bất luận chúng ta ở đây nhiều người như vậy đều nghe tại sao có thể từ đó ngưng hẳn tỉ thí đâu nếu như bị chết là quân vương thúc nhất phương sĩ binh sợ rằng cự lộc hầu liền sẽ không như thế nhân từ chứ người bốn triệu mục tức giận đến hai mắt tóe lửa ngực phập phồng bất định ô thị địa vị và triệu mục tương đương dám cùng triệu mục đối nghịch đương nhiên chưa sợ qua hắn không thèm quan tâm đến lý lẽ triệu mục ô thị tự cố đứng dậy chạy đến triệu vương bên thai nhẹ giọng nói đại vương hôm nay có nhiều như vậy các quốc gia sứ tiết ở đây không thể để cho người thấy cho chúng ta triệu quốc đại thần nói không giữ lời à. triệu vương vừa nghe chính là này để ý à trời đất bao la mặt mũi lớn nhất đặc biệt cổ đại đế hoàng càng phải như vậy triệu vương vội vã phân phó nói cự l ụ c hầu tỷ thí tiếp tục ca cho dù triệu vương không phải phân phó quân vô thượng nhất phương cũng căn bản không ngừng tay vẫn giết không ngừng xem bên ngoài tình huống của binh lính còn có chút càng giết càng hưng ơ phân y tứ triệu mục nghe xong triệu vương trả lời sắc mặt như cho tàn cuốn quýt dập đầu không nớt đại vương tam nghĩ a đại vương tam nghĩ a hắn lúc này thực sự sợ cũng hối hận hắn cũng không tiếp tục muốn cùng quân vô thượng đối nghịch hắn hoàn toàn không nghĩ tới quân vô thượng đại quân kinh khủng như vậy ở ngang hàng số lượng dưới tình hình dường như đại nhân đánh tiểu hài tử giống nhau đem chính mình tinh nhuệ giết thành như vậy mà triệu quốc một ít đại thần cũng không nhìn nổi bọn họ không biết đây là triệu mục nhân mã mà là chỉ cho rằng là triệu quốc sĩ b ì n h cho nên cho phép nhiều đại thần cũng ra tới cầu tình mời triệu vương ngăn cản tỷ thí. Liên lý mục cũng hiểu được có hơi quá hắn thân là tướng quân đối với sĩ binh có loại trời xanh hào cảm đặc biệt bản quốc sĩ binh nhưng bây giờ thấy quân vô thượng quân đội bắt lại bản quốc sĩ binh điên cuồng chém giết lung tung cũng lên tiếng phụ hòa nói mời đại vương ngưng hẳn lần này tỷ thi a quân tướng quân đã thắng lý mục là quân nhân cùng triệu vương nói cũng trực lai trực hứ triệu vương thấy nhiều người như vậy cầu tình cũng không biết như thế nào cho phải ô thị nói đúng mặt mũi không thể không cần có thể lại như thế đánh tiếp đích sắc có chút quá phận rơi vào đường cùng triệu vương đối với quân vô thượng dò hỏi vương thúc người xe m quân vô thượng không trả lời thẳng chỉ là kéo dài thời gian nói vương điện đây chính là bổn tọa vì ngươi luyện được vô địch chi sư là a là a quả nhân thấy được vương thúc luyện tập đại quân quả nhiên bất phàm quả nhiên là vô địch chi sư vương thúc có một không hai tại thời cổ hiếm thầy a nghe quân vô thượng nói từ bản thân đại quân triệu vương vội vã phụ hòa nói hơn nữa trong lòng cũng hết sức cao hứng chính mình quả nhiên không nhìn lầm người Cho quả nhân luyện được nhân quả luyện m ộ triệu chi vô địch chi có chừng còn có lục quốc. nhánh không nhân thể nhất thống đại nơi ai Nói vô động đến sư, quân này dám quả tay, ta? t vương ý dâm không ngừng, t â m tư bay tán bay l o ạ n bất bị quá vẫn n là g thần l ầ n nữa cầu tỉnh n cầu t i ế g cho kéo lại. t r i ệ u v ư ơ n g bất n ế n không t h ả i l í lần nữa nhìn về phía về quân vô thượng ánh mắt không gì sánh được đ u hòa tôn kính triệu vương trong lòng cho rằng nếu không phải là quân vô thượng vì mình luyện được một chi dạng này đại quân sợ rằng chính mình vương vị cũng ngồi không vững chương một trăm bốn mươi sáu công phu thô t h i ệ n ý dâm thuộc về ý dâm nên hỏi còn phải hỏi triệu vương lần nữa thỉnh giáo vương thúc tỷ thí việc quân vô thượng cờ ư i nhạc có ý riêng nói cái này chút có thể đều là cự lộc hầu thuộc hạ tinh nhuệ nhân mã há lại biết không chịu được như thế một kích nói không chừng một hồi còn có thể phản kích đâu triệu vương lúc này mới nhớ là à mẹ kiếp đây là triệu mục cầu tặc gọi tới nhân mã quả nhân hồ đồ à, còn muốn cứ gọi vương thúc đình chỉ tỷ thí nghĩ tới đây triệu vương không hề nói tỉ thí việc c ư nhiên cùng quân vô thượng lại n h ả y nổi lên bình thường không ngừng làm cho quân vô thượng chú ý thân thể trở, các loại q u â n thần thấy phía trên hai chú cháu càng kéo càng xa càng ngày càng không phải theo sách nhắc nhở lần nữa nói đại vương tam nghị a mời đại vương ngưng hẳn tỉ thí lúc này thời gian cũng không còn nhiều lắm triệu mục thủ hạ cũng chết được không sai biệt lắm quân vô thượng ở triệu vương bên thai nhỏ giọng nói vương điện triệu mục cấu kết q u â n thần hiện nay thế lớn hôm nay tạm thời buông tha bọn họ Lợi sau này n t í hai toán tiếp, thân nếu không, quân u bức v t h o á vị, vương vô vô thượng nói được Quân nói nửa câu không nói, còn tình thần toàn điệt. đem đại câu cầu sỉ bộ đánh lên triệu mục nhất đảng động đỉnh đài được. lên nhất nhãn hiệu. Mà triệu vương nghe xong cảm động không hắn quân vô thượng căn bản cũng không sợ bất luận nào, lần này đỉnh chỉ tỉ thí là cho mình ngụy chính mình lại không mở miệng, sẽ khiến quân thần làm cho không hiệu. thôi, chỉ thí cho cho Hai là lại làm triệu triệu biết bất tỉ mặt xuống mục Mà cảm mở à, vô bộ kẻ sợ sợ sẽ dạng dưới so sánh triệu vương nhìn những cái này cầu tha thứ thân tử sắc mặt đã phi thường bất thiện lạnh lùng nói được rồi quả nhân tuyên bố lần này tỉ thí kết thúc vương thúc đại quân thắng lợi đại quân đều có phong thưởng quay đầu nhìn về phía triệu mục mà cự lộc hầu luyện tập ra đại quân không chịu nổi một kích thật to ném ta đại triệu mặt đợi thọ hiến qua đi quả nhân tất phải nghiêm trị tại mọi người đồng tình dưới ánh mắt triệu mục hộp máu tâm đều có nhân mã của mình bị quân vô thượng khiến cho mười không còn một sau đó còn muốn bị xử phạt bất quá triệu mục không có phản bác bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm thì ra quân vô thượng đại quân ở triệu vương tuyên bố phía sau cũng không có rừng chém giết còn đang không ngừng đuổi giết triệu mục thuộc hạ nhân mã mà triệu mục nhân mã đã hoàn toàn hòng mất nếu như bây giờ để cho bọn họ nói ra cảm nghĩ nói bọn họ nhất định sẽ nói tiếp sau cũng không tiếp tục làm lính triệu mục vội vàng hướng triệu vương hô lớn đại vương vương thúc đại quân hoàn toàn không nghe đại vương phân phó mời đại vương minh giam a quân vô thượng đại quân vẫn còn ở giết triệu vương đương nhiên nhìn thấy bất quá triệu vương sao lại nghiêm phạt chính mình yêu thích đại quân nghi ngờ nhìn về phía quân vô thượng nói vương thúc cái này bốn quân vô thượng mỉm cười nói vương điệt trước đây bổn tọa đã nói qua sĩ binh là dùng để run d ậ y không phải là dùng để nhìn cho nên bổn tọa trong quân doanh chế định rất nhiều cổ quái quy củ quân k ỷ không thu bọn họ vĩnh viễn sẽ không đình chỉ cũng sẽ không nghe nhiệm mệnh lệnh của người nào cũng bao quát bổn tọa mời vương điệt thứ lỗi quân vô thượng sau khi nói xong hướng bên cạnh lý tư gật đầu lý tư lập tức cất cao giọng nói thu kỳ quả nhiên theo quân k ỳ bông quân vô thượng quân sĩ lập tức thu tay lại rất nhanh thì chạy về chính mình một bên lại khôi phục mới bắt đầu hình tượng lưu manh n à m ngồi cái gì hình tượng đều có bất quá lần này không ai dám lại phát ra cái gì tiếng cười nhạo bởi vì những tên lưu manh này sau lưng trong túi đều càng cứng chứa vô số người đầu có chút lưu manh người phía sau đầu càng là đã không chưa nổi lộ ra m á u thịt be bét làm cho người kinh hại không nớt lúc này triệu mục một vạn nhân mã đã chỉ còn lại có mấy trăm người hơn nữa bọn họ đều hoảng sợ không thôi hoàn toàn mất đi đấu tâm cho dù sống cũng phế đi xem cùng với chính mình của cải thành bộ dáng này triệu mục đau lòng đến không gì s á n h kịp hãn biết triệu vương sẽ không đối với quân vô thượng thế nào cho nên muốn phát động quần thần lực chỉ trích quân vô thượng hướng về phía quần thần cất cao giọng nói quân vương thúc huấn luyện gia binh sĩ tàn nhẫn như vậy thị sát hình như g i a thú chút nào vô kỷ luật vậy làm sao có thể làm ta triệu quốc quân đội đâu chúng đại thần cũng bị quân vô thượng đại quân sợ đến quá hơn nữa những đại thần này đại đa số đều là quan văn căn bản không quen nhìn quân vô thượng sĩ binh bộ này cách làm r ồ n dập phụ h o a có một gã thoạt nhìn tướng quân bộ dáng người không biết ra tại cái gì tâm tính nói ra là a là a quân vương thúc quân đội liền đối với đồng liêu mình đều dùng thủ đoạn như vậy làm trái thiên đạo a ba bốn quân vô thượng một cái tắt liền quất ở người tướng quân này trên mặt trong nháy mắt vừa quân đánh té xuống đất quan văn chỉ trích bùn toạ bổn tọa có thể không trách bởi vì bọn họ căn bản không hiểu mang b ì n h chi đạo nhưng là ngươi thân là võ tướng há lại dám như thế bổn tọa đại quân là vì chiến mà sống cũng không phải là vì xem mà sống tên tướng quân kia căn bản không dám cùng quân vô thượng phân cao thấp chỉ dám hướng về phía triệu vương cáo trạng đại vương quân vương thúc ở đại vương trước mặt không hề cố kỵ vô cơ ấu đả hạ quan cái này có làm trái đạo quân thần a câu đại vương vì hạ quan làm chủ vô cơ ức há là vô cơ Quả nhân nghe được nhất được triệu vương bây giờ là đối với quân vô thượng tín nhiệm không gì sánh được nhưng lại muốn dựa vào quân vô thượng đại quân thủ hộ chính mình vào lúc này người nào chỉ trích quân vô thượng chính là cùng hắn đối nghịch hắn há lại sẽ khách khí tên tướng quân kia nghe triệu vương nói như thế sợ đến toát ra mồ hôi lạnh phải biết rằng tội khi quân là cái gì nghiêm phạt mọi người đều biết đây chính là sẽ không toàn mạng bất quá triệu vương tâm tình thoạt nhìn coi như không tệ trách cứ hắn vài câu liền bỏ qua hắn quân vô thượng thấy triệu vương như thế bảo hộ chính mình cũng khen một câu vương điện anh minh lúc này vẫn không lên tiếng lý mục cũng lên tiếng đại vương anh rõ ràng quân tướng quân quân đội tuy là trước đây chưa từng gặp nhưng quân nhân trọng ở chiến lược một chút tiểu như xù bỉ cũng có thể tiếp nhận nghe được quân vô thượng đại quân cho lý mục mang tới chấn động là to lớn lý mục bản thân là một cái chú trọng quân pháp quân nghi nhân nhưng là bây giờ lại chỉ đem những này nói thành tiểu nịu xú bi đại vương anh rõ ràng theo lý mục mở miệng Âu thị cùng quân đội liên can đại biểu cũng đồng thời cung duy nói triệu vương thấy nhiều người như vậy khen tặng chính mình đại h ỉ không ngớt càng là cười to lên bởi vì quân vô thượng cùng lý mục hai người khen tặng hắn nghe được số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể hôm nay lại đồng thời mở miệng triệu vương mừng rỡ càng sâu hơn đối với quân vô thượng tín nhiệm nếu không phải là vương thúc đại quân há có thể lệnh, khiến, những thứ này ngạo khí không dứt các tướng quân đồng loạt thuyết phục với quả nhân bất quá triệu vương đã cùng quân vô thượng đại quân có thật nhiều chỗ không hiểu do hỏi, vương thúc quả nhân xem lúc trước đại quân người bị vũ tiễn lại có thể bình yên vô sự đây là cớ gì à đây là bổn tọa dạy bọn hắn một ít công phu thô t h i ệ n nhiều người ở đây cửa tạp đợi sau này bổn tọa lại hướng vương điệt nói tỉ mỉ nghe thế đều vẫn chỉ là công phu thô t h i ệ n triệu vương hai mắt tỏa ánh sáng trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến có thể ngăn cản vũ tiễn mà không tổn thương tự thân thứ tuyệt kỹ này ở vương thúc nơi đó đều vẫn chỉ là công phu thô t h i ệ n vậy không phải nói vương thúc còn có nhiều hơn tuyệt học không biết có thể hay không trường sinh bất t ử đâu vương thúc bối phận so với quả nhân cao hơn đồng l ử a nhưng là khuôn mặt lại như vậy tuổi trẻ vương thúc nhất định có biện pháp nghĩ đến các loại chỗ tốt triệu vương trong miệng vội vàng bằng lòng quả nhân yên tĩnh chờ vương thúc giáo huấn chương một trăm bốn mươi bảy triệu vương giải quyết vấn đề phía sau lý mục vấn đề lại nữa rồi thân là chiến quốc danh tướng lý mục đối với kỳ công dị pháp cũng không nhiều lắm hứng thú càng làm cho hắn cảm giác hứng thú là quân vô thượng luyện binh chi đạo lý mục đối với quân vô thượng ô m quyền thi lễ một cái mỉm cười nói từ quân tướng quân binh sĩ d ụ n g manh đó có thể thấy được quân tướng quân tại dùng binh phương diện có cực đại tạo nghệ lý mục có chút hành quân tác chiến vấn đề mời quân tướng quân chỉ giáo lý tướng quân khách khí bổn u tọa nhất định chi vô bất ngôn quân vô thượng đối với lý mục vô cùng thưởng thức chủ yếu nhất là hắn đối với bắt triệu quốc vương vị tràn ngập lòng tin đợi hắn trở thành đại vương về sau lý mục chính là của hắn thuộc h ạ cho nên bây giờ cũng làm khá hơn một chút quan hệ quân tướng quân cho rằng hành quân chiến đấu quan trọng nhất là cái gì lý mục rất thông minh luyện thế nào ra giống như quân vô thượng đại quân một dạng quái vật binh hắn cũng không có hỏi bởi vì hắn cho rằng quân vô thượng sẽ không nói cho hắn giống như loại bí pháp này cũng không khả năng nói cho hắn biết cho nên luyện chuyển hỏi ra một vấn đề đơn giản tam quân không nhúc ních lương thảo đi đầu người người đều cho rằng hành quân chiến đấu lương thảo trọng yếu nhất nhưng là bổn tọa không phải nhìn như vậy quân vô thượng cũng minh bạch lý mục muốn biết cái gì cho nên muốn mượn trả lời nói cho hắn biết ồ xin lắng thay nghe quân vô thượng vừa nói như vậy lý mục lập tức tới đây hứng thú liền triệu vương cùng những c á i này văn thần đều hứng thú bởi vì người người đều biết không có lương thực phải thua quân đội t r i n h chiến đánh chính là hậu cần đánh không lại có thể kéo dài kéo dài tới đối phương lương thực hết đối phương nhất định phải lui binh có thể quân vô thượng lại nói lương thảo không phải là trọng yếu nhất chiến ý mới là binh r a sợ cần thiết cũng là trọng yếu nhất quân vô thượng cao giọng trả lời quân ý của tướng quân là sĩ khí lý mục nghi vẫn hỏi là cũng không hoàn toàn là chiến ý chẳng những chỉ sĩ khí càng nhiều hơn chính là đấu tâm quyết tâm sa trường giết địch binh hung chiến uy muốn sinh tồn phải có ngoan cường giết địch ý toàn tâm giết địch c h i tâm t o à n tâm giết địch chiến ý dâng cao lấy một địch một trăm tuyệt không phải việc khó quân vô thượng hoàn toàn chính xác không dâu nói nói phải hắn đối với tranh đấu chi đạo lý giải nhớ năm đó hạng vũ đập n ồ i dìm thuyền chính là muốn dấy lên binh tướng chiến ý quân vô thượng giảng giải lệnh khiến lý mục cảm giác mới mẻ càng là cảm xúc phập phồng vội văn nói cái kia chiến ý làm đầu dùng cái gì làm thứ đâu hỏi xong về sau mới cảm giác mình có chút thất lễ quân vô thượng cũng không thèm để ý lý mục giọng điệu hắn cũng hiểu một tên tướng quân đối với binh pháp khát vọng tiếp tục nói quân lệnh cùng với chiến thuật cái gọi là binh quý thần tốc binh tướng được một quân lệnh mới có thể có hiệu quả cho nên phải quân lệnh làm đầu chiến thuật là phụ lá gan cực đại chút nào không có bị sợ dọa sợ vương hậu lúc này cũng chen vào một câu có phải hay không liền như lúc trước vương thuốc quân đội giống nhau bắt đầu kỳ mạ công rơi kỳ trở ra không sai đúng là như vậy cho nên bổn tọa đại quân mới không nghe theo vương điện mệnh lệnh cái gọi là quân lệnh như núi lớn hơn tất cả vương điện bổn tọa thay bọn họ hướng ngươi xin tội nói là thỉnh tội có thể quân vô thượng chỉ là tùy ý đối với triệu vương chắc tay vương thúc trung nghĩa quả nhân xưa nay biết vương thúc làm như vậy cũng là vì làm cho binh tướng còn có sức chiến đấu mà binh tướng chỉ là nghe vương thúc mệnh lệnh hành sự có tội gì triệu vương mỉm cười nói mà chỗ về trong suy tính lý mục lúc này mới phản ứng được hướng về phía quân vô thượng thi lễ một cái ngày hôm nay nghe được tướng quân mấy câu nói lý mục như bạt vân kiến nhật đối với binh pháp c h i đạo có sâu hơn hiểu rõ tạ tướng quân chỉ giáo tạ vương thúc chỉ giáo lý mục thân là triệu quốc đại tướng quân đều càng tạ bên cạnh biên quân phe nhân mã làm sao có thể ngoại lệ cũng đồng thời nói càng tạ quân vô thượng còn không có đáp lời một cái thanh âm âm dương q u á i khí liền truyền đến nói hai câu ai không biết ta quân vô thượng không cần nhìn cũng biết là triệu mục triệu mục đầu tiên là đem của cả i nhà mình liều mạng tiến vào hiện lại xem quân vô thượng cùng quân đội nhân mã thân nhau triệu mục càng đố kỵ cho nên mở miệng trâm trọc cự l ụ c hầu người có tin hay không b ổ n tọa vạn quân bên trong lấy thượng tướng đầu người như lấy đồ trong túi triệu mục như thế không thức thời quân vô thượng hơi tức giận nhìn quân vô thượng tràn đầy sát khí nhãn thần triệu mục không dám nói tiếp nữa nghĩ đến còn muốn lưu lại triệu mục để hoàn thành kịch tình quân vô thượng vẫn là nhịn cơn tức này bất quá quân vô thượng cũng không muốn tùy thời bị người dây dưa cho nên chuẩn bị kinh sợ một phen triệu quốc chúng thần đặc biệt cự lộc hầu quân vô thượng tiến lên hai bước đối với triệu vương thi lễ một cái vương điện hôm nay là ngươi ngày vui bổn tọa sẽ thấy m u ố n một bộ kích pháp cho rằng vương điện trợ hứng kích pháp kích pháp có gì để nhìn ở niên đại này đại kích kỳ thực chỉ là nghi trượng binh khí cũng không có gì danh tướng dùng làm binh khí cho nên cũng không nổi danh cho nên mọi người vẻ mặt khó hiểu đây cũng là quân vô thượng vô cùng đội phục sở bá vương hạng vũ chỗ hạng vũ tự nghĩ ra ra một bộ một tay mười tám trọn hoành quét lục hợp khiến cho thế nhân biết được đại kích lợi hại không để ý tới mọi người khó hiểu quân vô thượng tay trái tìm tòi thần quỷ liền xuất hiện ở trong tay liền một chiêu này đột nhiên xuất hiện một vật lập tức kích thích đến chúng nhân thần kinh hoàn toàn hấp dẫn lấy con mắt của mọi người chỉ nghe quân vô thượng trong miệng h é t lớn nam nhi hành đương bạo lệ sự tình cùng nhân hai không phải lập nam nhi làm sát nhân sát nhân bất lưu t ì n h nghìn thu bất hủ nghiệp đều ở sát nhân bên trong xưa kia có h ả o nam nhi nghĩa khí trọng hứa nhai tý tức sát nhân thân so với hồng m a u nhẹ lại có hùng cung bá sắt nhân loạn như ma r o n g rủi đi thiên hạ chỉ đem đao thương khen nay muốn kiếm loại này đ ố n g kiếm nguyện ảnh quân vô thượng ngoài miệng âm tụng nam nhi hành mà trên tay vũ động thần quỷ chỉ thấy quân vô thượng thân pháp cực nhanh ra tay như điện đem một bộ một tay mười tám chọn từng cái xử x u ấ t nhất thời cắt bay đá chạy bạo tạc liên tục đem mọi người tại đây chấn động đến không gì sánh kịp đặc biệt lý mục hán thân là triệu quốc đại tướng quân đương nhiên biết võ công tuy là hắn tinh vu binh pháp không phải một cái hãn tướng nhưng là thân thủ bất phạm nhưng bây giờ thấy quân vô thượng thân thủ lý mục mới biết cái gì gọi là làm võ học cái gì gọi là dung tướng triệu mục liền tương đối bi kịch thấy quân vô thượng lợi hại như vậy thân thủ hắn sợ đến hai chân như nhuận nhu ra hắn hiện tại mới hiểu được quân vô thượng căn bản không cùng hắn tích cực bằng không hắn s ớ n g treo triệu quốc vương hậu mắt cứa tinh quang k i a sáng k ỳ dị liên tục có người sùng bái có người tán thưởng cũng có người sợ chúng người tâm tính khác nhau đợi nam nhi hành n g ầ m tụng hoàn tất phía sau quân vô thượng một tay mười tám trọn cũng tránh hảo m u a hết tâm niệm vừa động quân vô thượng đem thần quỷ thu nhập h g u y ễ n hải cười to nói vương đ i ệ t vương thúc kích pháp còn không có trở ngại a thiên hạ không ai bằng thiên hạ không ai bằng a không nghĩ tới vương thúc võ nghệ như thế cao sâu sợ rằng thiên hạ không ai bằng triệu vương lời nói đạt được ở đây chúng nhiều đại thần tán thành nhưng là cũng có một chút đại thần khí đến sắc mặt đỏ lên lần trước ở trên triều đình cùng triệu vương đính ngưu cái vị kia nho ra đại thần càng đối với quân vô thượng phẫn nộ quát vương thúc sở ngâm vì sao nam nhi hành còn đây là buồn t ò a làm cũng không tệ lắm phải không quân vô thượng đem đại thần gầm lên lý giải thành kích động có chút đắc ý nói chương một trăm bốn mươi tám lưới b i ể n c ủ a nho ai biết tên kia nho ra đại thần lại tức giận nói này văn chẳng những không hề âm điệu hơn nữa cùng tiên hiền tư tưởng tuyệt nhiên tương phản đơn giản là đối với tiên hiền c h i đại bất kính xác thực thời kỳ xuân thu còn không có nam nhi hành loại hình thức này thi tử hơn nữa nam nhi hành được xưng ơ sắt nhân ca thông thiên đều ở đây tán thành giết người luận điệu cũng khó trách nho ra đệ tử không tiếp thụ được nhưng là quân vô thượng là ai hắn cũng mặc kệ ngươi có chấp nhận hay không giả bộ ngu nói tiên hiển không biết vị đại nhân này nói là vị nào tiên hiển nho ra đại thần vẻ mặt nghiêm nghị hồi đáp đương nhiên là thiên túng chi thánh c h í thánh tiên sư khổng phu tử ồ nguyên lai là khổng tử tiểu nhi ngươi đưa hắn coi là tiên hiển b ù n tọa có thể không thế nào để ý quân vô thượng hoàn toàn chính xác không thích khổng tử cũng không thế nào thích nho gia h á n thấy nho gia có thật nhiều quan điểm đơn giản là thối lắm liền c h u n g quân ái quốc một cái liền bồi dưỡng được bao nhiêu ngu trung đại thần hại chết bao nhiêu vô tội bách tính hơn nữa nho gia tại hậu thế sở dĩ phát triển được nhanh như vậy là bởi vì nó giống như phật gia giống nhau bị người đương quyền sở hỉ đều là làm cho dân chúng phục tùng đều là làm cho dân chúng nhẫn lại cũng là ma diệt trung hoa tâm huyết đầu sỏ gây nên từ hán vũ đế trục xuất bách ra độc tôn nho thuật về sau trung hoa liền lại không có mở rộng quá bản đồ hậu thế cũng mất đi lòng tiến tê hù không phải bàn cãi q u ố c cùng quốc chi gian cũng nói nhân nghĩa không nói thực tế quyền lợi đơn giản là kẻ ngu si làm làm càn ngươi dám vũ nhục thánh nhân nho gia đệ tử thấy quân vô thượng nếu liền khổng tử đều không để vào mắt giận dữ không gì sánh được đồng thời có bao nhiêu danh nho giả quan viên nhảy ra đối với quân vô thượng q u á t lên các ngươi càng thêm làm càn quân vương thúc là ta đại triệu vương thúc thân phận cao đắt há lại làm ấy người các ngươi có thể trách cứ triệu vương phía sau không biết cái nào gân không đúng dĩ nhiên giúp đỡ quân vô thượng nói nhưng là nho ra có một nhất bây cha tư tưởng bọn họ cho rằng chết cũng không sợ chỉ cần có thể lưu danh sử xanh chết thì có làm sao có loại ý nghĩ này này nho ra quan viên liền vương hậu nói cũng không đoái hoài tới tiếp tục xảo xảo nhượng nhượng bảy mồm tám mỏ c h o vào nói có sách mách có chứng mắng quân vô thượng muốn bức quân vô thượng cho tiên hiền nhận quân vô thượng tính cách thế nào tất cả mọi người rõ ràng sao lại cho một người chết nhận lúc đầu hắn cũng không muốn đắc tội nho ra bởi vì nho ra người thực sự nhiều lắm coi như năm khổng tử đều thu mấy ngàn tên học trò đồ đệ đồ đệ qua nhiều năm như thế phát triển đến trình độ nào sợ rằng không người nào biết bất quá hắn càng không thích chịu thiệt cho nên cười to nói t ố t nay di quốc tọa liền đem bọn ngươi từng cái biện phục xem các ngươi một chút nho ra có gì chỗ hơn người sau khi nói xong đầu tiên là chỉ một cái trước hết hỏi thăm nho g i a đại thần như thế nào thơ ca không đợi nho g i a đại thần trả lời quân vô thượng tự mình hạ nói thiên hành có thường chính là tình huống đặc biệt thiên hành thay đổi l u ô n mới là thái độ bình thường cho nên tinh diệu nhất thơ ca tuyệt đối không thể giống như phổ thông thơ ca giống nhau có nề nếp muốn biểu tình mà không quy tắc cái gọi là dùng văn tái đạo thơ lấy ngôn tình nhưng tình từ lâu tới tự nhiên là từ lòng người mà đến bổn tọa thân là đại tướng bản tâm tức là giết địch gìn giữ đất đai trì tâm làm làm đương nhiên cũng là giết địch chi ca quân vô thượng ngược lại là thật có thể lừa dối một cái đã đem hắn ăn c ắ p bản quyền nam nhi hành đưa lên đến tinh diệu cao đê bất quá quân vô thượng nói xong đích xác có chút đạo lý trong khoảng thời gian ngắn nho ra các đại thần cũng không khơi ra để ý tới nhưng nơi này không khơi ra không có nghĩa là địa phương khác không khơi ra một tên trong đó trung niên đại thần cất cao giọng nói lúc trước sở xem quân vương thúc đại quân sát nhân cắt đầu hình như ra thú trước à n nhẫn phi t đây có một người bị cựu gia truy sát khi hắn sức cùng lực kết lúc ông chút sức lực cuối cùng giết chết một người trong đó nhưng là lúc này hắn đã không có dư lực sau đó là giết hắn người nhưng hắn không căm lòng không cam lòng như vậy bỏ mình động linh cơ một cái hắn cắn một cái một khối đã chết người kia thịt chầm rãi nuốt vào hình như ra thú cựu nhân thấy hắn như thế khủng bố dĩ nhiên sợ không dám trước ngược lại xoay người chạy trốn cho nên bổn tọa làm cho đại quân cắt lấy địch nhân đầu lâu không chỉ có là vì tính toán quân công càng là vì kin hát sợ địch nhân giảm thiểu bổn tọa thương vong của quân đội quân vô thượng như thế nhất giải thích triệu vương cùng triệu vương phía sau đều rực rỡ hiểu ra mà lý mục các loại chờ quân đội tướng quân đều gật đầu biểu thị đồng ý bởi vì tần quân cũng là như vậy bất quá không có quân vô thượng đại quân kinh khủng như vậy bọn họ lấy lô thai tính toán quân công quân vô thượng tiếp tục nói còn có lao tử cùng khổng tử hai vị này đối với vu binh sự tỉnh căn bản không q u y n lên tiếng hai người bọn họ nhưng có lưu lại binh pháp hai người bọn họ nhưng có hơn người chiến tích cũng không có vì sao như thế bởi vì bọn họ căn bản sẽ không dùng binh cũng căn bản không hiểu dụng binh cho nên nói một câu binh giả không rõ quân vô thượng những lời này cũng nói được ở đây võ tướng một hồi vui vẻ những thứ này nho ra văn thần ghét nhất trinh là điểm này chính bọn nó hoàn toàn không hiểu còn nhiều lần trở ngại các tướng quân dụng binh cách không ngừng nói cho triệu vương muốn lấy cái gì nhân đức đi chinh phục thiên hạ đây quả thực là đầu vóc có bệnh hành vi bởi vì cho dù ngươi là thiên hạ đệ nhất nhân giả cũng không còn ngư Ý biết không công cầm trong tay thế lực đưa đến trên tay ngươi ngược lại là người tốt sống không lâu hai họa di nghìn năm làm càn ngươi sao dám vô lý như thế không tuân theo t i ê n thánh t i ê n thánh tài kinh thiên vĩ địa há là ngươi nhất giới p h ạ m phu có thể bình luận chúng nho ra đại thần không biết nên trả lời như thế nào quân vô thượng vấn đề bởi vì khổng tử cùng lao tử s á t thực không có gì chiến tích nhưng lại không thể thừa nhận bọn họ không biết dùng binh không thể làm gì khác hơn là dồn dập n h ô n nào h nói thấy nay đại thần không dứt quân vô thượng cũng sinh khí miệng giới lại càng không lưu đức khổng tử cũng coi như có tài năng kinh thiên động địa vậy vì sao không người xin hắn làm quan hắn dẫn dắt đệ tử chu du lệ i t quốc nói trắng ra là còn không phải là vì cầu quan lẽ nào lúc đó các quốc gia quốc quân đều là người mủ nhìn không thấy hắn cái này đại tài mà khổng tử lão sư lão tử cũng bất quá là chu triều một cái nho nhỏ khiến cho quan ngoại trừ không có việc gì rêu rao bậy bạ n còn có bực nào chỗ thích hợp đó là bởi vì tiên thánh thân gặp loạn thế hắn sở chủ trương nền chính trị nhân từ không có thi triển không gian thôi lắm đại tài giả làm xem xét thời thế liền như thế cơ bản đều làm không được đến còn nói cái gì còn lại quân vô thượng tiếp tục đả kích những thứ này nho ra đại thần mà một bên lý tư thờ phụng pháp ra cũng cực kỳ khinh thường nho ra học thuyết nghe được là mi phi sắc vũ quân đội nhân sĩ thời gian d à i chịu nho ra đại thần khí thờ phụng binh ra càng là mặt mày rặng rỡ có chút không cố kỵ chút nào cười to lên một đám nho ra đại thần bị quân vô thượng một người nói phải nổi giận đùng đùng nhưng là lại không hề phản bác lực lúc này một tiếng nói g i à n mua vang lên ha ha quân vương thúc nói đều là g i ả mồm át lẽ phải cũng không phải là chính luận chư vị cũng không cần cùng tính toán xin hỏi vương thúc c h ữ a bực nào kinh điển chương một trăm bốn mươi chín tần sứ mời chào nghe được cái thanh âm này vang lên quân đội đại thần vội vã dừng lại vui cười cái này lên tiếng lao giả khoảng chừng bảy mươi hơn tuổi đầu tóc b ạ c trắng a n mặc một mạc thoạt nhìn có chút chút đạo nhiên hào hiệp hắn vừa lên tiếng có thể ngăn chặn c h ẳ n g diện có thể thấy được có chút bản lĩnh trải qua quân vô thượng nhỏ giọng hỏi lý tư mới biết được thì ra hắn viết mấy quyển cái gì kinh điển truyền lưu thế gian hưởng danh tiếng thất quốc dường như cố gắng có danh vọng đáng tiếc quân vô thượng là một thờ phụng vũ lực trên hết người cũng không phải là một cái tôn trọng người làm công tác văn hóa càng không phải là một cái tôn người của lão quân vô thượng cười to nói bổn tọa là mang binh người cũng không phải là nho giả cũng không bao giờ làm cái loại này tầm trương trích cú nói có sách mách có chứng học vấn đó là cổ hủ con mọt sách nhóm sự tình cùng hưng ơ bang lập nghiệp không hề căn hệ từ xưa đến nay đại hiền nhóm cũng chưa chắc chữa cái gì kinh điển thương thang tể tướng y hề dẫn trước đây bất quá là một cày ruộng nô lệ hưng ơ thịnh xung quanh khương tử nha từng làm vị thủy thả câu chi ngư phu bổn tọa cũng không nghe nói bọn họ chữa cái gì kinh điển đáng tiếc hôm nay các thư sinh há mồm kinh điển ngậm miệng cổ h ấ n cả ngày bận rộn với bút nghiên mực trong lúc đó ta xem những người này chỉ biết một số hát luật vàng mặc mà thôi người bốn người bốn người nghĩ cùng thiên hạ nho giả là địch tả hơn bảy mươi tuổi láo giả thoạt nhìn còn thật ngạc khí hoặc là chỗ hắn chỗ được người tôn trọng ngày hôm nay bị quân vô thượng như vậy phản bác có chút không xuống đài được trực tiếp mở miệng uy hiếp có thể quân vô thượng nói muốn biện ngược lại bọn họ vậy nhất định phải biện ngược lại cũng không cần vũ lực cưỡng chế tiếp tục lưỡi biện nếu nói lên nho giả cũng biết nho giả có quân tử tiểu nhân chi bệ tả quân tử chi nho trung quân ái quốc thủ công chính cầm tạ ác đã có thể ơn trạch với đương đại lại có thể lưu danh ở phía sau thế tiểu nhân chi nho thì lại khác chuyên tấn công văn chương luận án chỉ biết chút tài mọn có thể nói thanh xuân làm phú đọc sách đến b ắ t đầu dưới ngòi bút tuy có thiên ngôn mà trong l ò n g ngực thật không một sách phóc bốn ở nơi này hỗn loạn thời kỳ có thể sống đến bảy mươi tuổi đúng là không dễ nhưng là ngày hôm nay nhưng ở trước mặt mọi người bị quân vô thượng nói thành một vài hát luận vàng ngực không một sách tiểu nhân l ã o giả một hơi thở không có lên tới thổ huyết ngã xuống đất Hôn mê đi. theo lão giả ngã xuống đất nho gia lần này triệt để hoàn bại trải qua lần này khẩu chiến nho gia ở triệu quốc triều đ ỉ n h địa vị cũng sắp xuống dốc không thành sợ rằng sau này rất nhiều người biết mượn quân vô thượng hôm nay nói tới phản bác nho gia học thuyết đặc biệt khổng tử cùng lao tử cũng không hiểu chiến sự đây quả thực là các tướng quân g ư cãi lại thần khí à. mà quân vô thượng trải qua hôm nay một hồi tỷ đấu cùng khẩu chiến thu được quân đội một bên vô số hảo cảm bảy mươi tuổi lão giả hôn mê triệu vương không thể không quản phân phó một tiếng dẫn đi rất trị liệu phía sau triệu vương lại lớn thưởng quân vô thượng đại quân lúc này mọi người mới cùng nhau trở lại vương cung thọ yến tiếp tục nhưng là trải qua khi trước mấy trận tỷ đấu thọ yến ca vũ đã kinh biến đến mức không hề hấp dẫn người thọ yến bên trên quân vô thượng hoàn toàn biến thành nhân vật chính thành mọi người mời rượu đối tượng các quốc gia sứ tiết cũng đều cho quân vô thượng mời rượu sở quốc sứ tiết trước cùng quân vô thượng uống một ly than thở quân vương thúc không chỉ có võ nghệ hơn người hơn nữa luyện binh có cách có thể luyện ra như thế uy manh chi sư thật là thiên hạ kỳ tài lời ấy không sai vương thúc lưỡi biện nho giả đơn giản là văn võ song toàn a t i ế n quốc s ư tiết cũng mở miệng nói vương thúc cái kia thủ nam nhi hành nghe được ngoại thần nhiệt huyết sôi trào khiến cho lòng người chiều dâng trào a đây là ngụy quốc s ư tiết đó là đó là tần quốc s ư tiết cũng x u ố n g tới ngoại thần ở hàm dương lúc đã thường thường, thường nghe nói quân vương thúc sự tích nhà của ta đại vương cũng thường thường thở dài đáng tiếc không thể cùng vương thúc cộng sự thật là bình sinh một đại c h u y ệ n ăn năn a quân vô thượng nghe lời này một cái liền giả người điếc đều có thể nghe ra giả chính mình đã qua một năm ngày đêm đều ở đây quân doanh hôm nay mới vừa đi ra tần vương căn bản không khả năng nghe nói qua chính mình chớ đừng nói gì thường thường thở dài tần quốc sứ tiết mới nói xong còn lại ngũ quốc sứ tiết đều không nói lập tức đều dùng nhìn thằng ngốc nhãn quang nhìn hắn ngươi coi lấy triệu quốc đại vương cùng chúng nhiều đại thần đào người góc tưởng hơn nữa đào vẫn là triệu quốc vương thúc đây không phải là tự tìm không thoải mái sao coi như ngươi tần quốc thế lớn cũng không thể vô lý như thế a kỳ thực tần quốc sứ tiết cũng là trong chốc lát bật thốt lên mà ra thật sự là quân vô thượng biểu hiện hôm nay cho hắn chấn động quá lớn hắn hiện tại đầy đầu đều là có thể đem quân vô thượng mời trào trở về tần quốc phía sau mình có thể lấy được ban cho hoàn toàn đem hiện tại c h o ở địa điểm cùng quân vô thượng thân phận quên mất nếu như hắn thanh t ỉ n h một ít tuyệt đối sẽ không như vậy bởi vì quân vô thượng đã là triệu quốc vương thúc luận đối phận so với triệu vương cũng cao hơn đ ắ t đi tần quốc đi tần quốc ngươi không có khả năng làm cho quân vô thượng cũng ngồi lên vương thuốc vị a quả nhiên nghe được tần quốc sứ tiết lời nói triệu vương cùng chúng đại thần trên mặt đều có tức giận cho dù cùng quân vô thượng có c ử u đoán đại thần cũng giống như vậy phải biết rằng đây cũng không phải là quân vô thượng vấn đề cá nhân mà là quan hệ đến triệu quốc tôn nghiêm ở triệu vương đại thọ bên trên bị nước khác trước mặt đào góc nhà đây quả thực là nhìn kỹ triệu quốc vì không có gì a bất quá tần quốc quốc chi quốc sau, triệu triệu chi chiến cũng đã miệng cọp gan thỏ, không có năng lực cùng thế từ trường thỏ, tần quốc、so、tài, bình phía không hơn lớn, miệng gan năng nữa so đã vương lại sinh ra thì í n nhắc gan, cho nên không cho thể g làm gì khác hơn là nhưng thấy cục tức này. Lý mục ngược nuốt này. muốn nói gì, nhưng là Lý lại là là vào t gì, ra i miệng, ệ u đều vương vương không hắn cũng sẽ không hảo ngôn ngữ. Tần hảo thì mở sẽ r cũng như vậy kính nể bổn tọa ha ha xem ra bổn tọa danh vọng còn không thấp nha quân vô thượng tự dễu một câu lại nói tiếp kỳ thực tần vương nếu muốn cùng bổn tọa cộng sự cũng dễ dàng những lời này nói xong triệu quốc chúng nhiều đại thần trái tim giật mình nhìn xong nay thiên quân vô thượng biểu hiện còn có quân vô thượng đại quân triệu quốc chỉ cần là có chút đầu não người đều biết quân vô thượng là thiên hạ kỳ tài có thể nói là mấy tòa thành t r ì đều so sánh không bằng kỳ tài bây giờ nghe quân vô thượng ý tứ trong lời nói dường như có chút nhớ nhung đi tần quốc cái này tại sao có thể liên triệu vương đều có chút không nén được tức giận vẻ mặt khẩn trương nhìn quân vô thượng mà còn lại sứ tiết trong lòng rất là hối hận sớm biết như vậy cho dù l i ề u mạng đắc tội triệu quốc cũng nên mở miệng a ai thật tốt vương thúc không làm c ư nhiên thật muốn đi tần quốc tần quốc sứ tiết hai mắt sáng lên kích động nói vương thúc có ý tứ là đang lúc mọi người nhìn soi mói quân vô thượng cười lạnh nói tần vương như vậy ngưỡng mộ bổn tọa tài cái này dễ thôi bổn tọa có cơ hội mang đại quân đi vào hàm dương vân an tần vương một phen chính là vân an còn muốn mang đại quân trước đi thăm đây là muốn mang đại quân giết đến tần quốc đô thành hàm dương đi thăm a quân vô thượng lời nói này tuyệt không mịt mờ ý tứ cũng rất rõ ràng hơn nữa cuồng vọng không gì sánh được nhưng khi nhìn quá quân vô thượng đại quân tần quốc sứ tiết tuyệt không hoài nghi cái này có thể huấn luyện được g i ã thu đại quân vương thúc câu nói này chân thực tính cái này ba ngoại thần say rượu nói lỡ mời vương thúc thứ tội mời triệu vương thứ tội cảm nhận được quân vô thượng như có như không s ắ c khí tần quốc sứ tiết vội vã quỳ dạp xuống đất vẻ mặt khổ sở thỉnh tội hắn rõ ràng nếu là thật đem quân vô thượng chi kia dã thu đại quân câu đến rồi tần quốc không cần công kích được hàm dương cho dù hạ tần quốc mấy thành vậy mình cũng sẽ chết không có chỗ t r ô n chương một trăm năm mươi n h à phu nhân cầu kiến quân vô thượng thu hồi sát khí cười văng nói nói cho tần vương bổn tọa ngưỡng mộ tần vương đã lâu cũng đã sớm nghe nói hàm dương phồn thịnh đối với tần nhưng là chờ đợi rất ta những lời này lệnh khiến triệu vương cùng rất nhiều triệu quốc đại thần ra khỏi một khẩu đại khí từ trường bình chi chiến tới nay triệu quốc thật lâu không có ở nước khác trước mặt ngầm đầu là là ngoại thân nhất định nhất định chuyển cáo đại vương lời tuy nói như vậy nhưng đánh chết tần sứ hắn cũng không dám trở về chuyển cáo bởi vì một ngày quân vô thượng thật tới cái kia tần vương còn không rút hắn ra triệu vương chưa bao giờ như thế hăng hái quá nhìn tần quốc sứ tiết quỵ giảm xuống đất cho mình thỉnh tội triệu vương quả thực có chút cao hứng tìm không ra bắc hắn biết đây hết thể đều là mình vương thúc mang đến cho mình nhìn về phía quân vô thượng ánh mắt càng thêm lưu h ò a có quân vô thượng chống đỡ triệu vương lấy ra vương giản nên có khí thế lạnh nhạt nói thần sứ say rượu nói lỡ quả nhân cũng không trách tội đứng dậy à. kế tiếp các quốc gia sứ tiết cũng không dám có nữa quá đáng ngôn ngữ mà triệu quốc đại thần cũng hiểu được quân vô thượng nói mấy câu nói x o n g đại khoái nhân tâm đảo qua trường bình chi chiến xuôi mời rượu càng thêm chịu khó quân vô thượng bực nào tự lượng dám l ấ y sức một mình uống lật chúng nhiều đại thần mà chính mình đánh dám không có trở về phủ buổi tối quân vô thượng chưa có trở về quân doanh mà là trở lại chính mình phủ đệ nghỉ ngơi bởi vì hắn minh bạch kế tiếp hắn nên hiểu được bận rộn quả nhiên không ra quân vô thượng sở liệu ngày thứ hai còn chưa tới buổi trưa quân vô thượng ở quý phủ cũng đã nhận được bốn cái mời đều là triệu quốc đại thần mời quân vô thượng đi vào dự tiệc cũng khó trách quân vô thượng biểu hiện lần này quá mức kinh người rất rõ ràng về sau sẽ là nhân vật phong vân trước đây quân vô thượng tuy là thân phận cao đ ắ t thế nhưng trong tay cũng không thế lực chức vị cũng bất quá là huấn luyện tân binh nhưng hôm nay lại bất đồng cá nhân chẳng những biểu hiện ra phi phạm võ học cùng văn tài thủ hạ càng huấn luyện được một c h i vô địch c h i sư đương nhiên đang ra khắp nơi đại thần tới l ị n h b ợ quân vô thượng cũng biết rõ lúc này cùng trước đây không giống với trước đây các đại thần mời hắn thế nhưng cũng không phải là để mắt hắn mà là thân phận của hắn cũng sẽ không cùng hắn có cái gì thâm giao nội tâm e rằng còn đối với hắn vô cùng chẳng đáng nhưng bây giờ liền hoàn toàn không phải sẽ như thế quân vô thượng lúc này không có cự tuyệt các đại thần mở tiệc chiêu đãi đem quân doanh việc hết giao tất cả cho quân nghị cùng lý tư phía sau liên tiếp một tháng quân vô thượng liên tục đi lớn lớn nhỏ nhỏ mười mấy cái yến hội bởi quân vô thượng xuất thủ phong khoáng người cũng hào sảng cho nên cùng khắp nơi đại thần đều trung đụng được không sai càng là cùng quân đội một bên rất nhiều người kết thành liên minh còn thu hẹp một ít chức quan tương đối thấp nhân hôm nay quân vô thượng đang ngây ngô quý phủ nghe lý tư báo cáo tình huống trại lính chủ công đại vương tăng chủ công binh quyền tới nay chúng ta lại chiêu thu hai vạn binh sĩ tất cả đều theo chủ công điều lệ từ một vạn lao binh dẫn theo huấn luyện tốt ngươi muốn trọng điểm chú ý binh sĩ trung tâm đối với người nào trung tâm cái này mới là trọng yếu nhất quân vô thượng uống một miệng trà nhàn nhạt mở miệng nói lý tư mỉm cười chủ công yên tâm quân ta đãi ngộ thiên hạ vô song bọn họ đều đối với chủ công trung tâm như một nhưng là quân chi phí bốn nói lên tiền vấn đề này quân vô thượng cũng có chút đau đầu tuy là hắn một bên cho vay cắt cổ một bên thu bảo hộ phí nhưng là cũng không chịu nổi luyện binh lương thảo quân giới mọi thứ đều muốn tiền hơn nữa quân vô thượng sĩ binh đãi nộ quá tốt hao tổn nhiều tiền hơn nữa gần nhất hắn mượn hơi c h ú n g nhiều đại thần hao tốn không nhỏ cho nên càng là đã rét vì tuyết lại giá vì s ư ơ n g ai vì sao thời kỳ xuân thu không có một cái gì dương công bảo khố bên trong biếu diễn đâu đang ở quân vô thượng cùng lý tư vì tiền đau đầu không ngất lúc hạ nhân báo lại nhã phu nhân mang công tử triệu b à n cầu kiến nhã phu nhân nguyên danh triệu nhã triệu vương hiếu thành vương muội muội trượng phu triệu quát chết trận trường bình là một tập xinh đẹp cơ chí quyền mưu phóng đ ẳ n g tài tình tàn nhẫn tập cùng kiêm nữ nhân hiện tại hẳn là hiến dâng tính mạng với triệu mục nàng tìm đến b u ồ n tọa làm gì chứ mang theo cực kỳ khó hiểu quân vô thượng làm cho g i ớ i nhân tương hai người xin gặp thiên thính phân phó l ý tư một ít quân doanh sự vật về sau mới lung la lung lay đi đón thấy vị này k ỳ nữ một cái có thể tùy tiện cùng nam nhân lên giường nữ nhân nhưng, nhưng xưa nay không lưu nam nhân qua đem nữ nhân bước vào thiên thính quân vô thượng liền gặp được cái này hắn hết sức cảm thấy hứng thú nữ nhân chỉ thấy nhã phu nhân người khoác áo lưới không biết là lấy cái gì chất liệu chế thành quang huy sán lạn gương mặt của nàng cực mỹ mi mục như h o a chân mềm da thịt trong trắng lộ hồng mê người cực kỳ mà ở bên cạnh hắn còn có một cái lấm la lấm lét tiểu tử xem ra chắc là triệu bàn triệu bàn người mặc hoa phục đang chung quanh tò mò đánh giá quân vô thượng bố trí quân vô thượng thân cao không phải đùa giỡn vừa đi vào thiên thính đã bị hai người thấy chứng kiến quân vô thượng đi tới nhã phu nhân vội vã lôi kéo triệu bàn đứng dậy liền đối với quân vô thượng hành lễ nhã nhi gặp qua vương thúc triệu bàn cũng rất cung kính thi lễ một cái mâm nhi gặp qua năm nói đến đây triệu bàn có chút không biết nên xưng hô như thế nào nhã phu nhân là triệu vương m g ộ i muội theo bối phận xưng hô quân vô thượng vương thúc không thành vấn đề có thể triệu bản thân là nhã phu nhân nhi tử lẽ nào gọi quân vô thượng ra ra quân vô thượng cũng minh bạch triệu bàn suy nghĩ thiện giải nhân y nói xưng hô vương thúc là được là mâm nhi gặp qua vương thúc triệu bàn cùng ngày cũng tham gia triệu vương thọ yến hắn chính là tận mắt nhìn thấy quân vô thượng đại quân có bao nhiêu hung tàn tuy là chỉ nhìn một hồi liền hôn mê bất tỉnh nhưng là liền một hồi này đang ở hắn tâm linh nhỏ yếu bên trong lưu lại sâu đậm dấu ấn làm cho thân là con nhà giàu hắn không dám có chút vô lý miễn lễ mọi người đều là thân thích về sau không cần đa lễ như vậy quân vô thượng thân phận chỉ có hắn tự mình biết liền hắn đồ đệ quân nghị cùng lý tư cũng không biết cho nên hắn đương nhiên cũng muốn phẫn diễn triệu quốc vương thúc nhân vật này vương thúc đi tới hàm đan phía sau nhã nhi nhưng vẫn tương lai bài kiến đúng là chớ nên mời vương thúc thứ lỗi nhã phu nhân mở miệng liền nói lời nói nhảm bổn tọa đã nói mọi người đều là thân thích không cần đa lễ như vậy bổn tọa thời gian dài bận về việc quân vụ cùng các ngươi này thân thích xác thực ít có lui tới chất nữ hôm nay đến đây nhất định không phải bài phòng đơn giản như vậy có chuyện gì nói thẳng a quân vô thượng càng nói càng thuận miệng dường như thực sự là triệu nhã thúc thúc sau khi nói xong mới bước nhanh ngồi lên chủ vị nhã phu nhân từ quân vô thượng mở miệng vẫn chú ý quân vô thượng quân vô thượng quan sát nàng một phen sẽ không coi lại để cho nàng cảm thấy cái này vương t h ú c xác thực cùng người bên ngoài bất đồng không lọt vào mắt vẻ đẹp của nàng dường như bắt nàng làm một người bình thường thân thích đối với quân vô thượng thân phận nhã phu nhân một chút cũng không có hoài nghi hắn biết ca ca của mình triệu vương cực kỳ hồ đồ nhưng lại hồ ồ đ đối với v u thúc thúc chắc là sẽ không nhận bậy cho nên cũng thật coi quân vô thượng là mình thúc thúc nhìn quân vô thượng ngồi xuống nhã phu nhân cùng triệu bàn mới dám nhập tọa vương thúc mắt tinh hôm nay ngoại trừ bái phòng vương thúc bên ngoài nhã nhi có một chuyện muốn nhờ nói quân vô thượng uống một miệng trà tuy tiện cậu thả ngồi ở chủ vị giọng nói hơi có chút thẩm phạm ý của người ta các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé Trước Thu lưu nhã phu nhân nhìn sang bên cạnh triệu bàn nhã phu nhân thở dài nói còn không phải là vì cái này liệt tử tiên phu chết trận xa trường sau thiếp thân hết thể hy toàn bộ đặt ở trên người hắn vậy mà hắn trời sinh tính bất hảo không biết tự ái suốt ngày chỉ lo chơi đùa nhã phu nhân lời nói lệnh quân vô thượng càng nghe càng không đúng ngắt lời nói chất nữ không phải là muốn đem hắn giao cho bổn tọa tới giáo dục giáo dục chứ nương nghe được quân vô thượng câu hỏi triệu bàn mặt mũi trắng bệnh ngày hôm nay nhã phu nhân bất quá là nói cho hắn biết trước tới bái phỏng một cái vương thúc căn bản không nói cho hắn biết còn có như thế cái chuyện này triệu bàn không sợ trời không sợ đất nhưng đối với quân vô thượng sợ không gì sánh được triệu vương thọ yến ngày đó tỉ thí là triệu bàn lần đầu tiên nhìn thấy sát nhân hơn nữa còn là lấy tàn nhẫn vô cùng thủ pháp mà sát nhân quân sĩ chính là quân vô thượng luyện tập hắn há có thể không sợ cầu vương thúc t h à n h t o à n không nghĩ tới nhã phu nhân thật là có ý tưởng này quân vô thượng hỏi vừa dứt lời nhã phu nhân liền lôi kéo triệu bản quỳ dạp xuống đất cái này ba nhã phu nhân thỉnh cầu lệnh quân vô thượng có chút không biết làm sao hắn cũng không biết nên hay không nên bằng lòng bởi vì đáp ứng rồi hắn sợ phá hư kịch tình vừa vặn vì thân thích yêu cầu này cũng không coi vào đâu không đáp ứng lại có chút không thể nào nói nổi nhìn nhã phu nhân ánh mắt cầu khẩn quân vô thượng cũng tương đối thương cảm người nữ nhân này thầm nghĩ mặc kệ nó cùng lắm thì ta thay hạng thiếu long tìm một danh o chính trở về cái ý nghĩ này vừa sinh ra tới liền đã xảy ra là không thể ngăn cản đúng rồi chu cơ căn bản là không biết mình nhi tử doanh chính bổn tọa trước một bước an bài cái đối với bổn tọa trung tâm như một nhân giả mạo doanh chính chậm đợi hạng thiếu long cứu trở về tận quốc đến lúc đo bốn nghĩ đến như thế một biện pháp tốt mà linh cảm đến từ chính nhã phu nhân làm cảm tạ cũng tốt cái gì cũng tốt quân vô thượng đáp ứng rồi vì nàng giáo dục một phen triệu bản bất quá chỉ là giáo dục giáo dục cũng không thu đó vì đồ quân vô thượng đồ đệ cũng không phải là dễ làm như vậy dương quá là bởi vì nhiệm vụ mà quân nghị là bởi vì hắn nghị lực triệu bàn tiểu tử này bây giờ còn nhân mô cầu dạng một thân quý tộc kiêu xa không có một chút xứng làm quân vô thượng đồ đệ nghe được quân vô thượng bằng lòng giáo dục chính mình triệu bàn rất muốn phản đối nhưng là vừa không phải dám mở miệng sắc mặt từ đỏ chuyển xanh mà quân vô thượng kế tiếp hai câu càng là sợ đến triệu bàn trái tim cấp thiêu người đã đem triệu bàn giao cho bùn tọa cái kia từ hôm nay trở đi hắn cũng không cần đi trở về ở ở chỗ này của ta à bùn tọa vì hắn cam kết danh sư hảo hảo giáo dục nghe được muốn ở tại quân vô thượng nơi đây triệu bàn trăm vạn cái không muốn nhưng là khi nghe được thì ra không phải quân vô thượng tự mình dạy cho mà là mời cái gì danh sư dạy mình triệu bàn tâm tình lại tốt hơn nhiều cảm ơn vương thúc t h à n h toàn nhã phu nhân đối với quân vô thượng an bài ngược lại là một chút ý kiến không có nàng vì đứa con trai này thao toái lưu tâm chính mình lại không biết nên như thế nào giáo dục cũng k hải ô n nhận g tâm t nhi xin cáo lui nhìn thấy quân vô thượng cùng mình nương nói mấy câu liền đem sự tình quyết định hoàn toàn không có khả năng cứu vãn mang theo cực kỳ tâm tình b u ồ n b ự c triệu b h n rời đi trước nhìn triệu bàn biến mất bối ảnh quân vô thượng thản nhiên nói chất nữ đẩy ra mâm nhi sợ rằng còn có việc chứ không biết vì sao ở nơi này vương thúc trước mặt triệu nhã cảm giác mình nhất quán t h ô n g dong hoàn toàn không phát huy ra được cũng có lẽ là bởi vì thọ yến ngày đó chấn động lớn quá rồi đó cho nên triệu nhã cũng chỉ đành nói thẳng là nhã nhi chịu hầu già p h ó tháp bốn triệu nhã mới nói một câu đã bị quân vô thượng cắt đ ứ t hầu g i a ngươi nói là cự lộc hầu a h ắ n chẳng qua là ta triệu thị nhất gia nô có tư cách gì để cho ngươi gọi là gia đừng quên ngươi là triệu vương thân m ộ i muội là triệu quốc chủ nhân nghe quân vô thượng h a m hở ngôn ngữ cảm nhận được quân vô thượng cùng ngạo bức nhân khí độ nhã phu nhân phương tâm đại loạn tiếp lấy lập tức đệ xuống trong lòng rung động thầm nghĩ cho nên cái này có thể là của mình vương t h u ố c nhã phu nhân không biết vì sao ở quân vô thượng trước mặt hoàn toàn tháo xuống chính mình phóng đã ngụy trang than thở vương thúc anh hùng cái thế đương nhiên không sợ hãi có thể nhã nhi chỉ là một phu nhân từ xưa đến nay thân là nữ tử lại có mấy người có thể quyết định vận mạng của mình đâu nhã phu nhân ăn ngay nói thật lệnh quân vô thượng đối nàng hảo cảm tăng nhiều nếu như nhã phu nhân chỉ lo đón ý nói hùa quân vô thượng lời nói hồ lộng chính mình cái kia quân vô thượng cũng tuyệt đối sẽ không khách khí với nàng thành như nhã phu nhân lời của mình triệu nhã người cô nhi quả mẫu không chỗ nương tựa không có nam nhân khởi động cái nhà này làm được hạ nữ nhân dù sao cũng là nhu nhược không có cách nào khác ý ghi h dựa vào chính mình ở thời đại này càng phải như vậy cho nên hắn lựa chọn có quyền thế triệu mục để làm chỗ dựa vững chắc ngươi đã là bổn tọa chất nữ có gì hủy khuất cứ nói thẳng nhìn đáng thương này thật đáng buồn nữ nhân quân vô thượng quyết định kéo nàng một bả nghe được quân vô thượng nhu hòa ngôn ngữ nhã phu nhân lần đầu tiên cảm nhận được thân nhân quan tâm loại cảm giác này hết sức kỳ lạ nữ tử địa vị thấp cho dù trước đây phụ thân của nàng cùng phu quân cũng không có quan tâm như vậy quá triệu nhã phân nửa hài lòng phân nửa ủy khuất nhã phu nhân c h ậ m rãi đem ủy khuất kể rõ với quân vô thượng đợi nói rằng triệu mục từng đối với ta nói phải bảo vệ mẹ con chúng ta hai người tránh cho nhã nhi lấy chồng ở xa hung nô vận mệnh triệu nhã đã khóc không ra tiếng những lời này quân vô thượng ngược lại là nghe hiểu hoàn toàn là câu nói mát nhìn như thoải mái kỳ thực uy hiếp ý tứ nói đúng là triệu nhã nếu như không nghe lời liền tấu mời đại vương tướng nàng đến hung nô đồng thời còn muốn tổn thương con trai của nàng triệu bản cái kia triệu mục hôm nay làm cho ngươi tìm đến ta vì chuyện gì trải qua đại vương thọ tiệt diệu triệu mục biết rõ không phải vương thúc đối thủ đặc biệt vương thúc một tay huấn luyện ra đại quân càng làm hắn hơn run như cầy sấy hắn làm cho nhã nhi đến đây là vì cùng vương thúc giảng hòa càng làm cho nhã nhi nếu như có cơ hội có cơ hội b à n nói đến đây nhã phu nhân thanh e m càng ngày càng nhỏ lúc đầu tràn đầy nước mắt gương mặt đỏ bừng một mảnh thấy tới kiểu d i ễ m bất t á c có cơ hội liền câu dẫn b u ồ n tọa phải không đối với cái này chủng tiểu nhi khoa chiêu số quân vô thượng dùng cái mông cũng nghĩ đến vương t h ú c mắt tinh vậy hắn sẽ không có một ít thực tế biểu thị thì như vàng bạc gì gì đó bất hòa triệu mục đối nghịch ngược lại là không ngại quân vô thượng cũng còn cần triệu mục cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn giết hắn bất quá bây giờ hắn nếu đưa tới cửa không gõ hắn một khoản làm sao không làm thất vọng chính mình đâu quan trọng nhất là quân vô thượng quân khăn phí h vừa lúc i ế quân quân mừng rỡ thuận tiện giải thích một chút hắn hành vi tiếp lấy nói ra kể từ hôm nay ngươi cũng cùng triệu bàn liền ở cùng nhau ở bổn tọa quý phủ a bổn tọa thời gian dài ở với quân doanh nơi đây vừa lúc không người chuẩn bị chương một trăm năm mươi hai thê thảm triệu bản không đợi triệu nhã đáp lời quân vô thượng lập tức gọi tới một người làm n g ư ờ i lập tức đi cự lộc hầu phủ kiện lên cấp trên tố triệu mục triệu nhã là triệu thị vương tộc là triệu quốc chủ nhân mà hắn chỉ là triệu thị nô tài từ hôm nay trở đi hắn còn dám di chuyển triệu nhã một cái bổn tọa liền phế đi hắn còn có nói cho hắn biết chuyện trước kia bổn tọa có thể không tính toán với hắn bất quá bổn tọa muốn hoàng kim mười vạn ngựa tốt ngàn thất bổn tọa mặc kệ hắn là trộm lạ đoạt đồ đ ặ c nhất kiện không thể thiếu nếu không bổn tọa cũng chém hắn quân vô thượng cái này bắt chẹn đích thật là tiền vô cổ nhân quang minh t r á n h đại gọi hạ nhân đi vào truyền lời đơn giản là nhìn k ỹ triệu mục như không a mà triệu nhã nghe được quân vô thượng phân phó người làm ngôn ngữ vui quá mà khóc quỳ d ạ m xuống đất tạ vương thúc nhã nhi kể từ hôm nay liền ở với vương thúc quý phủ thay vương thúc xử lý trang viên triệu nhã không phải người ngu nàng biết quân vô thượng không phải ham muốn sắc đẹp của nàng mà là sợ triệu mục phái người âm thầm sát hại nàng cho nên để cho nàng ở chỗ kế triệu vương thọ yến ngày đó biểu hiện kinh người phía sau quân vô thượng lại gây nên sóng to gió lớn cho phép nhiều đại thần đều nghe nói quân vô thượng làm cho hạ nhân đi trước cự lộc hầu phủ rút lui mặt bắt chẹn cự lộc hầu giọng điệu to lớn quả thực giống như là phân phó hạ nhân giống nhau chuyện này đưa tới hàm đan các đại triều thần cao độ coi trọng bọn họ cũng chờ xem triệu mục sẽ làm ra phản ứng gì ba ngày trôi qua khiến cho người mở rộng tầm mắt là triệu mục thật đúng là cho chẳng những cho nhưng lại phục vụ chú đáo tự mình đưa đến quân vô thượng phủ đệ triệu mục cũng là bất đắc dị à, lúc đầu hắn là chuẩn bị cùng quân vô thượng đụng một cái hắn thẩm nghĩ quân đội đánh không lại còn có cao thủ có thể ám sát nhưng là ba ngày trong lúc đó hắn phái ra q u ý phủ tất cả cao thủ đi vào ám sát quân vô thượng muốn cho quân vô thượng một bài học nhưng là người phái đi ra ngoài tất cả đều tin tức hoàn toàn không có sống không thấy người chết không thấy xác càng làm cho người ta sợ hãi là ngày thứ ba sáng sớm triệu mục tỉnh lại phát hiện bên cạnh bày đặt một cái da dê da trên viết ngươi phái da nhân mã bổn tọa thu nhận dùng bổn tọa cái từ này vì tự xưng chỉ có quân vô thượng một người da dê là ai thả triệu mục đương nhiên biết rõ vì mình m ạ n nhỏ triệu mục không thể làm gì khác hơn là nắm lỗ mũi nhận chờ sau này có cơ hội sẽ cùng quân vô thượng liều đi mặc kệ bên kia triệu mục như thế nào suy nghĩ triệu quốc đại thần như thế nào khiếp sợ chúng ta bên này triệu bản đồng học đã qua lên hắn học tập sinh hoạt quân vô thượng cái gọi là cho triệu bản mời lao sư chính là của hắn thuộc hạ sĩ binh hàm đan ngoài thành trên đại lộ mười mấy cái tráng hắn cầm trong tay vũ khí vây mấy chiếc xe ngựa đại hán cầm đầu dẫn theo một bà đại thiết chủ y đang ở kêu gọi người bên trong xe nghe các ngươi đắc tội xuân mãn lâu mã trưởng quỹ chúng ta là hắn mời tới trả thù ngoan ngoan xuống xe đầu hàng còn có thể tha các ngươi một mạng trên mã xa cầm đầu là một cái đại mập mạng xuyên kim mang ngân không cần biết thân phận của hắn cũng biết là một đại phú hảo chỉ nghe hắn cất cao giọng nói hai anh chính là một cái xuân mãn lâu cũng có gan tìm ta trả thù giết bọn họ cho ta nghe mập mạp nói cũng biết hắn ngược lại là một không sợ phiền phức nhi nhân cộng thêm hắn trên xe ngựa nhân xác thực không ít cho nên song phương trong nháy mắt chém với nhau mười mấy cái tráng hắn không phải là dùng để chứng cho đẹp thân thủ phi phạm hai ba lần võ thuật đã đem đ ạ i mập mạp một bên nhân mã giải quyết sạch sẽ thấy mập mạp sửng sốt một chút lúc này mập mạp sợ hắn không minh bạch một cái nho nhỏ t i ể u lâu làm sao c ó tinh như vậy duệ nhân mã hai ba lần liền giải quyết rồi chính mình giá cao mời võ sĩ đại mập mạp thân thủ mất tiệp lập tức quỳ dạp xuống đất x ỉ x ỉ xách xách nói t r ắ n g sĩ tha mạng t r ắ n g sĩ tha mạng hừ hừ ba chúng ta trả thù quân ngươi cũng dám phản kháng rất có chúng a tráng hán cười lạnh nói a nghe tráng hán như vậy ngôn ngữ đại mập mạp mới hiểu được hắn là gặp hàm đ à n t â m hại hàm đan tam hại chính là một năm trước từ quân vô thượng tổ kiến bên trong tất cả đều là quân vô thượng quân đội kiêm t r ư ớ c theo thứ tự là đòi nợ quân trả thù quân tiêu diệt quân đòi nợ quân cùng trả thù quân tiền văn đã nhắc tới chính là thay người đòi nợ cùng thay người trả thù cái này hai nhánh quân đội mục đích chủ yếu là vì tiền mà tiêu diệt quân càng là làm người nghe tin đã sợ mất mật bởi vì nó nói là nói tiêu diệt kỳ thực có lúc quân vô thượng xem không thuận người cũng bị cho r ằ n g phỉ cùng nhau tiêu diệt thủ hạ chưa từng người sống cực đoan tàn khốc chi quân đội này là vì quân công quân vô thượng thân phận đã quá cao nhưng là tay xu nd thân phận cũng rất thấp vì có thể nhanh chóng leo lên quân vô thượng trực tiếp làm ra như thế một đạo nhân mã đại mập mạp ngược lại là độc thân biết trả thù quân không phải hắn có thể g ắ c tội trực tiếp cầu xin tha thứ làm ta có mắt không biết thái sơn không biết các vị đại nhân tráng sĩ tiền của ta đều ở trên xe các ngươi đều cầm đi đi chỉ cầu tha ta mạng hừ hừ ba ngươi còn đánh quẹ rồi mã trưởng quỹ một chân chuyện này cũng không phải là tiền có thể kết phải biết rằng chúng ta trả thù quân cực kỳ có đạo đức nghề nghiệp cựu hận là gây chân vậy ngươi phải bồi ra một chân nghe được muốn chém chân của mình đại mập mạp nước mắt lập tức rơi xuống đường a tiền đều cho các ngươi bỏ qua cho ta đi cầu cầu các ngươi lạp tiền là nhất định phải cho đó là chúng ta khổ cực phí chân cũng phải cấp cái k i a là chúng ta lần này mục tiêu trả thù quân chúng ta chủ công thành lập tới nay còn chưa bao giờ qua một lần sai số tráng hán sau khi nói xong hướng phía phía sau quát to x u tiểu tử cho lão tử qua đây ngươi đi chém chân của hán theo tráng hán đang nói một cái thấp bé thân ảnh linh lợi từ tráng hán phía sau chạy tới gầy nhom trong tay còn cầm một bả tiểu thiết chủ ý nhìn ra được là đặc biệt vì hán đặt làm bởi cái này nhân loại vóc dáng qua ải mà trả t h ù quân từng cái tất cả đều ngũ đại tam thô cho nên bị đoàn người che ở hán mới chạy đến tráng hán trước mặt đã bị tráng hán một cước gặt ngã chủ công đem ngươi g a o cho lão tử lao tử liền muốn giáo dục ngươi lao tử đã nói bao nhiêu lần rồi mỗi lần động thủ ngươi đều đi theo các huynh đệ giết tới lúc trước ngươi chạy đi đâu làm sao không phát hiện ngươi người đâu cợt mờ nở ngươi có phải hay không không muốn ăn cơm à nha tha thứ ta một lần a lao sư thấp bé cậu bé lập tức đứng lên liền thân bên trên bùn đất đều không phách mà bắt đầu c ầ u tỉnh mẹ lần này coi như đi đi đem cái kia mập m ạ p chân chặt xuống đây là chúng ta lần này nhiệm vụ tráng hán phân phò nói thấy thấp bé cậu bé nửa ngày không động tác tráng hán hét lớn còn không mau đi rơi vào đường cùng ải tiểu nam hải sỉ sỉ xách xách đi tới sỉ sỉ xách xách đại mập mạp trước mặt nhắm mắt lại liên tục dùng trong tay tiểu thiết chủ ý gon dưới mập mạp chân nhưng là thiết chủ ý không phải đau không có miệng lưỡi cậu bé khí lực lại nhỏ nửa ngày cũng không còn đem mập mạp chân chặt xuống ngược lại chính mình mệt mỏi quá đem mập mạp cũng đau đến h oa h oa kêu to mập mạp biết mình không thể may mắn tránh khỏi khóc lớn nói, lớn tráng sĩ, cũng c ngươi đến là Lại đi. đây để hán o tiểu đệ này như vậy đập xuống, ta chết vật, biết t ngươi huynh xuống, đau muốn như phế vật, không nha. này vậy dùng đệ đập đau Mẹ, lạc. r g hán cảm thấy cậu bé mất thể diện hết sức tức giận giận dữ lấy đi tới một đao chém liền dưới mập mạp b ắ p đ u ổ i một tay lấy máu rầm rề b ắ p đ u ổ i vứt cho cậu bé tráng hán quát lên triệu bàn cho lão tử cầm c h á c đi trở về p h ụ c mệnh vung lên bàn tay to trả thù quân một nhóm mấy chục người nên ngang mà đi Trước 153, hung nô phạm nô bên. không sai nam hài này chính là triệu bản hắn hiện tại đang cùng quân vô thượng cho hắn tìm lao sư đi học đâu ôm máu rầm d ê bắt đuổi triệu bản đều nhanh muốn nói ra từ triệu bản bị nhã phu nhân dạy cho quân vô thượng giáo dục về sau quân vô thượng quả nhiên như chính hắn theo như lời cũng không có tự mình giáo dục triệu bản mà là cho hắn tìm một đám lao sư những lao sư này chính là quân vô thượng thủ hạ những cái này sĩ binh từ đó trở đi triệu bàn ác n g ộ n g một dạng thời gian lại bắt đầu bởi quân vô thượng phân phó thủ hạ hảo hảo giáo dục triệu bàn không cần khách khí triệu bàn liền thảm triệu bàn bắt đầu còn muốn chiếm cùng với chính mình thân phận đi áp bách hắn các sư phó đáng tiếc quân vô thượng thuộc hạ cũng chỉ nghe quân vô thượng mệnh lệnh còn lại hết t h ể không nhìn cũng bởi vì cái này triệu bàn đều hứng chịu tới một trận không phải của mình g i à n vặt bị bọn lính thô bạo đối đãi cảm giác ngay cả mạng đều gần như không còn triệu bàn làm sao còn đi hoàn khố mỗi ngày chỉ có thể theo các sư phó làm các loại trước đây không dám tưởng tượng sự tình thu sổ sách trả thù thu bảo hộ phí triệu bàn không thể không nghĩ tới chạy trốn có thể mỗi lần trốn về đến nhà lại bị nhã phu nhân trực tiếp giao cho quân vô thượng không có biện pháp nhã phu nhân không phải là không không nỡ nhi tử nhưng là càng thêm đối với quân vô thượng cái này giả thúc thúc tín nhiệm không gì sánh được hoàn toàn tin vào quân vô thượng cầu kia ăn khổ trung khổ mới là nhân thượng nhân quan trọng nhất là nhã phu nhân cảm thấy nhi tử có rất lớn chuyển biến biến đến mức hoàn toàn không phải giống như kiểu trước đây quần là áo lụa trở nên càng thêm biết lễ phép tại sao nói như vậy chứ lời nói nhảm triệu ban muốn cầu nhã phu nhân kết thúc hắn cực khổ thời gian đương nhiên một bả nước mắt một bả nước m ú i lễ phép cầu xin triệu ban cũng không phải chưa từng nghĩ chạy đến bằng hữu nơi đó có thể quân vô thượng là ai đó là triệu quốc nổi danh c ù n g nhân liền cự lộc hầu cũng dám bắt trẹn ai dám quản hắn nhàn sự n g ư ơ i nếu giáng quản chính ngươi sợ rằng đều muốn nhập vào nhiều lần chạy trốn thất bại vết thương trên người lại càng ngày càng nhiều triệu bàn hoàn khố tính cách cũng dần dần biến chuyển không có biện pháp mệnh đều sắp hết ngươi làm sao còn đi hoàn khố quân vô thượng thuộc hạ đều là một đám ngũ đại tam thu ngủ chữ không thông viết văn giáo dục phương pháp cũng cực kỳ đơn giản dám khóc hai cái bạn thai liền đi qua dám cầm thân phận áp bách một cước liền đi qua dám chơi tuyệt thực vậy càng tốt mấy ngày gần đây ngươi cũng đừng ăn cơm vừa lúc thiếu lương thử rất rõ ràng các binh lính giáo dục phương pháp vô cùng có hiệu quả triệu bàn hoàn khố vốn chính là bị nuông triều ra hiện tại không ai triều hắn không nói ngược lại khắp nơi ngược đại hắn triệu bàn tính cách làm sao có thể không thay đổi đâu rất nhanh triệu bàn l a n i liền trải qua nửa năm học tập cuộc đời quân vô thượng đã ở quân doanh luyện binh nửa năm hôm nay quân vô thượng trở lại chính mình phủ đệ chợt nhớ tới triệu bàn quân vô thượng tìm tới nhã phu、Úi、nhân dò hỏi mâm nhi gần nhất như thế nào lúc đã bắt đầu mùa đông h à n khí lấm lấm có thể nhã phu nhân lại mặt mày hưởng hảo mặt tươi cười nhã phu nhân nửa năm này qua được hài lòng không gì sánh được nàng cảm thấy từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy quá không cần phải xen vào còn lại bất cứ chuyện gì không cần lo l ắ n g có người thường tổn tới mình sẽ không có người nhục mạ mình không cần đi bồi những cái này người không thích nghe được chính mình tôn kính nhất cùng cảm kích người hỏi nhã phu nhân trả lời ngay nói mâm nhi trải qua vương thúc cho hắn tìm từng cái lao sư giáo dục khí chất đại biến đương nhiên cái này đều là vương thúc công lao nhã phu nhân giọng của thập phần vui vẻ nhìn ra được nàng vô cùng mừng rỡ triệu bàn biến hóa đối với cái này vị cứu mình mẹ con thoát ly khổ hải vương thúc càng là cảm kích không thôi quân vô thượng đang chuẩn bị tìm đến triệu bàn xem hắn bao lớn biến hóa lúc này lý tư hừng hực mang mang chạy vào lý tư từ trước trầm ổn hơn nữa đang ở quân doanh quản lý công văn công tác không có việc gì là sẽ không như thế s ô n g nội vàng lý tư đi đến chứng kiến quân vô thượng lập tức mở miệng nói bẩm báo chủ công hung nô phạm bên nghe nói lý mục tướng quân đều nhanh không chống nổi cái gì lý mục đều không chống nổi tin tức này xác thực lệnh quân vô thượng kinh ngạc lý mục là chiến quốc nổi danh thủ tướng am hiểu nhất phòng thủ mà hung nô kỵ binh xác thực lợi hại nhưng cũng không thích hợp công thành cũng không am hiểu công thành lấy lý mục sở trường chống lại hung nô khuyết điểm lại nhanh không chống nổi tin tức này đương nhiên làm người ta kinh ngạc lý tư thoạt nhìn là làm đủ chuẩn bị võ thuật lập tức đem tình huống cặn kẽ báo cho biết quân vô thượng thì ra năm nay mùa đông sẽ ra một hồi hiếm thấy tuyết thai trận này tuyết thai lệnh khiến hung nô c h â u ngựa chết rét một đoàn không có c a i an phía dưới người hung nô cảm giác mình chết đói cũng chết chết trận cũng chết cho nên phát huy ra cao hơn bình thường vài lần chiến lược hơn nữa rất nhiều bộ lạc đều đồn công an có đàn ông tham chiến khiến cho lần này phạm bên nhân số cũng là bình thường trong thời kỳ mấy lần cái này cũng chưa tính cái gì quan trọng nhất là hung nô bình thường đều là đồng thời đánh tần triệu yến tam quốc đây cũng là vì sao tam quốc đều tu kiến trường thành ý làm chống đỡ nhưng lần này lại cô đơn chỉ có tiến phạm vào triệu quốc lấy tiến công tam quốc binh mã tập trung ở cùng nhau tiến công triệu quốc tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy đâu bởi vì tần quốc thế lớn quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện mà yến quốc lại nghèo quá là điển hình tiểu quốc quả dân cho dù đánh hạ mấy thành đã cùng hung nô tình huống hiện tại không có quá lớn trợ giúp cho nên hung nô lựa chọn trải qua trường bình chi chiến về sau đã âm thịnh dương suy triệu quốc nghe xong lý tư giảng thuật quân vô thượng lẳng lặng suy tính việc này đem mang đến cho hắn ảnh hưởng đầu tiên đi nhất định là muốn đi một chuyến triệu quốc lấy lý mục vì đại tướng quân sĩ binh cũng lấy biên quân tinh nhuệ nhất nếu như lý mục cũng không đỡ nổi vậy người khác đi cũng là không tốt chỉ có quân vô thượng chính mình đi hắn hiện tại thân là triệu quốc vương thúc về sau càng phải mưu đoạt triệu vương vị triệu quốc thổ địa cũng là hắn sau này thổ địa há có thể làm cho người hung nô cưỡng chiếm đi có nữa hung nô sinh mã nhân dân lại trời sinh dũng manh gan dạng nếu như có thể làm bọn hắn thần phục với chính mình cái đôi kia về sau đại nghiệp trợ giúp quá lớn quân vô thượng không nói lời nào trong đại s ả n h cũng không một người nói chuyện tràn g diện im lặng xuống tới không biết qua bao lâu lý tư dò hỏi xin hỏi chủ công ý chí lý tư kỳ thực cũng đã nhìn ra biên quan phải đi một chuyến lần này xâm lấn cũng đích sắc muốn đi chống đỡ trở về cho nên nhắc nhở quân vô thượng hắn ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới quân vô thượng hiện tại đã tại suy nghĩ như thế nào thu phục hung nô nhã phu nhân không phải người ngu mới vừa vẫn còn ở đàm luận biên quan việc có thể lý tư lập tức chuyển biến trọng tâm câu chuyện biến thành hỏi quân vô thượng t r í hướng rất rõ ràng có chút cố kỵ của nàng ở đây chính mình nếu không thích hợp ở chỗ này nhã phu nhân lập tức nói vương thúc nhã nhi xuống phía dưới cho ngài pha t r à không cần ngươi là bổn tọa chất nữ cũng cùng nhau nghe một chút ta quân vô thượng ngược lại là đối với mình mười phần tự tin hắn cũng tin tưởng nhã phu nhân không thể rời bỏ chính mình che chở sẽ không bán ra chính mình hắn hiện tại đã hoàn toàn đắc tội triệu mục không c ó chính mình nàng mẹ con hai người chỉ có một đường chết nhã phu nhân nghe được quân vô thượng để cho nàng lưu lại biết quân vô thượng coi nàng là thành người một nhà trong lòng hoan hỉ không gì sánh được liền chính cô ta cũng không phát hiện chính cô ta vô cùng lưu ý quân vô thượng thái độ đối với chính mình nàng đối với quân vô thượng cảm tình cũng hết sức phức tạp đã không phải là cái gì đối đại trưởng đối nên có thái độ chương một trăm năm mươi bốn khắp nơi tranh quyền làm cho nhã phu nhân lưu lại về sau quân vô thượng thản nhiên nói bổn tọa t r í hướng vô cùng đơn giản loạn thế phong vân người nào kiên kỵ đánh một trận n g o à i biến hóa long phi thất quốc chinh chiến không người say nhất thống giang sơn ở chúng ta lý tư nghe quen kinh thi trong trường thiên thi tử Quân lý tư cũng là bây giờ mới biết quân vô thượng dĩ nhiên chẳng những muốn mưu đoạt triệu quốc vương vị càng muốn nhất thống thất quốc nghĩ tới cái này hùng vĩ mục tiêu lý tư kích động v à n phần Tối trí, người nói, đại công hoành chủ đồ đại trí, lý tư h ô muốn nay a mới biết, s này nhất định truyền công, đến công cũng không phải không có một người hướng người, hắn tôn sùng quyền, lấy lấy phụ chủ chủ chí. phải thuật, thế tâm tá đặt Tư một trí trị u có Lý ý q vì c tri đạo, mà q u â vô với công thượng cũng tin tưởng cường quyền áp đảo công lý, hai người có thể Tư hai nhịp nhau. cường người cũng quyền nói an nhịp với nhau. Lý tư muốn có áp đảo lý, Lý ra người đầu mà quân vô thượng đã minh xác nói cho hắn quân vô thượng phía dưới hắn vĩnh viễn vì văn thần đứng đầu nếu hai cái lý tưởng đều cùng quân vô thượng hợp p h é p như vậy lý tư làm sao có thể không phải hiệu tử lực đâu quân vô thượng bài thơ này phi thường h à n hồ bên trong lại không chỉ mặt gọi tên nhã phu nhân hoàn toàn không biết quân vô thượng có mưu đoạt triệu quốc ngôi vua ý tưởng cho nên hiểu thành quân vô thượng muốn vì triệu quốc bình định thiên g i ớ i cũng hai mắt tận tình bội phục nói vương thúc trí lớn nhã nhi bội phục đã có quyết định quân vô thượng cũng liền lập tức bắt đầu hành động mang theo lý tư quân vô thượng hai người thẳng đến vương cung dọc theo đường đi không lịch sự thông báo Quân vô theo ư Tư trực tiếp hướng、triệu、vương thư thư ợ n cùng phòng phòng n g g trực cách cửa Lý tiếp triệu thật đi, h đã xa, bên t r n tranh ngất、trời. Vương cung ngoài thư phòng g đạ trời. thư cãi một ặ t theo hầu thật xa liền thấy quân vô thượng, người liền quân đi hầu xa vô v i vã vương la lớn, quân h ú c cầu kiến đại vương. Theo một tiếng h e o một t vương thúc n mời đến quân vô thượng đi vào thư phòng triệu quốc có chút địa vị đại thần đều ở chỗ này mà triệu vương thấy quân vô thượng tiến đến trên mặt trong nháy mắt có nụ cười vội vã khiến người ta cho quân vô thượng dọn chỗ mà các đại thần nhìn thấy quân vô thượng tới về sau đầu tiên là tĩnh một hồi lại tiếp lấy cải vả quân vô thượng cũng không mở miệng l ặ n g lặng nghe nay đại thần đến cùng ở ồn ào cái gì một lúc lâu mới hiểu được cợt mờ nở hung nô đều đã xâm lấn bọn họ đám người kia vẫn còn ở đoạt quyền hơn nữa từng chuyện mà nói được nghĩa tránh ngôn t ử nho ra những cái này đại thần càng là nói có sách mách có c h ứ n g dường như run rẩy là chuyện đơn giản bọn họ căn bản không nghĩ tới đoạt được quân quyền về sau phải đánh thế nào loại sự tình này đương nhiên cũng sẽ không thiếu quyền lực c h i tâm nặng nhất triệu mục chỉ thấy triệu mục trên nhảy dưới nhảy nói xong cố gắng vui mừng khởi bẩm đại vương đại tướng quân lý mục chiến đấu bất lợi qua nhiều năm như vậy đều chỉ dám dựa vào quan cự thủ từ không phải chủ động xuất kích không hề di tích nổi tiếng cái này suy giảm thật nhiều ta triệu quốc uy phong càng phụ đại vương sự tin tưởng hán mời đại vương minh d á m triệu mục lời nói cực kỳ hài kịch liên lúc đó chiến lược mạnh nhất tần quốc đô không dám tùy tiện đi tiến công hung nô chỉ làm phong ngự hắn lại cầm điểm ấy tới công kích triệu mục muốn đoạt quyền liền muốn trước đem người khác kéo xuống ngựa trên một điểm này nay đại thần ngược lại là ý kiến nhất trí mời đại vương minh g i á m lý mục chẳng những tất công chưa thấy lần này càng là gìn giữ đất đai bất lợi nghe phía trước t r u y ề n đến tin tức hắn cũng nhanh không thủ được lý mục người này cô phụ vương ân triệu vương nhìn thoáng qua quân vô thượng có thể quân vô thượng cũng không mở miệng quân vô thượng không có phát biểu ý kiến triệu vương cũng không biết sự thực là hay không như vậy không có quân vô thượng hỗ trợ triệu vương cũng không dám cùng quần thần đính yêu bất đắc di nói vậy theo các khanh trong lúc đó hẳn là làm xử lý ra sao lý mục tuy là chiến đấu bất lợi thế nhưng n ệ tình nhiều năm qua thủ hộ biên cảnh không có co công lao cũng có khổ lao liền giải trừ binh quyền của hán phái một thiện chiến tri tướng đi vào thay a triệu mục muốn đoạt quyền nhưng nói chính mình dường như cố gắng nhân nghĩa cự lộc hầu nói thật phải mời đại vương minh giám chúng thần mặc kệ cái nào phương thế lực đều rối rít phụ h ò a nói quân vô thượng còn không lên tiếng triệu vương không thể làm gì khác hơn là hỏi lại lần nữa cái kia chư vị ái khanh cho rằng phái này ai đi chống đỡ hung nô đâu cái này ý kiến nhưng là khác rồi triệu mục các loại chờ nhất phương toàn bộ đồng thời đề cử một người một cái triệu mục chết t r u n g tướng quân còn đem hắn trước kia một ít không quan trọng tiểu công phóng đại vô số lần đem tiêu diệt nói thành bình loạn đem dưới tay hắn chiến lực nói được thiên hạ có trên mặt đất không cự lộc hầu lời ấy sai rồi nho gia nhất phương có thể không phải là muốn triệu mục nhân đoạt được binh quyền vội vã phản đối c ử lộc hầu nói trương tướng quân trẻ tuổi nóng tính kinh nghiệm không đủ sợ rằng không thể phục chúng a ý n ì a vi thần trong lúc đó hẳn là chọn một đức cao vọng trọng tướng quân đi vào vi thần tiến cử lưu thành hữu lưu láo tướng quân thần tán thành thần tán thành nho gia nhân càng thêm mấy cha cái này lưu thành hữu quân vô thượng ngược lại là nhận thức cũng đích sắc là đức cao vọng trọng tuổi tác đã qua tuổi bảy mươi cốt xấu như sài đao có thể hay không cầm lên đều muốn đánh cái dấu hỏi làm cho hắn đi vào chống đ ỡ hung nô chẳng đem thành trì trực tiếp đưa cho hung nô tới thông khoái những người này vì đoạt quyền thật là cái gì cũng làm được à. theo nho ra mở miệng còn lại các đại thần cũng r ồ n r ậ p nói ra bản thân đề cử triệu vương đang ở không biết như thế nào cho phải lúc quân vô thượng cuối cùng mở miệng trước liền hướng phía nho ra đại thần nạ pháo đức cao vọng trọng. đức cao vọng trọng là có thể không cho người hung nô tới đánh n g ư ờ i à. quả thực cực kỳ b u ồ n cười cự lộc hầu thấy mình nhất đối thủ mạnh mẽ bị đã kích cũng liền vội vàng phụ h ò a nói vương thúc nói thật phải mời đ ạ i vương mình giảm a vậy theo vương thúc góc nhìn hẳn là phái trương tướng quân đi vào triệu vương đối với quân vô thượng ý kiến vô cùng coi trọng quân vô thượng nếu nói đức cao vọng trọng lưu thành hưu không được cái kêu tiếp theo là muốn cự lộc hầu để cử trương tướng quân đi vào cũng không phải cự lộc hầu đang ở vui vẻ chính mình vàng không có phí công tiễn quân vô thượng quả nhiên không phải cùng mình so đo nhưng này lúc lại bị một chậu nước lạnh đổ xuống cái kia vương thúc có ý tứ là triệu vương không hề chủ kiến trước đây sùng hạnh cự lộc hầu lúc cự lộc hầu nói như thế nào h ắ n thế nào làm hiện tại lại đổi thành quân vô thượng hơn nữa triệu vương cảm thấy quân vô thượng là triệu thị trong vương tộc người khẳng định mười phần khẩn trương triệu thị giang sơn cho nên đối với quân vô thượng tin tưởng không nghi ngờ quân vô thượng cũng không phải trả lời thẳng ngược lại chỉ vào triệu mục nói cự lộc hầu nói trương tướng quân thuộc hạ sĩ binh vô cùng tinh nhuệ vậy không bằng làm cho hắn cùng bổn tọa thuộc hạ tỷ thí một phen cự lộc hầu còn nói trương tướng quân kiến công vô số vậy có phải có thể có thể so với bổn tọa công lao đâu xác thực quân vô thượng hàm đàn tam hại thường xuyên làm ra sát nhân tiêu diệt việc càng la giết chết không quen nhìn nhân ở triệu vương nơi đây mạo hiểm lĩnh quân công ngoại trừ biên quân bên ngoài quốc nội quân còn thật không có có thể hơn được quân vô thượng đại quân công trợ nghe được quân vô thượng còn nói muốn tỷ thí triệu mục cũng không nói chuyện lần trước mới đem mình gốc gác làm đi vào lần này thật vất vả mượn hơi đến một gã tướng lĩnh há có thể lại để cho quân vô thượng đưa vào đi chương một trăm năm mươi lăm bùn tọa lần này không đi còn không được tiếp lấy quân vô thượng từng cái đối với chúng nhiều đại thần để cử tướng quân làm phê bình nói chung chính là một cái uy tứ ai đi đều không thích hợp cái này cũng có thể dùng quân vô thượng tráng uổng công khổ cực hồi lâu hán thật vất vả mới cùng một ít triều thần thành lập được quan hệ cứ như vậy mấy lần lại đắc tội với người hết sạch cái này khiến triệu vương khả năng liền gặp khó khăn Phía phía phái, phê phẫn thể không thể nghe thượng bình, chút sau ta trước triệu rồi, người vương Mục có có cũng có đường đường Lý báo nào xong nguy, quân nộ vô đại ư đường ờ n g đ triệu, đạt đến không người nào có thể dùng tình trạng. người Đại lẽ nào đến không nào dùng đã có vương bất giận ngoại trừ quân vô thượng bên ngoài rất nhiều triều thần nhất t ể quỳ xuống đất nói quân vô thượng cái này mới chầm rãi nói ra ý của mình vương điệt kỳ thực lý mục thân là đại tướng quân binh pháp xuất chúng nhiều năm qua nhiều lần chiến công đúng là danh tướng cũng lần này chẳng qua là tình huống đặc biệt b ồ n tọa xem lần này không cần thay lý mục chỉ cần b ồ n tọa dẫn dắt một chi quân đội đi trước c h ợ giúp là được nghe được quân vô thượng muốn ra tiền tuyến triệu vương phản xạ có điều kiện đáp không được triệu vương thực sự không muốn quân vô thượng đi quân vô thượng là ai là của hắn vương thúc thân tín là mang bảo vệ xung quanh người của hắn nếu như hắn đi cái kia mình làm thế nào triệu vương hoàn toàn bị quân vô thượng trước kia hù dọa hắn thấy từ mình thân là đại vương kỳ thực cũng không an toàn rất nhiều người muốn mưu đoạt quyền lợi của hắn thậm chí là tính mệnh ở trên chiến trường binh hung chiến uy chuyện gì cũng có thể phát sinh nếu như quân vô thượng có mệnh hệ nào hắn làm sao bây giờ vì sao không được quân vô thượng hỏi ngược lại cái này bốn triệu vương trong chốc lát cũng tìm không được lý do gì triệu vương không có lý do quân vô thượng đã có chỉ nghe quân vô thượng cất cao giọng nói cự lộc hầu nói muốn năng trinh thiện chiến l í n giả bổn tọa tự vấn võ quan thiên hạ tay hạ sĩ binh cũng nghiêm chỉnh huấn luyện mà những đại thần này nói muốn đức cao vọng trọng giả bổn tọa thân là đại triệu vương thúc chẳng lẽ còn không đủ đức cao vọng trọng à? cho nên tổng hợp lại hai điểm bổn tọa lần này không đi còn không được quân vô thượng không biết đủ, ụ c mèo khen mèo dài đôi đứng lên nghe được phía dưới chúng đại thần sửng sốt một chút phải biết rằng trung quốc từ xưa đến nay đều chú ý khiêm tốn cho dù tự mình nghĩ đi cũng không có thể nói muốn để cho thủ hạ đi nói ở nơi này thời đại phong kiến càng phải như vậy nơi đó có giống như quân vô thư nd ê như vậy chính mình để cử chính mình c ò n nói thật giống như không phải hắn không thể nhất là người ta khinh thường chính là quân vô thượng câu kia đức cao vọng trọng quân vô thượng ở triệu quốc nhưng là không hề đức hạnh đang nói không chỉ có là hắn còn có hắn sĩ binh hoàn toàn là một bộ hình tượng lưu manh càng là làm thu bảo hộ phí nay sinh ý quân vô thượng lý do đầy đủ nhưng triệu vương vẫn không muốn bằng lòng lẩm bẩm nói lẽ nào ta đường đường đại triệu liền cần phải vương thúc tự thân đi ạ cho ta triệu thị giang sơn bổn tọa nhất định phải đi quân vô thượng đại nghĩa khẩu hiệu đều gọi ra triệu vương cũng biết không có biện pháp vẫn là gánh thầm nghĩ cái kia vương thúc cần mang bao nhiêu binh mã bổn tọa thủy hạ có ba vạn nhân mã lưu lại năm nghìn lấy hộ vệ hàm đan an toàn còn lại hai mươi lăm n g h n người bổn tọa mang theo bọn họ là đủ rồi triệu vương nghe được quân vô thượng nói như vậy trong lòng cảm thấy thoải mái cùng cảm động hắn hoàn toàn hiểu lầm quân vô thượng ý tứ ở triệu vương trong lòng quân vô thượng lưu lại năm nghìn nhân mã nhưng thật ra là bảo vệ an toàn của hắn kỳ thực quân vô thượng là lưu lại năm nghìn nhân mã tiếp tục việc buôn bán hắn ở hàm đan nhật tiến đấu kim há có thể từ đó hoa phế dùng lời hiện đại nói chính là quân vô thượng một giây đồng hồ mấy trăm ngàn trên dưới tại sao có thể đ ỉ n h công đâu vương thúc cũng phải đi run rẩy còn để lại nhiều như vậy binh mã bảo hộ quả nhân thật trung thần c ũ n g hoạn nạn thấy trung thần a hay là ta triệu thị tộc nhân mới đáng tin a triệu vương cảm động đến đều nhanh c h ả y nước mắt trong miệng khẩn trương nói hung nô man di hung tàn vương thúc như vậy đi vào chẳng phải là dê vào miệng cọp không bằng quả nhân tự cấp vương thúc tăng một ít binh mã quân vô thượng trong lòng cũng có ý nghĩ của chính mình chính mình luyện ra được binh làm sao sử dụng chính mình rõ ràng triệu vương nói muốn cho mình tăng binh có thể lâm thời trong lúc đó căn bản không thời gian huấn luyện đại quân chỉ có từ bộ đội khác đều đi nhưng nếu là thêm chút bộ đội khác hắn căn bản không biết là cái gì chiến lược mà rất nhiều quy củ cũng không biết nhìn nhìn lại triệu mục đám người nhãn thần sợ rằng tăng binh không kín sẽ không đối với mình có trợ giúp ngược lại muốn cho mình thêm phiền có loại ý nghĩ này hơn nữa quân vô thượng tin tưởng thực lực của mình ôn quyền nói cảm ơn vương đ i ệ t hảo ý bổn tọa đã quyết định bổn tọa tin tưởng chính mình võ nghệ cũng tin tưởng thuộc hạ chiến l ư ợ c quân vô thượng có lòng tin triệu vương cũng không có à bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng ít hơn so với hung nô gấp mấy chục lần binh lực đi vào cùng hung nô chém giết cho nên liền khuyên can cuối cùng quân vô thượng bị nói xong không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói vương điện bổ tọa lần này đi chỉ là trợ thủ biên quan biên quan còn có ta đại triệu mấy trăm ngàn tướng sĩ cùng lý mục tướng quân đâu lời tuy nói như vậy nhưng quân vô thượng có phải thật vậy hay không chỉ là muốn đi thủ cũng chỉ có hắn mình biết rồi thấy quân vô thượng thái độ kiên quyết triệu vương cũng chỉ đành đáp ứng rồi quân vô thượng cuối cùng sách phong quân vô thượng vì triệu quốc hộ quốc tướng quân lĩnh hai mươi lăm ngàn thú binh đi trước trợ giúp lý mục nơi đây không thể không nói một chút quân vô thượng túi tiền quân bởi đã khởi chiến tới cực đoan tàn nhẫn hình như g i a thú cho nên bị chúng nhiều đại thần lén lút là g i a thú mà quân vô thượng cũng không cho là nhục ngược lại cho là quang vinh ngược lại thoải mái thừa nhận còn đặc biệt mời triệu vương hạ lệnh phong tứ quân đội của mình vì t h u quân cho nên hắn sĩ binh cũng được xưng là thú binh nếu tất cả quyết định tốt quân vô thượng mang cùng lý tư cũng trở về chuẩn bị xuất trình quân vô thượng cũng không có gấp lật đật chạy tới biên quan thậm chí ngay cả sĩ binh cũng chưa bắt đầu động viên chỉ là tìm đến một đám thợ rèn chế tạo đồ vật vật gì bàn đạp quân vô thượng có thể không đơn thuần là muốn thủ thành đơn giản như vậy hắn còn muốn cầm xuống hung nô quân vô thượng tuy là tự tin nhưng cũng không tự đại hắn cực kỳ biết rõ mặc dù mình bộ đội nghiêm chỉnh huấn luyện bộ chiến vô địch nhưng là luận đến kỵ binh thúc ngựa cũng so ra kém hung nô phải biết rằng người hung nô từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt tại trên lưng ngựa vô luận nam nữ già trẻ lên ngựa chính là kỵ binh xuống ngựa chính là dân chăn bôi ba ấ t quá, h i ngày có lên mã trôi cả cũng n lại, lại -E、g n h qua quân vô thượng lúc này mới nói cho thủ hạ quân sĩ chuẩn bị đi trước biên quan chống lại hung nô chưa nói bất luận cái gì khích lệ lòng người chỉ là đơn giản ra lệnh một tiếng quân vô thượng quân đội tựa như hít thuốc lắc giống nhau gào khóc trực hiếu đây cũng là quân vô thượng b ì n h lính chỗ đặc biệt người người đều là dã tâm già, người người đều muốn công thành danh thoại nếu thân là sĩ binh chiến trường đương nhiên là dễ dàng nhất mò được công lao địa phương còn nữa nói quân vô thượng đại quân đái nộ g vô cùng tốt hoàn toàn không có buồn phiền ở nhà chỉ cần chuyên tâm giết địch là được lý tư là một văn thần cho nên quân vô thượng cũng không mang theo hắn lưu lại lý tư cùng năm nghìn sĩ binh ở hàm đan tiếp tục việc buôn bán quân vô thượng mang theo quân nghị cùng hai mươi lăm n g h n sĩ binh thẳng đến biên q u a n đi hai mươi lăm n g h n sĩ binh bên trong chỉ có ngũ thiên kỵ binh còn lại toàn bộ dựa vào hai chân bước đi đây cũng là chuyện không có cách nào khác triệu quốc toàn quốc chiến mã đại thể đều ở đây biên quan cùng chống trải bình nguyên đóng ở bên trong thành bên trong cũng không ngựa liền cái này năm nghìn con ngựa vẫn là quân vô thượng từ mỗi bên quân bên trong bắt chạy tới chương một trăm năm mươi sáu lý mục thề sống chết thủ quan triệu quốc biên quan bên trên lý mục vẻ mặt mệt mỏi đứng ở trên t ư ờ n g thành nghe đinh thai nhức góc tiếng k ê u hắn đã mệt mỏi hung nô cường công biên quan đã một tháng một tháng này chiến tranh đã hoàn toàn tiến nhập giai đoạn đ ắ c liệt người hung nô thật giống như hoàn toàn không sợ chết một dạng công thành duy trì liên tục không ngừng mỗi ngày ba công không ngừng nghỉ chút nào mỗi ngày đều có người tử vong mỗi ngày đều bắt đầu chiến đấu liên miên vô số sĩ binh chết ở biên quan phía dưới toàn bộ biên quan trên mặt đất tràn đầy tiên huyết huyết thủy đã thấm ướt khắp đại địa trong lòng đất mấy thước thổ địa đều bị thấm ướt người hung nô trước nay chưa có hung hãn lệnh khiến lý mục đều gánh không được thủ hạ ba trăm ngàn nhân mã không ngừng giảm quân số hiện tại chỉ còn lại có tám vạn t r ư ờ n g tuy là cái này tám vạn người đều trải qua b á c h chiến nhưng là phải chống lại hung nô chí ít bốn trăm ngàn nhân mã tiến công hoàn toàn là không có khả năng có lẽ có người sẽ nói ba trăm ngàn nhân mã c h ấ n thủ biên quan thực sự quá ít thực ra không phải vậy phải biết rằng hung nô kỵ binh vô địch thiên hạ nhưng là cũng không phải thiện công thành ngươi không có khả năng cưỡi ngựa trực tiếp leo lên thành tường a mà lý mục thủ hạ ba trăm ngàn nhân mã đều là bộ binh tinh huệ y nhất n thiện thủ thành cùng mình dài mà tấn công địch người ngắn ba trăm ngàn người kỳ thực đã dư giả thế nhân đều biết cho dù giỏi về công thành nhân mã công thành tử thương cũng sẽ là phòng thủ nhất phương gấp hai có thửa húng chi hung nô còn không phải thiện công thành quan trọng nhất là hung nô thời gian dài q u ấ y dày biên quan cũng không phải là chỉ q u ấ y dày triệu quốc một nhà còn có tận tiến hai nước nhưng là lần này lại bởi nhiều loại nguyên nhân hung nô không chỉ có tụ tập trước nay chưa có nhân mã càng là chỉ công một nhà tám vạn binh lính trên người toàn bộ đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút dấu vết trên người mỗi một người có ít nhất mấy đạo dấu vết rất nhiều người đều quấn quít lấy màu trắng vải xô bất quá lại không thể không thủ vững ở nơi này trên cổng thành lẳng lặng nhìn hết thẻ trước mặt chiến tranh đã tạm thời ngừng nghỉ bất quá xa xa cái kia liên miên bất tuyệt hung nô quân doanh trướng như cũ như một tọa đại sơn giống nhau áp ở chúng nhân trong lòng đại tướng quân đã hai tháng viện quân lại không tới ta sợ chúng ta không đỡ được lý mục phó tướng nhỏ giọng đối với lý mục nói rằng p h ả i đi hàm đan cầu viện quân sĩ có tin tức không lý mục thở dài bất đắc dĩ nói tin tức đã truyền đến đại vương phái g i a vương thúc quân vô thượng xuất lĩnh hai mươi lăm ngàn nhân mã đến đây tiếp viện nhưng là bây giờ đã qua gần một nguyện quân vương thúc lại không thấy chút nào hình bóng lại nói hai mươi lăm ngàn nhân mã có thể làm gì chứ cho dù tới cũng không chống đỡ được hung nô đại quân a phó tướng đáp lời dừng một chút nói tiếp đại tướng quân nếu không cứ gọi các huynh đệ rút lui chứ câm miệng nghe được phó tướng lại nói lên lui lại nói như vậy lý mục giận dữ phía sau chính là của chúng ta phụ lao thân nhân rút lui chúng ta nếu như rút lui vậy bọn họ làm sao bây giờ nhưng là tướng quân ba không có thế nhưng nói cho toàn bộ quân binh sĩ thủ vương đến cùng t ử chiến không lùi cho dù không có v i ệ n quân ta lý mục cũng thể sống chết thủ quan nói không khoa trương chút nào triệu quốc biên quan đã triệt để trở thành một cái cối say thịt chết người ở chỗ này vô số kể song phương số người chết tốc hành mấy trăm ngàn lý mục cũng biết khả năng không thủ được bất quá hắn thân là triệu quốc đại tướng quân trong lòng hạ quyết tâm vì triệu quốc chạy đến giọt máu cuối cùng lần nữa đối với sĩ quan phụ tá bỏ thêm một câu Nói cho toàn bộ quân binh sĩ, nếu như chúng ta chiến bại, cho ta ta bộ sĩ, l ý mục tuyệt đối sĩ ẽ không khác mình đào sinh, bà tướng cùng người khác quân một đào s bà đồng sinh cộng sĩ Mục tử. Lý mục sĩ quan phụ tá là lý mục một tay đề bạt đi lên có thể nói là lý mục tử trung thấy đại tướng quân nói ra như vậy quyết nhiên ngôn ngữ ánh mắt ướt t á t nói là tướng quân lại qua nửa tháng lý mục đại quân lần nữa giảm quân số thuộc hạ nhân mã chỉ còn lại có bốn chục ngàn cách tan tác chỉ còn một bước nghĩ đến triệu quốc t ỏ a ủng mấy chục vạn đại quân lại không một người trước tới cứu viện lý mục thuộc hạ muốn nói không có h o a n g khí đó là không có khả năng nhưng là thân vì chủ tướng lý mục cũng là triệu quốc tử trung chủ tướng đều phải chết chiến bọn họ cũng chỉ đành tử chiến ô, ô ô ô bốn hung nô nhọn tiến g công tiếng kèn lại vang lên tiếp lấy b i ê n quan bên trên các nơi phong hỏa thai đều g i ấ y lên khói đặc lý mục biết rõ người hung nô muốn phát động tổng công chuẩn bị một kích tức hội bọn họ những thứ này thủ quan nhân mã nhìn thuộc hạ bi ai thần tình lý mục cũng biết lần này sợ rằng thực sự không đỡ được lương thảo ngược lại là có rất nhiều nhưng là thủ thành dùng tên dầu xôi đa lớn đều dùng gần hết rồi chỉ có cận thân giao chiến bất quá lý mục vẫn là không có ý lùi bước ngược lại lần nữa đối với toàn quân lớn tiếng khuyến khích nói chúng ta thân là tướng sĩ đảm bảo thổ vệ quốc t ử chiến xa trường chính là của chúng ta số mệnh hôm nay sợ rằng ở đây không có mấy người có thể còn sống có thể là chúng ta sống chính là anh hùng chết cũng trung hồn toàn quân nghe lệnh theo ấ t cả n sĩ khí tăng lên trên diện rộng triệu quốc cùng hung nô bắt đầu quyết chiến ở nơi này biên quan bên trên song phương triển khai kịch liệt vật lộn song phương một bên vì bảo vệ lãnh thổ một bên vì cướp đoạt lương thực không ai nhường ai đều cực kỳ hung ác độc địa vùng sắt cổng thành bên trên tiếng kêu rên liên hồi kêu tiếng hô rết rung trời một trận chiến này không giống bình thường giống nhau nghỉ ngơi mà là vẫn từ buổi sáng đánh tới buổi chiều nói phân hai đầu lại nói chúng ta vương thúc quân vô thượng đến cùng đang làm cái gì vậy kỳ thực quân vô thượng sớm đã đạt tới biên quan bất quá quân vô thượng lần này không phải tới thủ thành mà là tới tấn công nếu bao định ý nghĩ như vậy quân vô thượng đương nhiên sẽ không kinh động hắn một bên mệnh lệnh ven đường trộm tới thợ rèn chế tạo c h i ế n xa một bên đợi hắn đang đợi các loại chờ phá thành một khắc kia phá thành một khắc kia cũng sẽ là hung nô sĩ binh hưng phấn nhất nhất k h á c cũng là hung nô kỵ binh ra tay nhất k h á c quân vô thượng một bên không ngừng phái ra thám mã hỏi dò biên quan trên tình huống một bên cùng đợi b á o bốn quân vô thượng người phái đi ra ngoài mã lại đã trở về cũng mang đến cho hắn tin tức mới nhất khởi bẩm chủ công lý mục tướng quân đã không thủ được chúng ta xuất chiến thời điểm đến rồi quân vô thượng cũng coi như lòng dạ ác độc vì đợi hắn mong muốn chiến cơ hoàn toàn không để ý triệu quốc binh lính tử thương nghe được xuất chiến thời điểm cuối cùng đã tới theo quân vô thượng ở trong núi rừng ngây người gần một tháng rất nhiều thú binh tinh thần đại c h ấ n một tháng qua này bọn họ thảm a quân vô thượng mệnh lệnh toàn quân không cho phép bại lộ hành tung hơn nữa quân vô thượng quân đội lại không hậu cần khiến cho này người điên binh dám gặp một tháng giao dại vận khí tốt còn có thể bắn mấy con món ăn thôn quê đánh bữa ăn ngon vận khí không tốt cũng chỉ có gặm trái cây rừng tiêu chảy giả vô số k ể bọn họ cũng biết nhà mình chủ công đang chờ đợi chiến cơ cho nên đem bút trướng này tất cả đều tính tới người hung nô trên đầu tất cả đều nín một hơi thở chuẩn bị làm một trận lớn chương một trăm năm mươi bảy chiến cơ đến rồi quân nghị chiến cơ đã đến quân vô thượng rốt cục bắt đầu dụng binh có thuộc h ạ ở trường hợp này quân nghị cũng không còn xưng hô quân vô thượng là sư phụ mà tự xưng là thuộc h ạ mệnh ngươi dẫn dắt một vạn nhân mã thẳng đến vùng sắt cổng thành chợ giúp lý mục thủ thành đừng quản thành muôn việc dạ mang theo một vạn nhân mã đã lớn lên thành một vị cao thủ quân nghị lập tức xuất phát nhìn thấy quân nghị rời đi quân vô thượng quát to đợi cửa thành bị công phá nhất k h á c còn lại một vạn nhân mã dùng chiến xa trùng kích hung nô kỵ binh tư cựu đại doanh trưởng dẫn dắt các bộ mỗi người sung phong liều chết chín cái thú binh doanh trưởng nhưng cũng bên trên lĩnh mệnh nói dạ cuối cùng ngũ thiên kỵ binh từ bổn tọa tự mình xuất lĩnh đợi chiến xa giải khai hung nô kỵ binh trận phía sau các ngươi sẽ theo bổn tọa sùng phong liều chết không cần lo cho bất cứ chuyện gì toàn bộ thẳng đến hung nô doanh trướng người c ả n giết người thần c ả n sát thần dạ tất cả phân pho xong quân vô thượng dẫn theo ngũ thiên kỵ binh lên ngựa làm chuẩn bị mà cựu đại doanh trưởng cũng mang theo chiến xa đi trước một bước lại nói trên thành tường lý mục đại quân chân chính hết đạn hết lương thực liền thân vì chủ xoáy lý mục đều tự mình cầm bảo kiếm cùng bò lên người hung nô mã chém giết lấy không ngừng có người gục xuống không ngừng có người bỏ mình l ý mục người bên cạnh cũng càng ngày càng ít t h à n h lâu đều bị máu tơi ư nhiễm đỏ khắp nơi đều là tử thi huyết thủy từ trên cổng thành chạy xuôi xuống vẫn trôi chạy đến quân nội vô số tử thi từ trên trời giang xuống tử thương vô số mà lúc này t h à n h lâu cầu thang truyền đến rậm rạp tiếng bước chân của cùng tiếng cười quái dị công lao à? công lao à? ở trường hợp này còn có thể cười đến lên tiếng đội ngũ như vậy là của ai l ý mục rất rõ ràng lý mục trong lòng nhất thời b ư ớ c lên một bóng người một cái bóng người cao lớn tiếng cười quái dị qua đi lại truyền tới rất nhiều triệu quốc binh lính gọi ở mỹ viện quân đến l í n rồi viện quân đến l í n rồi viện quân s á t thực đến rồi ở lý mục sắp sửa toàn quân bị diệt thời khắc quân nghị dẫn theo một vạn nhân mã rết tới vùng sát cổng thành trợ giúp lý mục thủ thành rết ta nếu muốn thăng quan phát tài liền cho bản tướng quân rết viện quân so với trong tưởng tượng tới muộn so với trong tưởng tượng tới quái vô số lý mục tay hạ sĩ binh đều kinh hãi tại loại này không rõ sống chết dưới tình huống bọn họ lại còn nghị thăng quan phát tài quân nghị lãnh đạo nhân mã tuy là chỉ có một vạn thế nhưng người người người mang thiết bố sam hơn nữa quân nghị trải qua quân vô thượng giáo dục đã sớm kim phi tích b ỉ chỉ thấy quân nghị thân trước sĩ tốt xông lên phía trước nhất cầm trong tay một bả ba câu liêm đao không ngừng thu cắt hung nô binh lính tính mệnh còn như tử thần lâm thế ở chỗ này không thể không nói một cái quân nghị lúc đầu cực kỳ thích trường thường cho nên lựa chọn binh khí cũng là trường thường nhưng là súng nhẹ nhàng lộ tuyến chú ý kỹ xảo khí lực quá lớn sẽ có mất nhẹ nhàng mà quân nghị lại bị quân vô thượng giáo dục cựu dương thần công về sau trở nên lực lớn thân trầm cùng thương pháp chi đạo hoàn toàn tương phản trải qua quân vô thượng một trầu giáo huấn sau đó mới đổi dùng quân vô thượng vì hắn tự mình thiết kế ba câu liêm đao cũng chính là hổ cạn nghị dạ bên trong hỉ đạn vũ khí quân nghị dẫn theo một vạn t h ú binh thu gặt nhân mạng tốc độ cực nhanh ngắn ngủi nửa giờ đã đem giết tới thành tường hung nô binh dọn dẹp không sai biệt lắm mà quân nghị một vạn nhân mã cũng một lần nữa đem vùng sắt cổng thành các nơi thang mây ngăn chặn kỳ quái chính là bọn hắn cũng không đem thang mây đẩy xuống mà là cứ như vậy chờ đấy một vạn thú binh trong lòng còn hết sức cao hứng chuyện thật tệ a khỏi cân phí lực thì có người hung nô bỏ lên chỉ cần nhẹ nhàng vừa gõ chính là một cái mạng vừa gõ một cái chuẩn chiến công thực sự là tăng tăng bốc lên cục diện tạm thời ổn định quân nghị l ú có lòng tốt có thể lý mục cũng không cảm kích hắn hiện tại còn đang quan tâm chiến cuộc hắn cũng nhận thức quân nghị biết quân nghị là quân vô thượng phó tướng thở dài nói quân tiểu tướng quân bản tướng không ngại chỉ là thành này quan sợ rằng phải thất thủ các ngươi vì sao lúc này mới đến a quân nghị cũng không để ý lý mục trong giọng nói quái trách ngược lại cười nói lý tướng quân cứ việc yên tâm tướng quân nhà ta đã có toàn bộ kế hoạch nhất định có thể bảo vệ vùng sát cổng thành hai người đang nói chuyện chỉ nghe oanh ba một tiếng vang thật lớn tiếp lấy tiếng gào truyền đến phá cửa thành hung nô một bên quan chỉ huy trung khí ngược lại là có đủ liên thành trên tường quân nghị cùng lý mục đều có thể nghe được kỵ binh giết cho ta đi vào nghe được cửa thành bị phá kỵ binh gần sung phong liều chết tiến đến lý mục lòng như cho n g ộ i sắc mặt tái nhợt nói quân tiểu tướng quân chúng ta thất bại biên quan thất thủ nói đến đây lý mục còn phun ra một ngụm máu tươi quân nghị biết lý mục là khí cấp công tâm lúc đầu lý mục liền thụ thương không nhẹ ở tiếp tục như vậy sợ rằng phải mất mạng sư phụ coi trọng người làm sao có thể để hắn chết quân nghị cũng sẽ không giải thích trực tiếp đánh bất tỉnh lý mục chậm rãi vận công cho hắn điều dưỡng lấy lại nói cửa thành bởi nhiều ngày không ngừng va chạm hơn nữa hôm nay chiến đấu quá quá mạnh ác ngăn cửa triệu quốc sĩ binh đối lập nhau giảm ít một chút tất cả đều ở trên đầu tường ninh địch cho nên cửa thành bị đụng phải mở rộng ra dẫn dắt hung nô binh sĩ tiến công cửa thành q u ố c đô hầu thấy đại hỷ không lấy vội vàng phân phó kỵ binh tập kết chuẩn bị vọt vào vùng s á t c ô n g thành công thành chiến người hung nô không phải tin tưởng nhưng là chỉ cần không có thành tường nghiệm hộ người hung nô kỵ binh khả năng liền vô địch hung nô kỵ binh bộ đội cũng là cao hứng không n ớ t bởi vì nếu như công không phá được cửa thành bọn họ sớm muộn gì cũng phải bị p h á đi công thành tường bò thang mây có thể nói cựu t ử nhất sinh hiện ở cửa thành rốt cục phá vỡ bọn họ cũng có thể làm trở về kỵ binh cái kia nguy hiểm của bọn họ liền đối lập nhau nhỏ hơn nhiều bọn họ tin tưởng chính mình cưỡi ngựa tin tưởng chính mình là vô địch thiên hạ kỵ binh cho nên đại hỷ không nớt nôn đánh đánh nôn đánh, đánh tiếng vó ngựa chỉnh tề văng lên tựa như cả vùng đất đều run dậy vô số tuấn mã từ hung nô nhất phương hướng triệu quốc biên quan cửa thành lướt đi cái kết như trắng t r i ề u một dạng kỵ binh gào thét xung thứ gần càng ngày càng gần nhanh nhất chiến mã rời môn đã chỉ có mấy trăm bước mà lúc này cửa thành xuất hiện rất nhiều quái đồ một loại hung nô sĩ binh cho tới bây giờ chưa từng thấy đồ đạc quái đồ là do đầu gỗ cấu tạo phía dưới trang bị vòng bốn trước mặt và hai bên trái phải cắm đếm không hết lưới dao quái đồ đem cửa thành lại ngăn chặn kỵ binh xông trận là không thể lập tức dừng lại là không thể dừng nhanh bởi vì ngươi nếu như đột nhiên ngừng lại người phía sau mã nhưng không biết tình huống cũng sẽ không dừng lại đến lúc đó ngươi sẽ tươi sống bị người của mình chiến mã dẫm đạp mà chết chính vì vậy hung nô kỵ binh bộ đội tiên phong gặp vận rủi lớn thấy lưỡi dao thì thế nào vẫn phải là thẳng tắp đ ụ n g vào thảm a thảm hung nô quân tiên phong kỵ binh thẳng tắp đánh lên quái đồ chiến mã trong nháy mắt bị lưỡi dao đâm trúng m ã sợ nói loạn đạp loạn nhảy loạn cho dù lấy người hung nô tinh xảo cưỡi ngựa chương ũ n g k ô n g c i đ ư ợ một trăm năm mươi tám kỵ binh sông doanh không cần phải nói mọi người cũng biết quái đồ chính là quân vô thượng sở tạo chiến xa thời kỳ xuân thu chiến xa cực kỳ r ắ c rưởi lấy tần quốc chiến xa làm thí dụ một xe ba người đẻ bên trái bên trong bên phải sắp hàng tả phương giáp sĩ cầm cung chủ b á n là một xe dài xương xe bên trái lại danh giáp thủ bên phải giáp sĩ cầm thường hoặc mâu chủ đâm trạm cũng đầy hứa hẹn chiến xa bài trừ cản trở chi trách xương xe bên phải lại danh tố ngồi ở giữa là khống chế chiến xa ngự giả trên xe một dạng còn chuẩn bị chắc chắn có trôi cách đấu binh khí như qua t h ủ kích tú mâu di mâu các loại chờ cắm thả ở chiến xa dư sườn cung giáp sĩ trong lúc tác chiến sử dụng mà loại này chiến xa là dùng để trùng kích bộ binh phương trận hoàn to n không thể cùng kỵ binh đối kháng quân vô thượng sở tạo chiến xa lại là hoàn toàn đối phó kỵ binh dùng là hậu thế thiết kế chiến xa từ người ở chiến xa phía sau thôi động không cần chiến dùng mã kéo di chuyển làm như vậy đã có thể bảo hộ sĩ binh không bị kỵ binh thương tổn lại có thể tiết kiệm chiến mã quan trọng nhất là đối với kỵ binh thương tổn là to lớn phế đi khí lực thật là lớn tổn thất rất nhiều kỵ binh sau hung nâu kỵ binh rốt cục cũng ngừng lại nhưng là bọn họ dừng quân vô thượng chiến xa bộ đội lại bắt đầu tấn công Từ cựu đại d o a n hậu trưởng tự theo nhất trải tháng tạo, thế ít, toàn tại bắt tại thể thế hương phương nhưng ở mình dẫn theo hương, binh nhất phương đẩy mạnh đi qua, trải qua 2 tháng không ngừng chế tạo, chiến xa mặc dù không nhiều, thế nhưng cũng không ít, hoàn toàn đem một vạn nhân mã hiểm hộ ở tại sau xe. Hung nâu binh hiện dừng ngừng nào mặc đem mã hiểm chế hộ kịch, h dù xe. kỵ kỵ bi đi lại lại, đẩy đầu đầu. quay qua, qua sau xa có là là đội biến tiền đội nói xong đơn giản nhưng là ở nhân số nhiều lắm dưới tình huống là cần thời gian nhất định không phải trong nháy mắt có thể trở về chạy rơi vào đường cùng h u n g nâu kỵ binh lại chỉ có ngạnh kháng nhưng là quân vô thượng chiến xa quá nhằm vào kỵ binh bọn họ hoàn toàn tìm không được có thể công kích đối tượng một vạn sĩ binh toàn bộ trốn ở phía sau xe mà xe thiết kế cùng nhím giống nhau từ chiến xa thu tiền sâu cái này một vạn sĩ binh cũng vô cùng ung dung chỉ cần thôi động chiến xa phía trước thu liễm người của địch nhân đầu là được rồi tình cờ gặp không chết hẳn bổ khuyết thêm mấy đao chiến xa thôi động được cực nhanh đều nhanh vượt qua tốc độ của chiến mã một vạn nhân mã luân phiên ra trận thôi động chỉnh bốn cái bánh xe lứa ra hiên rất nhanh thì đem kỵ binh trận hình hoàn toàn tách ra bất quá chiến xa tuy là tách ra phía trước kỵ binh lại đem sĩ、si、binh bại lộ cho hai bên trái phải kỵ binh hung nô kỵ binh thấy tình hình này mừng rỡ không nớt thầm nghĩ rốt cục đến phiên chúng ta phát huy hung nô kỵ binh đang chuẩn bị b á n gọn cho cái này một vạn quân sĩ đến cái hủy diệt tính đã kết lúc chiến xa bỗng nhiên chuyển biến phân hai bên trái phải lần nữa lời qua nhìn thấy tình hình như thế đang cao hứng hung nô sĩ binh sầm mặt lại rồi thật bấy cha a chúng ta kỵ binh đại quân không tốt thao tác bọn họ chiến xa lại thao tác được như vậy ung dung một cái liền chuyển biến quân vô thượng chiến xa ở tràng chiến dịch này bên trong đại hiện thần uy mà chính hắn cũng đã mang theo năm nghìn thiết kỵ đến gần rồi cửa thành thân người mặc tử bào quân vô thượng thoạt nhìn cao quý không gì sánh được bất quá không giống như là tới run dậy bởi vì liền một tia khôi g i ắ p cũng không còn xuyên bằng quân vô thượng nhãn lực đem trên chiến trường tình hình thấy nhất thanh nhị sở hơi chiến mã quân vô thượng hướng về phía năm nghìn thiết kỵ hô lơ nói n chiến xa đã tách ra hung nô kỵ binh trận hình hiện tại đến phiên chúng ta các ngươi sợ chết sao không sợ năm không sợ năm năm nghìn thiết kỵ cùng t ê o lên quát tốt đã như vậy bù tọa liền mang dẫn các ngươi cùng nhau đánh ra rực rỡ đánh một trận không cần quản còn lại sông thẳng hung nô đại quân doanh trướng người c ả n giết người thần cản sát thần sông quân vô thượng vung tay vừa hô kiêu ngạo không gì sánh được nói người c ả n giết người thần cản sát thần năm nghìn thiết kỵ đã sớm nín một cỗ sức lực mắt thấy còn lại hai vạn người đều thu hoạch phong phú chiến công tăng tăng tăng lên duy chỉ có bọn họ còn không có gì thành tựu làm sao có thể không nóng n ả y nghe xong quân vô thượng chính là lời nói năm nghìn thiết kỵ mỗi người quốc gia chính mình binh khí sau đó mười kỵ song song chỉnh tề xếp thành hàng ở quân vô thượng dưới sự hướng dẫn toàn bộ hướng hung nô nhất phương bắn vọt hung nô kỵ binh đầu trận tuyến tuy là bị chiến xa sông đến đại loạn nhưng cũng không phải nói đã toàn quân bị diệt kỵ binh còn có thật nhiều mà bọn họ cách cửa thành khoảng cách cũng không xa cưới chiến mã bất quá ngay lập tức nhưng đến quân vô thượng mang theo đại đội nhân mã sông ra khỏi cửa thành thẳng tắp hướng hung nô nhất phương tuấn ra hung nô bộ binh ngược lại vẫn may mắn bởi vì bọn họ đang ở công thành mà kỵ binh thì xui xẻo lớn lực chú ý của bọn họ toàn bộ bị chiến xa hấp dẫn đang suy nghĩ pháp thiết pháp hủy hoại c h i ế n xa cho nên đối với quân vô thượng c h ủ n g kích hoàn toàn không phản ứng kịp mắt thấy bỗng nhiên từ triệu quốc trong cửa thành chạy đi một c h i đội ngũ kỵ binh thẳng tắp nhằm phía bọn họ bọn họ còn từng cái sừng sờ ở nơi đó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra hung nâu kỵ binh đã bị gào thét mà đến đoàn ngựa thổ chém rớt xuống ngựa lại đạp thành thịt nát quân vô thượng s u n g trận ngựa lên trước tay phải cầm thần quỷ hướng về phía phía trước chính là mấy đạo kích cương hoàn toàn không cần suy nghĩ cái gì vị trí bởi vì quân vô thượng đang ở phía trước nhất cho nên căn bản không sợ lầm thương tổn đến người một nhà dùng ra bên ngoài mười tám lộ kích pháp mỗi một chiêu đều có thể dùng uy mánh cương liệt đại khai đại hợp sông s ú c trở về chém hoành đâm đánh xuống đâm mỗi một chiêu s ử x u ấ t liền cùng lúc ngã xuống vài thiết kỵ năm nghìn thiết kỵ thấy nhà mình chủ công như vậy dũng mãnh cũng nảy sinh ngắc độc bởi vì có bàn đạp trợ giút bọn họ ở trên ngửa càng thêm vững chắc cho nên cũng không kéo dây c ư ờ n g đồng thời vận dụng bắt đầu hai tay vũ động bắt đầu binh khí tới lang nhao động lưu tinh chủ y đại phủ m a tấu cái gì binh khí đều có có á i binh khí đều tốt khiến gì sống mắn còn khí cho. ít đều tốt Một may s t h u n g n ô sĩ binh thấy đại lăng, thấy v ư được xưng lưng n chính mình còn được trên n g g ự a dân thượng ộ c n n nhưng không sánh g lại ư đ c h ữ n thứ này triệu nhân. Có quân thượng cái này cái ó quân thượng vô c này m á n h nam ở phía trước nhất thu tiền sâu ngũ thiên kỵ binh đội ngũ rất nhanh liền bọn tới hung nô doanh địa người hung nô hoàn toàn không nghĩ tới triệu nhân tại chính mình biên thành cáo phá thời khắc còn có dư lực phát động phản công cũng không nghĩ tới có người dám mạnh như vậy mang theo ngũ thiên kỵ binh liền hướng hung nô trong doanh trướng sông cho nên doanh trướng không có bất kỳ phòng bị nào ngũ thiên kỵ binh vọt vào doanh trướng gặp người liền giết như một mạch vào chỗ không người trong doanh trướng đều là chút bộ quân không phải có lẽ là kỵ binh nhưng ngươi không có khả năng tại chính mình trong doanh trướng đều kỵ mã chứ cho nên bọn họ thảm kỵ binh lực đánh vào cự đại thất ngựa lực lượng cộng thêm cường đại lực đánh vào không cần chém giết trực tiếp đạt đụng cũng sẽ đem bọn họ giết chết năm nghìn người như một cái chính thể vẫn gắt gao ôm thành đoàn cùng một chỗ theo sát mà quân vô thượng phía sau bởi vì vì tất cả mọi người minh bạch ở nơi này loạn quân bên trong là tuyệt đối không thể tụt lại phía sau một ngày tụt lại phía sau liền ý nghĩa tử vong cho dù bọn họ đều có thiết bố s a m hộ thần bất quá cũng gánh không được người khác vũ khí hạng nặng tập kích ngũ thiên kỵ binh ở quân vô thượng dưới sự hướng dẫn không ngừng xuyên toa trong lớn như vậy quân doanh khiến cho hung nô đại doanh thi mảnh đất máu chạy thành sông chương một trăm năm mươi chín ngày mai t á i chiến đến cùng phát sinh chuyện gì đến cùng đã xảy ra chuyện gì h u n g nô hữu hiền vương ngồi ở trong danh o trướng của mình nghe phía bên ngoài hỗn loạn vô cùng tiếng quát tháo lập tức vận ra thật không nghĩ đến xuất hiện trước mắt là một mảnh tu la địa ngục bọn họ rất nhiều danh o trướng đều sụp vô số chiến ma hí không có ai ngồi cơi chiến mã tư tán mà chạy đạp lên không ít người bọn lính cũng từng cái thất kinh hữu hiền vương tùy tiện bắt lại một cái hoảng sợ không thôi sĩ binh gầm dù nói hắn hoàn toàn không hiểu lúc trước còn rất tốt danh o địa làm sao lập tức biến thành bộ dáng này triệu nhân bốn triệu nhân tập kích doanh bốn bọn họ đều là kỵ binh ba gặp người liền giết sĩ binh hốt hoảng hồi đáp hắn có thể là từ quân vô thượng đại đội dưới ngựa trốn sánh ra ngược lại là thật rõ tình huống cái gì triệu nhân làm sao có thể đột phá phía trước quân đội của chúng ta bọn họ lại có bao nhiêu người hữu hiền vương thanh â m tăng lên gầm rú nói đang gầm rú đồng thời hữu hiền vương không nhịn được n g h i nói lẽ nào triệu nhân viện quân đến rồi đáng tiếc sĩ binh cũng không có giải đáp cho hắn cái nghi vấn này lắp bắp nói không phải ba không biết rất nhiều đều là kỵ binh ba ba nhìn cái này bị dọa đến ý chí chiến đấu hoàn toàn không có sĩ binh hữu hiển vương lúc này quát hắn một bàn thai nhìn ngươi giống kiểu gì b o bốn lúc này một cái hung nô sĩ binh liền lăn một vòng chạy tới người còn chưa tới thanh âm đã chuyển vào hữu hiển vương trong thai mà trong thanh âm lại còn hàm chứa khóc nước nở nhìn những thứ này sĩ binh một cái hai cái đều bị sợ thành bộ dáng này hữu hiển vương giận dữ không nớt nắm lên sĩ binh nhìn ngươi cũng sợ thành dặn gì chúng ta người hung nô là trên thảo nguyên nhất chiến sĩ anh dũng sao có thể có e ngại chi tâm đến cùng chuyện gì sĩ binh gào khóc khóc lớn cũng không biết có phải hay không là bị hữu hiền vương bắt đau đớn hữu hiền vương càng thêm phẫn nộ nói mau nếu không giết ngươi đan vu cùng tả hiền vương bị giết sĩ binh cũng không phải nói thì thôi vừa nói kinh người a lập tức đã đem hữu hiền vương nói song lăng ở nơi đó ngươi nói cái gì nói lại lần nữa xem hữu h i ề n vương hy vọng dường nào là lỗ thai của mình xảy ra vấn đề mà nghe lầm gây ra một lúc hỏi lần nữa đan vu cùng tả hiền vương bị giết sĩ binh ngôn ngữ mang theo tiếng khóc nước nở bất quá giọng nói vô cùng khẳng định nói phúc ba hữu h i ề n vương nghe được như vậy tin giữ phun ra một ngụm máu tươi ké trên mặt đất đại nhân đại nhân hữu h i ề n vương lần này đem chung quanh sĩ binh sợ đến quá vội vã ba chân bốn cẳng nâng dậy hữu hiền vương không ngừng tê ức t u y n lệnh lui binh nếu đan vu cùng tả hiền vương chết cái kia hữu hiền vương chính là hiện nay hung nô lớn nhất người nam quyền ở không hiểu rõ rõ ràng triệu quốc rốt cuộc là tình huống gì hữu hiền vương thanh tỉnh lựa chọn lui binh ở chỗ này không thể không nói một chút hung nô phân làm trung ương vương đình cùng đông tây lưỡng bộ đan vu là nhất tọa ủng trung ương vương đình phía đông thì là tả hiền vương tây bộ là hữu hiền vương từ trước hung nô đều chia làm mấy bộ phận tiến công vùng trung nguyên lần này là duy nhất một lần kết hợp với nhau tiến công triệu quốc không nghĩ tới xuất sư chưa tiệp liền chết hai đại thủ lĩnh lại nói quân vô thượng nhất phương từ quân vô thượng xuất lĩnh ngũ thiên kỵ binh đã hoàn toàn rút lui về tới biên quan bên trong trên đường rút lui tuy là gặp một ít chống lại bất quá có quân đại cuồng nhân ở như trước không phải là cái gì vấn đề trên đường trở về còn thuận trở về rất nhiều chiến mã kỳ thực đệ quân vô thượng ca tính vốn là muốn tiếp tục sung phong liều chết nhưng là bây giờ tình huống cũng không lạc quan hung nô nhất phương nhân mã thực sự nhiều lắm quân vô thượng vì bảo tồn binh lực của mình cho nên cố nén lựa chọn rút về quân nội không bao lâu hung nô lui binh kèn lệnh vang lên chiến xa xông trận một vạn nhân mã cũng rút về mà quân nghị mang theo một vạn nhân mã vẫn luôn ở vùng sắt cổng thành bên trên cho nên không cần l ù i lại hung nô lui bi nhờ cũng liền an toàn trận chiến này quân vô thượng bỏ ra ba nghìn quân sĩ đại giới nhưng là cùng giết chết người hung nô so sánh với cơ hồ có thể không cần tính sở dĩ biết thành công như vậy quy công cho quân vô thượng chiến thuật vận dụng vô cùng thỏa đáng tưng tiên nô bước i lại chiến binh cuối thiết trại. n lính nguyện hung nô trận tuyến, cùng mình dẫn ngờ hung nô doanh Từng h khí, tách kích lấy đầu kỵ kỵ bất sa ra tự dắt tập b gần một vòng tiếp một vòng t e r u i n c u a t u i n e t có lẽ có người muốn hỏi quân vô thượng tại sao muốn tập kích doanh trại bởi vì quân vô thượng hết sức rõ ràng hung n ô người có địa vị tuyệt đối ngây ngô doanh trại ở giữa cũng sẽ không trên chiến trường bởi vì hung nô cũng không phải là trong hàng trận run rẩy mà là đánh công thành chiến công thành chiến bên trong chủ xoay xuất hiện trên chiến trường ngoại trừ cổ vũ sĩ khí bên ngoài căn bản không nhiều tác dụng lớn chỗ mà công thành chiến lại đánh rất nhiều thời gian cho nên quân vô thượng liệu định hung nô nhất phương cao tầng nhất định là ngây ngô doanh bên trong trong lòng hắn hết sức rõ ràng chỉ cần giết thủ lĩnh hung nô chắc chắn lui binh chỉ bất quá quân vô thượng không nghĩ tới chính là lần này biết so với trong tưởng tượng thành công t r ò n dê lúc vô ý g i ế t hai con c á lớn kỳ thực trận chiến này có thể thành công như vậy vận khí cũng đã chiếm rất lớn trình độ may mà h ư u hiển vương coi như trầm ổn ở không biết triệu quốc rốt cuộc có bao nhiêu viện quân dưới tình huống lựa chọn triệt binh nếu như đụng tới một cái xung động hình nhân sĩ rất có thể mặc kệ còn lại toàn quân áp lên vì đan vô cùng tả hiển vương báo thủ tuy là lấy được đại thắng bất quá quân vô thượng cũng không dám thờ ơ bởi vì hung nô tuy là lui binh nhưng cũng không đi xa đang ở cách đó không xa xây dựng cơ sở tạm thời đứng ở vùng sát cổng thành bên trên đều có thể nhìn thấy cách đó không xa hung nô doanh trướng lần này không giống với lúc trước doanh trướng thủ vệ không gì sánh được xâm nghiêm càng b à y cự mã các loại chờ cản trở hoàn toàn là bị quân vô thượng kỵ binh s ô n g doanh cho dọa cho sợ rồi ban đêm hữu i hiền vương phái ra rất nhiều tham sở tơ tham tình huống đi ngang qua liên tục khẳng định sau đó lúc này mới phát hiện thì gia triệu quốc hoàn toàn chính xác tới viện quân nhưng là người cực nhỏ từ một người tên là quân vô thượng vương thúc g i ậ n dắt cộng lại mới hai mươi lăm ngàn người nghĩ đến đan vu cùng tả hiền vương chết muốn đến xế chiều doanh trướng tình huống bi thảm hữu hiền vương trong lòng tức giận không gì sánh được hắn cảm giác mình bị gạt hoàn toàn rơi vào đối thủ cho hắn thiết kế song ngũ lựa chọn lui binh nếu như buổi chiều nhất cổ tác khí toàn quân công thành hiện tại chỉ sợ bọn họ đều đã ở biên thành bên trong uống t r à hung nô vốn là lọt vào tuyết hai người thiếu áo cơm mã thiếu cỏ khô kéo thêm một ngày trên thảo nguyên sẽ có nhiều mấy người bởi vì chịu không nổi đói bụng cùng hàn lãnh mà chết nghĩ tới đây hữu hiền vương phân phó ngày mai không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đánh hạ biên quan hữu hiền vương có quyết định quân vô thượng cũng không còn nhàn rỗi hắn cũng có ý tưởng mà cái ý nghĩ này vô cùng kinh người c h o ai ai phản đối không ai đồng ý bao quát quân vô thượng nói cái gì là cái gì quân nghị cũng không đồng ý bất quá ở quân vô thượng dưới sự kiên trì mọi người cũng chỉ có bất đắc dĩ lĩnh mệnh đi lý mục lúc này đã tỉnh nghe nói quân vô thượng cư nhiên bằng vào 25.000 n g ư ờ i đã đem người hung nô mã làm cho lui binh lý mục vừa vui lại bội phục hắn mừng rỡ chính mình thần phục quốc thổ bảo vệ bội phục quân vô thượng dùng binh chi đạo cùng sự can đảm mang theo ngũ thiên hữu kỵ binh liền dám đi hung nô tập kích doanh hoàn toàn chính xác không phải người bình thường dám làm Trước 160, cô độc cố thủ một cô độc 160, cố m ì ngày h thành. cửa n thứ hai vừa d ạ n g sáng từ hữu hiền vương tự mình dẫn theo hết thệ hung nô quân đến đây công thành gắng đạt tới một lần hành động công thành Cọ rửa rơi hôm q vô vô nay triệu quốc biên thành hết sức kỳ quái trên thành tường đứng thẳng một cây màu đen bại bạc bao lên thêu màu đỏ giết chữ bốn phía không có một bóng người không hề phòng giữ tựa như không có phòng bị hữu hiền vương cũng không để ý cái kia rất nhiều phân phó toàn quân công thành kèn lệnh mới vừa thổi lên người hung nô vừa mới chuẩn bị tiến công nhưng n à y lúc triệu quốc biên thành cửa thành mở rộng ra nhìn thấy loại tình huống này hữu h i ề n vương vội vã phân phó bày trận chuẩn bị n ê n h địch tùy thời phòng bị h ô m qua nhật xuất hiện cái chủng loại kia chiến xa nhưng là hôm nay một chiếc chiến xa cũng không còn xuất hiện một người một ngựa lại chậm rãi xuất hiện ở cửa thành chỉ thấy người tới thân hình cao lớn một thân tử bảo hiện ra hết tôn quý cầm trên tay một cây to lớn đại kích người đến nhìn thấy hung nô đại quân phòng bị tình huống cất tiếng cười to Cất cao g i ọ người nói, n g ta nói hung nô quân đến ộ i tàn y u bất ham, g gặp mặt, quả nhiên danh xứng với thực à. Người u buồn quả y nay ê nhiên n bản còn tin, danh đến tọa thể mặt, thực chưa có hôm với làm lại chính là quân vô thượng quân vô thượng vận dụng bắt đầu phật cười già la phát môn đem thanh âm chuyển tới chiến trường mỗi một cái góc hết thể người hung nô đều nghe nhất thanh nhị sở người hung nô mạ nghĩa n g phấn điền ưng đều muốn xông tới giết chết quân vô thượng nhưng n à y lúc hữu hiển vương lại ngăn cản bọn họ hữu hiển vương cảm thấy tình hình vô cùng không đúng tuy là hắn không hiểu cái gì là không thành kế nhưng là trong thành thoạt nhìn không có một bóng người tình hình cổ quái như vậy làm sao sẽ không nghi ngờ có mai phục đâu có mai phục hắn ngược lại không phải là rất sợ hắn lo lắng nhất chính là tìm hiểu trở về tình báo không thật triệu quốc kỳ thực tới rất nhiều việt quân mà không phải tìm hiểu trở về hai ba vạn người người hung nô có hay không thiên hạ dũng manh nhất chiến sĩ tự có sự thực chứng minh không cần người khác nói b ậ y túc hạ là người phương nào hữu hiển vương đầu tiên là dùng một câu nói chấn an một cái lòng đầy căm phẫn sĩ binh lại hỏi quân vô thượng thân phận b ù n tọa đại triệu vương thúc hộ quốc đại tướng quân quân vô thượng quân vô thượng cao giọng trả lời hữu hiển vương không biết quân vô thượng nhưng là nghe được thân phận của hắn chính là triệu quốc vương thúc hữu hiển vương lại không dám vọng động vương thúc cái thân phận này cao quý cỡ nào nhưng bây giờ lại đơn thân độc mã hoành ở cửa thành nếu như không phải xác định chính mình an toàn hắn sao dám như thế sự tình như khác thường tất là yêu hữu hiền vương không phải phân phó tiến công hung nô sĩ binh cũng chỉ đánh đứng lúc này quân vô thượng lần nữa kêu gọi nói vì sao bất công thành b u ồ n tọa ở chỗ này chờ n g ư ơ i n g h i có một gã hung nô tướng quân vô cùng khó hiểu d o hỏi hữu hiền vương vì sao không phải phân phó công thành hiện ở cửa thành mở rộng ra bốn phía lại không có một bóng người tựa như không người phòng thủ như thế quỷ dị nhất định là có bảy a hữu hiền vương mở miệng phân tích nói cho dù có bấy chúng ta nhiều binh mãi như vậy trực tiếp sát tướng đi vào triệu nhân lại có thể thế nào người tướng quân này thoạt nhìn cố gắng xung động cuối cùng còn bỏ thêm một câu mặt tướng nguyện vì tiên phong không thể lỗ mãng hữu hiền vương mắng thành này tất có phục binh biết rõ như vậy còn làm cho đại quân đơn giản đi vào lẽ nào ngươi cứ như vậy không đem ta hung nô con dân tính mệnh coi là chuyện đáng kể sao hữu hiền vương những lời này nói xong quá nặng tên tướng quân kia không phục nói vậy không bằng chức phái chút ít quân sĩ đi vào tìm hiểu một phen như thế chờ đợi cũng không gọi cái chuyện này hữu hiền vương cũng hiểu được đó là một biện pháp đang chuẩn bị phái một vài quân sĩ d i ế t đi qua xem tình huống nhưng n à y lúc quân vô thượng lần nữa nói hữu hiền vương ngươi thật là một thứ hèn nhát thống xuất lấy nhiều như vậy binh mã lại còn không dám công thành cùng ngươi đ ố i chiến thực sự là bổn tọa sỉ nhục lời nói này phía sau quân vô thượng tiếp lấy hết lớn bổn tọa quân vô thượng hung nô trong đại quân nhưng có người dám đánh với ta một trận Hữu Hiền vội ư thượng ở trước mặt đại quân như ơ n quân quân n g bị châm vô vậy mặt trọc, ở đại tâm ngớt, thêm tuyệt quân mai nén giận không ngớt, nhưng là cũng càng thêm khẳng định mai phục là tuyệt đối, bằng không đối, phục là là va ô thượng s o dám như thế nói kích chính mình. như nói chính thế kích Vội va phân phó thủ hạ đều đừng vọng động đặc biệt tương đối xung động tướng lĩnh đối đ ạ i bọn hắn càng là hạ tử mệnh lệ quân vô thượng thật không biết thì ra người hung nô như vậy có thể chịu lần nữa thêm hỏa làm sao lẽ nào không có một người dám ra đây cùng bùn tòa đánh lẽ nào cái này chính là cái đó thảo nguyên d ụ n g sĩ、si、tác phong sao ta gặp các ngươi căn bản là một đám người nhu nhược vẫn là ngoan ngoan trở lại trên thảo nguyên trốn ở nữ nhân phía dưới v a y à? hoặc là dứt khoát trực tiếp biến thành nữ nhân được ha ha ha ha năm hung nô bên này tức g i ậ n đến nổi trận lôi đ ì n h hữu hiền vương thân tín cũng nói khẽ với hữu hiền vương nói đại nhân mặc kệ triệu nhân có âm mưu quỷ cái gì cũng không phải không quan tâm à. nếu như tùy ý cái này triệu nhân ở quân ta trước trận diêu võ dương oai mà chúng ta còn không phái người xuất chiến cái đôi kia quân ta sĩ khí cùng hữu hiền vương ngài danh tiếng nhưng là có đả kích rất lớn à. lấy tiểu nhân góc nhìn không bằng t r ư ớ c phái ra một vị tướng quân giải quyết rồi cái này triệu nhân lại nói hữu hiền vương vừa nghe sâu thấy hữu lý bất quá cảm thấy giết quân vô thượng còn không tốt đối thủ hạ chúng tướng phân phó nói người nào dám tiến lên nên chiến nhớ kỹ bắt sống nếu như bắt lại cái này triệu quốc vương thúc vậy không quản thành bên trong có bất kỳ mai phủ đều có thể tự sụp đổ Hùng nô trong trận doanh các tướng r trận o doanh n g t các l ĩ này h nhìn thấy hữu hiển chiến, không vương cuối cùng đồng ý xuất chiến. Mỗi người vui vẻ không ngớt, còn uống rượu ngon. Lúc trước nói mình muốn xuất trước cuối vui rượu mỗi vẻ Lúc ý l m đem một muốn tiên thúc ngựa xuất trận, hướng về phía quân vô thượng、hồ. tiểu tử, đã một lòng muốn chết, bản dũng sĩ sẽ thanh toàn người, chịu chết、đi. Tướng cái kia ngươi ngươi, đi. phong quân càng dẫn ngựa hướng quân lòng bản dụng n phía hồ, chịu vị về vô đầu đã là sĩ sẽ rất thù hận quân vô thượng ngôn ngữ cho nên hoàn toàn đem hữu hiển vương yêu cầu bắt giữ cho r ằ n g gió bên hai cầm lấy trong tay đại phủ liền hướng quân vô thượng b ổ tới quân vô thượng thấy hung nô nhất phương rốt cục có người xuất chiến trong lòng cũng vui vẻ không gì sánh được bởi vì nếu như không ai xuất chiến đem ảnh hưởng đến hắn kế hoạch quân vô thượng cũng không b á n v ọ n tay phải cầm thần quỷ cứ như vậy chờ đấy một màn này thấy người hung nô c ư ờ i trộm không nớt cái này triệu nhân căn bản cũng sẽ không run rẩy nhân sở cộng chi chiến mã lực đánh vào bực nào cự đại người mượn ngựa thế đại phủ phách lực cũng sẽ vô căn cứ lớn hơn rất nhiều mà người lại cứ như vậy chờ đấy đây không phải là ngốc nha mà ra chiến hung nô tướng quân càng là càng phát ra coi khinh quân vô thượng hắn tự tin một đúa có thể đem quân vô thượng chém thành hai đoạn nói thì chậm khi đó thì nhanh lập tức võ thuật hung nô tướng quân liền vọt tới quân vô thượng trước mặt đang chuẩn bị chém bổ xuống đầu có thể quân vô thượng tay nhanh như thiểm điện lấy lệnh khiến mắt thường hoàn toàn không thấy rõ tốc độ một cái quét ngang hung nô nhất phương hết sức kỳ quái làm sao tướng quân không chém cái này triệu nhân mà là trực tiếp thúc ngựa mà qua đâu kế tiếp bọn họ lập tức biết được đáp án chỉ thấy hung nô tướng quân chiến mã còn đang không ngừng chạy nhanh mà chính hắn hoành gãy thành hai đoạn ruột nội tạng chạy đầy đất cho dù chết còn vẫn duy trì cầm búa đánh xuống tư thế lúc đầu không ngừng cho hung nô tướng quân khuyến khích người hung nô trở nên yên tĩnh có điểm mục t r ư ờ n g khẩu nốc bọn họ mơ hồ dường như thấy cái này triệu nhân tay mang một cái tướng quân liền chết hơn nữa bị chết thảm như vậy bọn họ hoàn toàn bị trước mắt một màn chấn động đến rồi chương một trăm sáu mươi mốt hung nô đệ nhất dũng sĩ nhưng là đại khái qua hai mươi giây hung nô trong trận doanh bắt đầu chửi ầm lên dưới cái nhìn của bọn họ quân vô thượng sở dĩ có thể chiến thắng bọn họ một bên tướng quân nhất định là dùng âm mưu quỷ kế gì chỉ bất quá mọi người tại đây không thấy được thôi lạp không hề các loại chờ hữu hiền vương hạ mệnh lệnh lại có một gã hung nô tướng l ĩ n h thúc ngựa mà ra tiểu tử ngươi dám dùng âm mưu quỷ kế ám hại hách liên tướng quân như vậy vô sỉ ta muốn báo thù cho h ắ n nạp mạng đi cái này tướng lĩnh dùng là một cây ba mũi xiên vô cùng có nguyên thủy ngư phu phong cách nhìn không ngừng tới gần mình ba mũi xiên quân vô thượng cũng dùng thần quỷ thẳng tắp đã đâm đi thần quỷ vốn là lớn trưởng không gì sánh được hơn nữa quân vô thượng thân hình cao lớn tay cũng càng trưởng ba mũi xiên không có đâm tới quân vô thượng có thể thần quỷ đã đâm tới tên kia tướng lĩnh vẹn vẹn nhất k ê đâm thẳng tướng lĩnh trái tim đã bị quân vô thượng chuẩn sắc không có lầm đ â m rách rớt xuống chiến mã thân chết rồi lúc này đây quân vô thượng động tác cũng không phải là nhanh như vậy người hung nô mã thấy rõ rõ r à n g ràng cũng không có thể mê mội lương tâm nếu nói đến ai khác sử dụng âm mưu quỷ kế hai mặt bộ dạng câu không biết như thế nào cho phải lúc trước xuất chiến hai vị tướng quân đã là bọn họ bên này xếp hàng đầu nhân vật nhưng là cứng rắn là bị người nhất chiêu giải quyết rồi bọn hắn bây giờ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ quân vô thượng thấy bọn họ không có động tĩnh lần nữa cười nhạo nói cái này chính là các ngươi hung nô hay là dũng sĩ hoàn toàn không phải b u ồ n tọa nhất chiêu địch dũng sĩ tên cũng xứng làm chi làm càn ta tới chiến ngươi người hung nô hoàn toàn chính x á c so với người trung nguyên còn có gia tính hơn nữa quân vô thượng chính là lời nói kích thích lại có người chạy đến muốn thu thập quân vô thượng nhưng là lại là nhất chiêu bị quân vô thượng sạch sẽ gọn gàng giải quyết rồi một cái hai cái đều là như vậy mai cho đến cái thứ mười hung nô đại quân rốt cục bị rung động tiếng ầm ĩ cũng hoàn toàn đình chỉ không có người nào là kẻ ngu si quân vô thượng hung hãn như vậy mỗi lần đều nhất chiêu bãi bình đối thủ ai còn dám đi tới đánh ai còn dám nếu nói đến ai khác dùng âm mưu hữu hiền vương vẻ mặt bất khả tư nghị triệu nhân khi nào ra khỏi một nhân vật như vậy hữu hiền vương thủ hạ thân tín cười khổ nói đại nhân bây giờ không phải là nói điều này thời điểm đại quân của chúng ta bị người này khiến cho sĩ khí hoàn toàn không có phải mau nghĩ một chút biện pháp à? ta có biện pháp nào nghe thủ hạ lời nói nhảm hữu hiền vương cũng tức giận không thôi nhất đối nhất lại đánh không lại đại quân sông thành lại vô cùng có khả năng có mai phủ Đại n hữu â n duyên giã là ta hung nô đệ nhất dũng sĩ, không nếu như để cho hắn hô cho h giã đi tới. là ta đệ để sĩ, hiền vương vô hót một cái nói hữu hiền vương hướng về phía hung nô đội ngũ phía sau hô lớn hô duyên g i ã ngươi tên đầy tớ này đi ra cho bản vương giết cái này triệu nhân tối hôm nay cho người thêm đồ ăn vừa dứt lời hung nô bộ đội phân ra một cái tiểu hình thông đạo từ trong thông đạo đi ra một cái hổ vằn hình cự hán cự hán trên đầu không có tóc là một đại đầu t r ọ c hai mắt hơi có chút hồng quang lưng hùn vai gấu trên người trần truồng chỉ mặc một cái đơn bạc quần cự hán vóc người sự cao to liền quân vô thượng đều có chút kinh ngạc nhìn ra phải có ba mét đi lên hô duyên dã từ nhỏ không ăn ngũ cốc lấy sinh xà đói thú vì cơm lông m ả y rậm h o à n nhãn hướng lên trời mũi sư tử cửa đầu góc vô cùng ngu dốt mặc dù có siêu nhân vũ lực giá trị nhưng là vẫn như cũ quá nô lệ sinh hoạt bị h ư u hiển vương cho rằng công cụ sử dụng mà thù lao chỉ là một ít cái ăn mà thôi hô duyên giã thể trọng quá nặng căn bản cũng không có chiến mã có thể nâng lên hắn cho nên hắn là dùng hai chân chạy hô duyên giã trên tay cơ hai cái to lớn thiết chủ y giống như một chiếc tiểu hình xe tăng giống nhau nhằm phía quân vô thượng hô duyên giã tốc độ cực nhanh có thể là bởi vì chân dài a vài cái liền vọn tới quân vô thượng trước mặt thân hình cao lớn chỗ tốt vô hạn hô duyên giã đứng sử dụng nhất chiêu hoành tảo thiên quân dĩ nhiên trực tiếp có thể đánh hướng trên lưng ngửa quân vô thượng quân vô thượng tay phải cầm thần quỷ nhẹ nhàng một đỡ hô duyên giã thiết chủ y đánh vào thần quỷ bên trên vậy mà không nhúc nhích không hề tiến thêm loại tình huống này hô duyên giã là lần đầu tiên gặp phải bình thường căn bản không người có thể còn chịu được hắn cự lực bất quá hô duyên giã đầu góc ngu dốt cũng không nhiều thêm suy nghĩ hơi sửng sờ phía sau lại là nhất kế phán quét lần này quân vô thượng cả tay đều không làm sao di chuyển động tác biên độ rất nhỏ điều chỉnh một cái thần quỷ đã đem hô duyên giã quét ngang hoàn toàn ngăn trở không đợi hô duyên giã lại vào chiêu quân vô thượng nhất kế lực phách hoa sơn bủ về phía hô duyên giã đỉnh đầu hô duyên giã đầu góc tuy là ngu dốt nhưng tập võ dường như trời sinh liền so với người khác lợi hại đối với chiêu thức sức phản ứng cũng mau hô duyên giã s o n g chủ ý hướng lên một chiếc đỡ quân vô thượng một cách này bất quá hắn tay bị chấn động đến vô cùng tê dại quân vô thượng lần này nhưng là dùng tới cựu dương thần công tuy là không dùng mấy thành công lực nhưng là người bình thường sớm bị đ ậ p chết cho dù không bị đ ậ p chết cũng sẽ bị đánh chết nhưng trước mắt này d à n h cự hán c ư nhiên có thể tiếp tục chống đỡ cự hán không tầm thường biểu hiện cũng đưa tới quân vô thượng hứng thú hứng thú tăng nhiều quân vô thượng nâng lên thần quỷ chính là ba cái đập l o ạ n mỗi một cái nhiều hơn một phần lực hô duyên giã liều mạng chống lại một hồi binh binh bảng bảng tiếng âm vang lên hỏa tinh hứa ra ba cái qua đi hô duyên giã thiết chủ y rốt cục tột tay rơi trên mặt đất mà quân vô thượng thần q u ỷ cách hô duyên giã đỉnh đầu cũng chỉ có một tấc chỉ cần dưới một kích này đi hô duyên giã chỉ định mất mạng quân vô thượng đối với cái này cái cự hán hết sức cảm thấy hứng thú người bình thường gặp phải loại tình huống này sớm liền chạy mà danh cự hán lại tựa như không sợ chết giống nhau đứng ở hắn kích dưới quân vô thượng trong lòng cũng đoán được cự hán đầu góc bất linh quang mở miệng hỏi người tên là gì ở h u n g nô ra sao chức vị hô duyên giã ngây ngốc nhìn cái này so với chính mình khí lực còn lớn hơn triệu nhân sờ sờ thật to đầu chọc hồ m ôm, ôm nói ta gọi hô duyên i ã chức vị là cái gì hô duyên i ã trả lời như vậy quân vô thượng hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình cười nói vậy ngươi vì sao tới cùng b ồ n tọa tranh đấu hô duyên i ã nhìn một chút quân vô thượng vừa quay đầu nhìn một chút hung nô nhất phương mới hồi đáp bọn họ cho ta cơm ăn nghe được câu này quân vô thượng cũng không nhịn được nữa bật cười về sau ngươi theo b ồ n tọa muốn ăn cái gì muốn làm gì tùy ngươi như thế nào thực sự à? Hô d ê người i biết cái hoàn không mình hữu toàn nào là dụng n g cỡ biểu tình khô khang, trong giọng nói lại tình trong khan, khô một a tọa tuy là tâm ngoan lừa n mánh miệng Buồn nhưng cũng không lừa gạt mình người. Người g gạt theo tò liệt, tuy tâm thủ hỏi. mò mở m là lạc, nhà bốn quân vô thượng những lời này hô duyên g i ã vẫn có thể nghe hiểu từ nhỏ đến lớn mỗi người đều e ngại hắn chán ghét hắn hắn tuy là ngu r ố t nhưng dù sao không phải là một kẻ ngu những thứ này vẫn có thể cảm thụ được trước mắt vị này khí lực so với chính mình còn lớn hơn triệu nhân lại nói muốn cùng hắn làm người một nhà hô duyên dã tâm trong nháy mắt ấm áp ta theo lấy ngươi ngu r ố t tư duy vô cùng đơn giản sẽ không cân nhắc nhiều như vậy ngươi đối với ta tốt hơn ta liền đối với ngươi tốt hơn hô duyên dã trả lời vô cùng thông khoái、tốt. từ ố t t hôm nay trở đi ngươi đúng là bổn tọa thủ hạ đại tướng quân vô thượng không nghĩ tới ở trên chiến trường đều có thể thu được một cái mánh nhân cười to không nớt chương một trăm sáu mươi hai đi mà quay lại hô duyên dã trước trận đi theo địch đối với người hung nô mà nói đả kích là to lớn hô duyên giã tuy là đầu góc bất linh quang nhưng đệ nhất dũng sĩ thân phận lại được công nhận bây giờ lại bị địch nhân khuất phủ đây đối với sùng bái dũng sĩ người hung nô mà nói đả kích là trí mạ n g quân vô thượng là vui vẻ nhưng là hữu h i ể n vương mặt đều đen thấy hô duyên giã ngây ngốc vì quân vô thượng giắt ngựa hữu h i ể n vương giận dữ không n ớ t đối với lấy t h ủ hạ thân tín chính là một trận quát mắng ngươi làm cho bản vương phái hô duyên giã đi tới hiện tại hô duyên giã c ư nhiên phản bội bản vương thành tên kia triệu nhân thuộc hạ hô duyên giã là nhất giới nô lệ bản vương cũng không để bụng nhưng là bây giờ trước trận đi theo địch dẫn tới quân tâm giao động ngươi ba ngươi tội đáng chết v ạ n lần hữu hiền vương thủi hạ thân tín vẻ mặt cha mẹ chết biểu tình bởi vì hắn biết hữu hiền vương lòng dạ cũng không rộng lớn tuy là hô duyên giã phản bội không phải là trách nhiệm của mình nhưng hữu hiền vương biết hoàn toàn coi trên người mình chính mình trở về chỉ sợ cũng sẽ bị hữu hiền vương xử tử quân vô thượng công lực bực nào thâm hậu hiền vương tiếng mắng chửi lại hết sức lớn hiểu biết thanh minh quân vô thượng nghe được cái nhất thanh nhị sở cười to nói h i ế u hiền vương ngươi như vậy trách móc nặng nề g h thuộc hạ cũng khó quái nhân trong tâm tán bất quá bổn tọa phải cám ơn ngươi nếu không phải là ngươi đối với hô duyên g i ã thái độ như thế bổn tọa sợ rằng còn không thu nổi như vậy dũng tướng khi tát ta cũng m u ố n h i ế u hiền vương bị quân vô thượng dùng ngôn ngữ liền kích thích ngực tựa như muốn bạo tạc giống nhau hôm nay không chỉ có là tức giận đơn giản như vậy bổn tọa còn muốn diệt hết ngươi hung nô đại quân chúng triệu quốc tướng sĩ ở đâu đại quân xuất kích diệt hết hung nô theo quân vô thượng nói thế trong sana bên trong thành kêu tiếng hô rết r u n g trời triệt địa nổi trống vang vọng vân tiêu hung nô đại quân sắc mặt kịch biến quá sợ hãi tuy là còn không phát hiện nhân mã nhưng hữu hiền vương nghe được cái này t h à n h thế cũng biết đại quân không thua mười vạn vội vã phân p h ò nói rút lui mau bỏ đi hung nô đại quân lần này không thể so hôm qua đã sớm sắp xếp s o n g xuôi như thế nào lui lại bởi vì sợ gặp phải ngày hôm qua trùng chiến xa đưa tới hành động bất tiện rất nhanh thì tuyệt trần trở ra mới lui lại không đến năm dặm hung nô ba gã đạp mau lên đi tới hữu hiển vương trước mặt ba danh sĩ、si、binh vội vã xuống ngựa một người trong đó đưa tin đại nhân phía trước phát hiện một đội triệu quốc kỵ binh đang hướng quân ta đánh tới có bao nhiêu nhân mã tầng cắt c u ộ n cuộn không biết có bao nhiêu người mã bất quá từ cờ xí đến xem không dưới mấy vạn hữu hiển vương cũng biết hiện tại trước có nhân mã phía sau lại truy binh nếu như bị g i á p công căn bản không được đánh vội v ã phân phò nói vậy hướng bên phải rút lui đại nhân bên phải cũng phát hiện mấy vạn kỵ binh một g ã khác sĩ binh cũng liền vội vàng đưa tin vậy hướng bên trái rút lui hữu h i ể n vương nghe được ba mặt giác công càng thêm hoảng loạn đại nhân t ả phương cũng phát hiện mấy vạn kỵ binh một tên sau cùng sĩ binh mang tới cũng không phải là tin tức tốt gì cái gì nghe được mình bị tứ diện vây kín hơn nữa hiện tại hung nô sĩ binh bị quân vô thượng một người khiến cho sĩ khí hoàn toàn không có hữu hiển vương hoàn toàn luôn cuống cũng không đoái hoài tới khi trước ngoan thoại vội vã đối với thân tín của mình hỏi hiện tại nên làm thế nào cho phải hữu hiển vương thân tín cũng biết hiện tại nếu như là công hữu hiển vương có lẽ sẽ đặc xá chính mình bất quá lần này hắn cũng không dám đổ mở miệng lung tung hơi chút tâm tư phía sau lại quay đầu nhìn lại trần trờ nói đại nhân chúng ta chắc là t r ù n g kế mẹ lúc đầu trông cậy vào thân tín của mình cho mình muốn ý kiến hay thật không nghĩ đến hắn suy tư hồi lâu lại nói ra kẻ ngu này đều có thể nhìn ra được vấn đề hữu hiền vương giận dữ nói ta cũng biết chúng kế hiện tại quân ta bị triệu nhân tứ diện vây kín bọn họ viện quân định không phải là cái gì hai vạn có thể là hai trăm ngàn không phải đại nhân ngươi quay đầu nhìn nơi đó có cái gì truy binh hữu hiền vương nhìn lại nhất thời ngạc nhiên cũng không phải sao phía sau nhất mao cũng không có mà hắn mang theo đại quân lại một đường chạy như điên không ngừng hoàn toàn không biết làm sao hữu hiền vương nghi ngờ nói đến cùng ý gì người ta rõ ràng nghe biên thành bên trong kêu tiếng hô rét r u n g trời sợ rằng không dưới mười vạn chi chúng hữu hiền vương thân tín cười khổ nói đại nhân chúng ta chỉ nghe được tiếng g à o căn bản không thấy bất luận kẻ nào mã rất có thể biên thành là một tòa thành chống không chỉ bất quá không biết triệu nhân dùng loại biện pháp nào lệnh khiến kêu tiếng hô rét r u n g trời còn chân chính chủ lực nhân mã chắc là ở chúng ta trước mặt cùng hai bên trái phải ngay cả như vậy chúng ta đây nên làm như thế nào cho phải hữu hiển vương hoàn toàn bị bị hôn mê rồi hắn hiện tại mới phát hiện mình nguyên lai、like、đầu góc cũng không tốt khiến cho hiện tại là ba mặt vây kín tư thế mà sĩ binh không hề ý chí chiến đấu chúng ta hẳn là lập tức quay đầu ở ba mặt công kích quân ta phía trước bắt biên thành như vậy thì có thể theo thành m à thủ đem triệu quân chết đói ở ngoài thành ha ha đối với triệu nhân lần này xem các ngươi chết như thế nào thân tín của mình vừa nói như vậy hữu hiển vương thật đúng là cảm thấy là có chuyện như vậy lập tức lại phân phó hậu đội biến tiền đội trở về công triệu quốc biên thành kỳ thực hữu hiển vương thân tín phân tích hết sức chính xác quân vô thượng đã sớm lệnh khiến toàn quân ra khỏi thành lượn quanh phía sau từ quân nghị bị thương lý mục cựu đại doanh trưởng mỗi bên mang một đội lấy trong thành tiếng kêu làm làm tín hiệu phân bên trái bên phải phía sau ba đường giáp công trong thành lưu lại toàn bộ là thương binh gọi cũng là bọn hắn bất quá là tay cầm hình kẹt gọi cho nên nghe người đông thế mạnh m a quân vô thượng chính mình cần phải làm là một mình thủ thành lấy một người uy thế kinh sợ hung nô đại quân lấy một nhân vũ lực tướng hung nô đại quân diệt bên ngoài ý chí chiến đấu bất quá hôn tin còn là phân tích sai rồi một việc ba đội nhân mã căn bản không nhiều tất cả đều là lý mục còn lại một vài người mã cùng quân vô thượng mang tới hơn hai vạn người đồng thời còn chia làm đội ba nhân mã thì càng ít chỉ là ba đội nhân mã người người có vài cái đại kỳ hơn nữa kỵ bụi i n h mù quần quận cho nên thoạt nhìn người đông thế mạnh hữu h i ề n vương đại đội quân mã chạy nhanh trở lại cũng mau mấy cái võ thuật lại trở về biên thành chỉ thấy cửa thành đại môn đã đóng cửa quân vô thượng một người một con ngựa vẫn là đứng ở cửa thành không đúng hiện tại đã không phải độc thân bên cạnh còn có một dẫn ngựa hô duyên g i ê ã hữu h i ề n vương thấy loại tình huống này làm sao không biết lúc trước bị quân vô thượng lừa nghĩ đến chính mình dẫn theo mấy chục vạn đại quân c ư nhiên bị một người lừa xoay quanh hữu h i ề n vương nổi trận lôi đỉnh đây nếu là c h u y ế n đi thanh danh của hắn khả năng liền triệt để bị hủy hiện tại đã biết bên trong thành là chống không cũng không đại quân cái kia hữu hiển vương đương nhiên cũng sẽ không k h á c h khí phẫn giận d ữ h ế t toàn quân tiến công cho bản vương giết cái này triệu nhân nếu ai chặt bỏ đầu của hắn bản vương lập tức sắc phong hắn làm cốt đô hầu thưởng dê bỏ ngàn thất mỹ nữ trăm t i ề n bốn từ hữu hiển vương trong giọng nói nhìn ra được hữu hiển vương thực sự là hận quân vô thượng tận sương chức quan cũng không coi vào đâu có thể hung nô năm nay lọt vào hiếm thấy tuyết hai Dê bò không gì sánh gì đ ư ợ chương rất t a thớt, vào l ú một trăm sáu mươi ba dùng lực vạn quân bây giờ là quân vô thượng kế hoạch thời khắc mấu chốc nhất hung nô đại quân đã bị ba mặt vây kín tư thế hù dọa hơn nữa sĩ khí cũng bị quân vô thượng làm cho hoàn toàn không có liền hung nô đệ nhất dũng sĩ đều đầu hàng bọn hắn bây giờ liền tướng mánh công thành môn mà cửa thành thủ quân cũng chỉ có một người chỉ có quân vô thượng một người chỉ cần quân vô thượng có thể ngăn chặn cửa thành không phải để cho bọn họ tiến nhập đợi ba mặt đại quân giết tới hung nô sẽ gặp đại bại mà về giết ta hung nô đại quân không biết người nào trước hô lên ngay sau đó mấy vạn nhân mã liều lĩnh nhằm phía cửa thành muốn chém chết quân vô thượng phá ra cửa thành còn có chút nhân mã bắc thang lây muốn đi vào bên trong thành mở ra cửa thành nhìn thấy hung nô đại quân phát như điên hướng mình vào tới quân vô thượng khỏe môi vệt lên chẳng đáng cười đối với bên người hô duyên gia nói chứng kiến trên cổng thành đại cổ ả người đi tới cho bùn tọa nổi trống hung nô đại quân vô biên vô hạn quân vô thượng mình ngược lại là không sợ nhưng hắn cũng không muốn hô duyên gia ở lại chỗ này bằng không thật vất vả nhận được dũng tướng nói không chừng đợi lát nữa sẽ không có hô duyên gia đầu góc là không dùng được thế nhưng không đốc nhìn thấy hung nô đại quân điên c u ồ n g xông lại đang cần chiến lược của hắn lúc nhưng này vị mới nhận thức chủ công lại làm cho hắn đi thành lâu nổi trống nhìn thấy hô duyên giã ngây ngốc đứng bất động quân vô thượng dường như minh bạch hắn đang suy nghĩ gì cười nhạt tin tưởng b ồ n tọa những đại quân này ở diện tiền b ồ n tọa còn như gà đất chó s à n h nhìn thấy chính mình mới nhận thức chủ công tự tin như vậy hô duyên giã cũng chỉ đành bên trên thành lâu đi bất quá hắn quyết định nếu như một hồi có gì không đúng lập tức xuống lầu hỗ trợ cho dù bỏ mình cũng không hối hận chỉ vì quân vô thượng một câu nói một câu đưa hắn coi như người của mình nói h ồ duyên giã thân hình c a o lớn chân dài bước chiều rộng vài cái đã đến trên cổng thành đem đại cổ gõ được bang bang rung động lúc này hung nô đại quân đã vọt tới quân vô thượng trước mặt quân vô thượng tới chiến mã nhất kế thông thường cắt ngang thần quỷ s á n g trang hết thệ tới gần quân vô thượng hai mươi m ở trong vòng người toàn bộ đều không ngoại lệ bị quân vô thượng chặn ngang chặt đước chiêu thức ấy cũng để cho trong thành trên h ồ duyên giã hoan hô lên hô duyên giã thanh em cực lớn thẳng tắp lấn át chấn động thiên động nổi trồng tiếng quân vô thượng hiện tại vui sướng không gì sánh được một tay mười tám chọn vốn chính là t r ì n h chiến xa trường võ học ở nơi này chiến trường chi thượng không cố kỵ chút nào sát phạt lệnh quân vô thượng càng ngày càng hưng phấn hung nô vũ khí của kỵ binh là mã tấu hoàn toàn không có vũ khí phòng ngự cho dù có cũng chưa chắc chống đỡ được quân vô thượng bén nhọn kích khí cho nên hung nô kỵ binh tổn thất nặng nề dưới cổng thành quân vô thượng đại kích huy vũ liên tục không ngừng có kỵ binh n a xuống không ngừng có chiến mã điên chạy hung nô kỵ binh không phải người ngu thấy quân vô thượng như thế hùng hổ bọn họ cũng sẽ không không công sông đi lên chịu chết vội vã ngừng tiến lên đánh tư thế lúc này rất nhiều cầm tấm thuẫn hung nô bộ binh từ từ áp hướng cửa thành nhóm lớn trưởng thương bộ binh ở cái khiên sau đó d ơ lên trưởng thương đi theo cái khiên hướng quân vô thượng đâm tới thấy vô số đã tạo thành rừng thương trưởng thương binh hướng mình đâm tới quân vô thượng cười lạnh một tiếng tụ tập lục thành nội lực Đem thần quân vô thượng tuy là giải quyết rồi phía trước nguy cấp nhưng chu vi còn lại trường thương binh cũng đã ép tới gần quân vô thượng hai chân một trận chiến mã bị đau đi phía trước chạy như điên phía trước đã hoàn toàn bị quân vô thượng tạo thành có thể nói hoàn toàn không có cản trở chỉ bất quá lập tức võ thuật quân vô thượng lại nhặt về thần quỷ thần quỷ nơi tay quân vô thượng trái sông bên phải giết không ngừng xuyên toa ở hung nô đại quân bên trong ngược lại bốn phía đều là địch nhân quân vô thượng cũng không sợ tổn thương người vô tội một tay mười tám trọn bên trong gùn ti bị hắn dùng toàn bộ phía sau xem cuộc chiến hữu hiển vương chưa từng thấy như vậy dũng tướng đã hoàn toàn thấy c h ó n g vốn là sĩ khí hạ hung nô đại quân hiện tại càng thêm hạ n g quân vô thượng đan thương thất mã liền dám vọt vào bọn họ đại quân bên trong chuyện này với bọn họ mà nói quả thực quá đà kích bất quá Hùng nô đại quân bên trong vô ẫ n còn có chút dũng manh chi sĩ. bọn quân có chút chi họ biết sĩ, v thượng li à rất mạnh mẽ, ạ nhưng ở đ quân nhân vây trong công cần người giết, tốt gì. chém cái có Chỉ mọi lời vũ ít khai í n cũng mệt ả i mệt chết hắn. thượng h Quân vô thượng ly k cửa thành cho nên bây giờ không phải như lúc trước giống nhau bị ba mặt vây kín biến thành tứ diện vây kín nhưng là vây quanh là vây quân vô thượng cũng không thế nào đánh sâu vào chỉ là tùy thời nhất chiêu h à n h tạo thiên quân sẽ đem chút vây công người quét xuống, xuống ngựa người hung nô hiện tại mới thật sự buồn bực đem người vây cái kín không kẽ hở nhưng là dám không ai giết được quá bán cung bán cung lúc này không biết người nào phản ứng kịp vội vã gào lên người hung nô cung mã thành thạo có thể không phải chỉ là nói xuông ngoại trừ cưỡi ngựa bên ngoài tiễn pháp là nhất đem ra được biểu diễn trong nháy mắt võ thuật vòng ngoài cung tiến thủ liền chuẩn bị xong trận hình nhắm ngay quân vô thượng kèm theo một tiếng không biết người nào kêu thả Phô thiên cái địa vũ tiễn nhất thời hướng quân vô thượng điên cuồng ném bắn đi nhìn thấy phô thiên cái địa vũ tiễn hạ xuống hung nô nhất phương người người mặt lộ vẻ vui mừng lần này cuối cùng kết thúc r a quân vô thượng sắc mặt bình tĩnh dường như vũ tiễn chỉ là bình thường nước mưa tay trái thần quỷ hướng trên đầu tìm tòi chỉ là một tay đem thần quỷ múa hổ hổ xanh phong nếu như từ trên nhìn xuống lời nói hiện tại quân vô thượng vũ động tần suất đã tạo thành một đạo nhỏ gió xoáy vũ tiễn đánh vào gió xoáy bên trên bị quậy đến tứ diện ném bắn ra bởi hung nô đại quân thực sự quá dày đặc cho nên hoàn toàn không cần nhắm vào chúng tên hung nô đại quân vô số kể quân vô thượng chẳng những tay trái đang động tay phải cũng không còn nhàn rỗi thỉnh thoảng bắt lại một chi bay vụt đến tên vận khởi nội kính tùy ý ném ra liền muốn bắn thủng nhiều người hung nô đại quân mấy trăm ngàn dám cầm quân vô thượng một người hoàn toàn không có cách nào nếu như bình thường ngược lại còn có thể chậm rãi đem quân vô thượng hao tổn chết ở chỗ này nhưng là bây giờ không được quân vô thượng ba mặt đại quân lập tức phải tới sát hữu hiền vương thân tín nhìn thấy như tình huống như vậy lập tức hướng hữu hiền vương hiến kế nói đại nhân không cần phải xen vào cái này triệu nhân chỉ cần ngăn chặn hắn là được mau mau công phá cửa thành dẫn đại quân vào thành mới là thượng sách đ ố i với đúng là nên như thế hữu hiền vương nhưng cũng bên trên phản ứng kịp hiện tại cũng không phải là xem trò vui thời điểm muốn là mình bị ba mặt vây kín khả năng liền xong đời cho tới bây giờ hữu hiền vương còn tưởng rằng quân vô thượng đại quân có mấy trăm ngàn cũng không biết kỳ thực tùy ý tuyển trạch một đường tiến công sớm liền đột phá ra ngoài quân vô thượng này nghi binh kế sách hoàn toàn chính xác dùng tinh d i ệ u đối với lòng người nắm chặt cũng vô cùng đúng lúc dám đem hữu hiển vương chỉnh dựa theo chính mình trước bố trí xong kế hoạch đi xuống Trước 164, hung nô đại bại. một chốc bắt không được quân vô thượng thế nhưng muốn phá ra cửa thành cũng không phải khó bởi vì hiện tại hoàn toàn không có ai phòng thủ cửa thành cho dù đóng trong nháy mắt có thể l ờ i ra hữu hiển vương lớn tiếng đối với vây quanh quân vô thượng mọi người hô các ngươi vây quanh cái này triệu nhân những người còn lại phá ra cửa thành hữu hiển vương những lời này vừa ra hung nô đại quân mới phản ứng được là à bọn hắn bây giờ thế cục cũng không hay nhanh cũng bị người bao vây tiêu diệt chỉ bất quá trong chốc lát bị hữu hiển vương mở ra giá trên trời ban thưởng cho kích thích cặp mắt đỏ lên quên bị hợp vây sự thực hữu hiển vương kêu gọi lớn tiếng như thế quân vô thượng đương nhiên cũng nghe đến, đến rồi quân vô thượng nhiệm vụ chính là ở vây kín phía trước bảo vệ cửa thành há lại nhưng để cho bọn họ tiến nhập mặc dù bây giờ quân vô thượng bị người gắt gao vây quanh nhưng khinh công của hắn cũng không phải là nói đ ù a nhi liên chiến mã cũng không cần hai chân ra sức một điểm mã đặng quân vô thượng trong nháy mắt bay lên trời không chung vài cái h u y ễ n di chuyển liền lại trở về cửa thành nhìn thấy quân vô thượng lại đem cửa thành ngăn chặn hung nô sĩ binh thật không biết nên làm gì bây giờ một chốc căn bản là đánh không lại quân vô thượng người đánh không lại ngươi làm sao đi phá vỡ phía sau hắn cửa thành người hung nô trước đây ngược lại là nghe qua một người đã đủ giữ q u a n ải vạn người không thể khai thông ngày hôm nay bọn họ mới tính chân chính thấy được ngủm ốc cái thang mây theo hữu hiền vương hét lớn một tiếng chúng người hung nô mã mới phản ứng được đúng rồi ngươi lợi hại ta không thể trêu vào ngươi tách ra ngươi được chưa vô số thang mây bị hung nô sĩ binh mang nhấc lên tường thành người hung nô cũng quá mất mặt dám bị một người làm cho muốn từ tường thành lật đi vào nhưng là tường thành cũng không phải tốt như vậy lật đừng quên trên cổng thành còn có một hung nô đệ nhất dũng sĩ tại nơi nổi trống đâu hô duyên giã bản thân cũng là hiếu chiến người tràn đầy giã tính bằng không cũng sẽ không thích gan đồ sống nhìn thấy hung nô sĩ binh theo thang mây leo lên thành tường hô duyên giã bắt đầu bang mới nhận thức chủ công làm việc hắn không ngừng chạy nhanh với trên cổng thành đem bác lên thang mây từng cái đẩy ngã xuống hô duyên giã thiên sinh thần lực bằng thân thể sức mạnh của bản thân là có thể tiếp được quân vô thượng một ích khí h lực của ắ nhưng có t ể t ở tượng tốn thang trên thành từ trên trời giáng xuống, vé chết tại đây thành được. như dưới không cần nhiều duyên ngã cổng không ngừng hung nô binh răng xuống, biên giã đẩy đây sức, có Hầu hô vô số, sĩ mây bị là ầ u Quân thượng vô l rũ người ngăn trở t cửa hung à n h hô d i ã là rũ nô h canh thành Nhưng hung lực lâu. là một người người n giữ ở thành lâu. Nhưng là người hung nô mã thực sự nhiều lắm quân vô thượng nơi đây hoàn hảo chỉ cần ngăn chặn cửa thành căn bản là không có người chạy đi vào có thể hô duyên giã bên kia thì không được thang mây cũng không phải là vài khung hoặc hơn mười cái là hàng trăm cho nên vẫn là có thật nhiều hung nô sĩ binh leo lên thành lâu bọn họ cũng không cùng hô duyên giã tranh đấu bởi vì hô duyên giã hung nô đệ nhất dũng sĩ sưng hô cũng không phải là không công có được vòng qua hô duyên giã bọn họ vào vào trong thành mở ra cửa thành cửa thành mở rộng ra như cho người hung nô đánh một dược tề thuốc trợ tim hữu hiền vương hạ lệnh toàn quân xung phong mặc kệ chết bao nhiêu người cũng muốn xông vào thành đi người hung nô mã cũng biết thời gian không nhiều lắm nếu như vẫn không thể vào thành chờ đợi bọn họ sẽ là bao vây tiêu trừ dù sao cũng chết s ô n g khả năng chết dưới tình huống như vậy người hung nô mã bị quân vô thượng giết được hạ lạc lá gan lại tăng trở lại không ít toàn quân bất kể là kỵ binh vẫn là bộ binh đều hướng cửa thành p h ó n g đi người hung nô hiện tại chính thức liều mạng ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp dưới tình huống tiềm lực của con người sẽ bị phá đi ra lúc này người hung nô chính là như vậy đáng tiếc bọn họ gặp quân vô thượng lần này quân vô thượng cũng không phải công kích binh lính mà là đổi công chiến mã người hung nô toàn thể trùng kích kỵ binh đương nhiên chạy nhanh nhất quân vô thượng đem thần quỷ cắm trên mặt đất lấy như lai thần trưởng tường hòa thôi động sóng trưởng như vậy phát ra trưởng phong chỉ có thể hại người cũng sẽ không đem người đánh chết hai tay liên tục đong đưa một trưởng một trưởng không ngừng đánh vào mã trên đầu chiến mã bị đau chạy loạn nhảy loạn có chút phía bên phải chạy có chút phía bên trái chạy lúc này người hung nô mã loạn hơn a tui nhân lực là lợi hại nhưng mã lực lợi hại hơn người hung nô căn bản không ngừng được nổi điên chiến mã bị quân vô thượng đánh đau nhức vô cùng chiến mã không ngừng ở trong đại trận đấu đá lung tung đem những thứ khác mã cũng dẫn động được mất k h ô n g đứng lên người hung nô nhất thời bị giết chết vô số đ ụ n g chết cũng không một số lúc này quân nghị cùng lý mục nhân mã cũng rốt cục tới sát mỗi người bọn họ từ phương hướng bất đồng đánh tới cắm thẳng vào hung nô trung tâm nếu như thuận lợi bọn họ sẽ tại hung nô trung tâm hội sư người hung nô mã ngược lại không phải là không chống cự có thể làm sao chống lại kỵ binh tọa kỵ rất nhiều đều mất khống chế mà bộ binh càng không thể nào đi cùng kỵ binh chém giết người khác hoàn toàn không cần chém ngươi trực tiếp dùng mã đụng cũng sẽ đem ngươi đụng chết ta làm sao bây giờ làm sao bây giờ hữu hiền vương hiện tại hoàn toàn đã không có dẫn dắt đại quân lúc tới h a n g hái lo lắng đối với người bên cạnh gầm rú nói lúc này hữu hiền vương thân tín cũng không có biện pháp biên thành đang ở trước mắt có thể dám bị một người trận được giết không được đi vào ba mặt khác lại có kỵ binh đánh tới cạnh mình kỵ binh tọa kỵ lại mất k h ô n g chế hữu hiển vương thấy hai bên tất cả mọi người không nói lời nào giận dữ không nớt lần nữa quát các ngươi nói à, các ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp à. đại nhân đánh t r u n g thu binh a sau đó sẽ chọn một đường đột phá vòng đây biên thành chúng ta là không đánh vào được hữu hiển vương tay dưới một cái tướng lĩnh nói rằng tốt lắm lui binh toàn quân lui về phía sau đột phá vòng đây theo hữu hiền vương quyết định tên t i ê n tướng lĩnh lập tức ra lệnh cho người đánh chuông thu binh hắn cũng lo lắng cho mình thủ hạ xuất hiện trọng đại thương vong theo lý thuyết ở tình thế bất lợi nhất phương lúc đánh chuông thu binh là chính xác nhưng là mọi việc đều có ngoại lệ so với như bây giờ hung nô bị quân vô thượng ba mặt vây kín trước không lối đi ngựa c h ấ n kinh sĩ khí lại hạ dưới tình huống như vậy đối thủ của ngươi sẽ để cho ngươi an nhiên đột phá vòng gây ả quả nhiên người hung nâu nghe được lui binh tín hiệu trước là có chút vui vẻ rốt cục không cần chết nhưng là tiếp lấy lại lơ ngơ bởi vì chiến tuyến quá lớn từng người tự chiến người phía trước muốn công phá biên thành bên trái người đang chống đỡ bên trái nhân mã người bên phải ở chống đỡ bên phải nhân mã căn bản không biết nên làm sao lui người buông chống lại vừa chạy địch người lập tức sẽ cho ngươi một kích trí mạng đưa ngươi tiễn xuống địa ngục xui xẻo nhất là mở cửa thành ra người hung nô bọn họ bây giờ còn đang trong biên thành thành đứng ở cửa một cái quân vô thượng, trên cổng thành cái cổng chờ quân vô đấy một cái hung nô đệ nhất dũng sĩ hai cái đều không dễ chọc bọn họ căn bản là không ra được có thể nói hữu hiển vương đưa bọn họ hoàn toàn、n、bỏ qua nghe được người hung nô đánh c h u n g thu b ì n h quân vô thượng một phe nhân mã sĩ khí đại trấn giết được càng mừng hơn hơn nữa người hung nô hiện tại t r u y ề n tâm muốn chạy mau cho nên quân vô thượng nhất phương giết người hiệu suất càng là tăng lên gấp đôi cái này một cái rút lui mình kim thanh lệnh khiến hung nô đại quân cũng nữa không khống chế được thế cục hữu hiển vương cũng chỉ có thể mục t r ư ờ n g khẩu nốc hắn hoàn toàn không nghĩ tới vẹn vẹn một cái ra lệnh rút lui mấy chục vạn đại quân liền trong nháy mắt thất bại t h ả m hại quân vô thượng còn giống như ngại không đủ loạn đ ỗ n g nhiên phi thân nhảy lên tay trái ném mạnh ra thần quỷ chiêu này mau lẹ mà h u n g mãnh chuẩn sắc không có lầm đem hữu hiền vương vương kỳ cắm ngược lại chương một trăm sáu mươi lăm thân phục hoặc là diệt tộc hữu hiền vương vương kỳ bị chém hung nô đại quân loạn hơn cổ đại lấy cờ xí làm vì mục tiêu hiện tại hữu hiền vương vương kỳ bị quân vô thượng chém gậy rất nhiều hung nô đại quân cũng không biết nên đi nơi nào lui rất nhanh quân nghị cùng lý mục hai chi nhân mã liền tới s á t trung tâm thắng lợi hội sư đương nhiên nguyên nhân rất lớn là bởi vì người hung nô toàn bộ theo hữu hiền vương lui về phía sau lướt đi muốn đột phá vòng vây mà chạy lúc này quân vô thượng cũng gia nhập truy kích đầu tiên quay đầu hướng hô duyên giã giống lên một câu bảo vệ cửa thành tiếp lấy nhảy lên một không người chiến mã đuổi sát hung nô đại quân phía sau quân vô thượng chạy nước rút tốc độ cực nhanh bất kỳ cái gì ngăn trở hắn chướng ngại trước mặt đều bị hắn dùng thần quỷ quét thành hai đoạn mấy cái võ thuật quân vô thượng cũng cùng lý mục quân nghị hội sư với nhau quân vô thượng không chút khách khí đầu tiên đối với quân nghị phân phó nói lập tức phái người đi trước cựu đại doanh trưởng nơi đó phân phó cựu đại doanh trưởng tránh ra một con đường sống cho người hung nô đợi chúng ta hội sư sau đó mới đi truy kích kỳ thực đại loại tình huống này lý mục không có mở cửa những người khác không nên mở miệng phân phó dù sao lý mục quân chức càng cao nhưng là lý mục bây giờ đối với quân vô thượng bội phục không gì sánh được không ngần ngại chút nào những thứ này vì sao ở quân nghị xem ra hiện tại cơ hội tốt như vậy đã hoàn toàn đem người hung nô mã bao vây chỉ cần tiền hậu giáp kích người hung nô nhất định đại bại quân vô thượng cái mệnh lệnh này liền lý mục cũng có chút khó hiểu như làm chó cùng rất g i à u thắng bại khó liệu đừng hỏi nhiều như vậy nhanh đi truyền lệnh quân vô thượng ý tưởng kỳ thực rất có đạo lý nếu như đem người hung nô lui lại lộ tuyến hoàn toàn ngắn chặn phía sau lại có truy binh dưới tình huống như vậy hung nô nhất định thể sống chết phản công kết cục như thế nào sẽ rất khó đoán trước nếu như quân vô thượng binh lực nhiều ngược lại là không sao cả nhưng là quân vô thượng tổng cộng đều mới mấy vạn người nhưng bây giờ đuổi theo mấy chục vạn đại quân may mà người hung nô bị quân vô thượng nghi binh dọa cho sợ rồi cho rằng triệu quốc tới mấy trăm ngàn việt quân bằng không thắng bại như thế nào thật vẫn khó có thể dự liệu sư phụ không phải tỉ mỉ cho mình giải thích quân nghị cũng không để ý hắn biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện vội vã phân phó vài con khoái mã đi vào truyền lệnh may mà quân vô thượng truyền lệnh phải kịp thời cựu đại doanh trưởng vốn là chuẩn bị cứng rắn trận người hung nô không phải thả bọn họ đi qua nếu quả thật là nói vậy cái kia chín đại doanh trướng lãnh đạo sĩ binh sợ rằng sống không được vài cái có quân vô thượng mệnh lệnh cựu đại doanh trưởng hoàn toàn không phải suy nghĩ mà bắt đầu chấp hành tập thể lui qua một bên làm cho người hung nô quá khứ chỉ là không ngừng q u ấ y dày hung nô sườn rực nhân mã rất nhanh quân vô thượng dẫn theo quân nghị cùng lý mục chạy tới ba cổ nhân mã tập kết đến cùng một chỗ theo quân vô thượng một tiếng mệnh lệnh truy kích mấy vạn kỵ binh đuổi theo hung nô đại quân đôi vọt mạnh đi trên đường đi giống như một trận khói nhẹ chiến mã lướt qua mang theo trận trận bùi khói càng thêm biểu dương uy thế hung nô đại quân người phía sau mã không ngừng lọt vào quân vô thượng đám người tàn sát hữu hiển vương hiện tại như một con chó nhà có tang hán cực sợ không ngừng phân phó toàn quân tăng thêm tốc độ chạy trốn mà mệnh lệnh như vậy lại có thể dùng rất nhiều bộ binh lạt đội phải biết rằng bộ binh căn bản không khả năng chạy qua kỵ binh tụt lại phía sau nhân mã cũng sẽ lập tức chịu đến theo đuôi tới quân vô thượng đại quân vô tình tiêu d i ệ t hung nô đại quân binh bại như núi đổ mấy trăm ngàn nhân mã cùng nhau lui lại vừa không có sĩ binh đi đoạn hậu chủ yếu nhất là lui lại biến thành tháo chạy đã hoàn toàn không có trận hình đáng nói không có trận hình liền ý nghĩa hoàn toàn không có sức đánh trả đối mặt quân vô thượng đại quân truy sát chỉ có chậm rãi chờ chết quân vô thượng mang theo đại quân một đường điên quồng đuổi theo không ớt Gặp người c h é một liền, Lý Mục vốn là làm Lý hiện tại có chút chi chỉ không nổi, biết chiến tiếp đại vốn tổn thương, không quân、vô、thượng cũng biết tình huống như vậy, làm cho Lý Mục dẫn theo mấy ngàn nhân mã thu nạp hung nô tàn bình cùng chiến mã, mà chính mình tiếp tục mang theo đại quân Mục Mục mấy mã mã, mà m tục chút có chút chỉ cho vô vậy, bị theo thu theo truy sát. Một ngày một đêm quá khứ quân vô thượng dẫn theo đại quân đối với hung nô đại quân đuổi tới cùng không n ữ a mà hung nô đại quân nghe được quân vô thượng đại quân tiếng kèn liền lập tức chạy trốn hiện tại đã hoàn toàn huệ vải không chịu nổi lúc đầu trải qua một trận đại chiến sẽ không nghỉ ngơi hơn nữa lương thực khan hiếm cái bụng cũng ăn chưa no bây giờ đại quân có thể nói hoàn toàn mất đi sức chiến đấu hữu hiền vương đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi hắn hiện tại thoạt nhìn vô cùng chật vật một ngày một đêm chạy như điên cùng lần này thảm bại làm cho hắn có chút anh hùng tuổi xế chiều cảm giác nhìn bốn phía đều vô cùng mệt mỏi sĩ binh hữu hiền vương đối với người bên cạnh nói chúng ta nên làm thế nào cho phải bên người hung nô sĩ binh lúc này đều không trả lời bởi vì bọn họ không biết trả lời như thế nào để a á n h khẳng định không được lấy hiện tại hung nô binh lính trạng thái cùng sĩ khí chắc chắn toàn quân bị diệt chạy cũng không được bọn họ ngược lại là muốn chạy có thể chạy không thoát ta sau lưng triệu nhân liền giống như phát điên điên cuồng đuổi theo không lớt tại như vậy chạy xuống đi liền muốn đem triệu nhân mang tới bộ lạc của mình trong bộ lạc hiện tại còn lại đều là chút phụ nữ già yếu và trẻ nít sinh lực toàn bộ gia nhập lần này đại quân đem triệu nhân dẫn đi sợ rằng lại là một hồi máu chạy thành sông hữu hiền vương làm vi thủ lĩnh cũng chỉ có cứng rắn ngẩng đầu lên ra nói ra cái biện pháp trong tuyệt vọng ai muốn mang binh đi đoạn h ậ u lời này vừa nói ra hung nô đại quân càng không một tiếng động ai cũng biết cái gọi là mang binh đoạn hậu liền là chịu chết l ấ y tánh mạng của mình cho còn lại sĩ binh tranh thủ thời gian chạy trốn hơn nữa lấy hiện tại đại quân sĩ khí cho dù chịu chết chỉ sợ cũng phải bị chết không có chút giá trị nào căn bản nữa không được quân vô thượng bọn họ một lần trúng kích đang ở hung nô đại quân đều không mở miệng lúc một thanh âm từ xa tới gần ha ha hữu hiền vương ngươi cũng xứng làm hung nô thủ lĩnh cứ nhiên làm cho chính mình sĩ binh trước đi chịu chết chúng hung nô quân sĩ tìm theo tiếng nhìn lại là cái kia triệu nhân cái kia lấy lực một người đem hung nô đại quân ngạnh xinh xinh đích ngăn chặn biên thành cửa không được đi vào triệu nhân chỉ thấy người này người xuyên tử sắc hoa bảo c ư ờ i ở một thượng cấp trên ngựa đen cứ như vậy đơn thân độc mã đi đi qua hữu hiền vương đối với cái này nhân loại đơn giản là hận thấu xương chính là hắn khiến cho chính mình đại bại thua thiệt chính là hắn giết chết tả hiền vương cùng đàn vu bất quá hữu hiền vương ở rất thù hận đồng thời đã cùng cái này nhân loại bội phục không gì sánh được người hung nô từ t r ư ớ c kính nghệ dũng sĩ giống như người này loại này cái thế hào dũng hữu hiền vương thật còn chưa thấy qua người tới chính là quân vô thượng quân vô thượng hạ tử mệnh lệnh truy kích hung nô đại quân cũng không phải là vì giết sạch bọn họ mà là muốn thu vì mình dùng người nào dễ dàng nhất đầu nhập vào tuyệt lộ người quân vô thượng trận chiến này không chỉ có thắng được xinh đẹp còn làm cho hữu hiền vương lãnh đạo hung nô đại quân cùng đường đã chạy không thoát lại đánh không lại mắt mở trừng trừng nhìn đồng liêu bị không ngừng tàn sát loại cảm giác này quả thực sẽ đem người làm cho tan vỡ mà vào lúc này chiêu hàng sẽ là có hiệu quả nhất thấy hữu hiền vương không mở miệng quân vô thượng tiếp tục nói ngươi chịu phục à? không phục sao chính mình dẫn dắt mấy chục vạn đại quân dám không có phá tan một mình hắn thủ vệ cửa thành chính mình dường như không có bất kỳ lý do nói không phục c hữu hiền vương thầm nghĩ nhưng là phải làm cho hữu hiền vương nói ra khỏi miệng hắn vẫn nói không được cho nên vẫn là không nói lời nào thần phục hoặc là diệt tộc quân vô thượng nhàn nhạt mở miệng dường như đang nói nhất kiện không gì sánh được bình thản sự tình hắn loại thái độ này lệnh khiến hung nô chúng quân sĩ từ trong đ ấ y lòng toát ra một luồng hơi lạnh bọn họ cũng đều là g i ế t người vô số người có thể tự v ẫ n làm không được quân vô thượng như vậy bình tĩnh loại an t ĩ n h này không chỉ là ngoại tại bình tĩnh còn có cái loại này từ nội bộ phát ra bình tĩnh thật giống như d i ệ t tộc là một kiện không gì sánh được bình thường việc nhỏ giống nhau chương một trăm sáu mươi sáu hung nô đại quân hàng hữu hiền vương không chút nghi ngờ quân vô thượng có thể khiến hung nô d i ệ t tộc bởi vì vì người nọ dung manh đã không phải là dung sĩ một từ có thể khái quát ở hữu hiền vương tâm lý người này đã tăng lên đến chiến thần cao độ có thể ngay cả như vậy muốn cho hữu hiền vương thần phục hắn cũng không căm lòng không nói lời nào không nói lời nào bổn tọa khả năng liền không khách khí lạc c á c n g ư ấ i hung nô đại quân v â m lấn t a t r i ệ n h hoàng nhiên ấ t cả đều đề phòng cổ đại lấy hung nô đại quân vẻ n g t kinh hoàng tất cả đ q u â n vô t h ư ợ n g t ớ i gần, hung nô đại quân vẻ mặt kinh hoàng tất cả đều đề phòng cổ đại lấy hung nô kỵ binh tinh nhuệ nhất có thể bọn hắn bây giờ lại bộ dáng này nếu như truyền đi căn bản không người sẽ tin hoàn hảo quân vô thượng cũng không còn quá mức kích thích bọn họ yếu ớt thần kinh đi mấy bước liền lại ngừng lại thần phục một chuyện hữu hiền vương không nghĩ thông cửa nhưng nói lên x â m lấn triệu quốc lãnh thổ một chuyện hữu hiền vương ngược lại là có lời hắn vô cùng kích động nói là chúng ta hung nô đại quân s á c thực x â m lấn triệu thổ đối với chúng ta vì sao làm như thế bởi vì chúng ta đói chúng ta lãnh chúng ta thiếu ăn chúng ta thiếu mặc d ừ n g một chút hữu hiền vương tiếp tục nói vì sao chúng ta dũng mãnh người hung nô liền muốn sinh hoạt tại như vậy trong hoàn cảnh ác liệt vì sao các ngươi nhu nhược vô cùng triệu nhân nhưng có thể sở hữu phỉ nhiều thổ đ ị a nói đến đây Hữu Hiển chính mình liền ngầm miệng. Trước đây đích sắc có thể nói triệu nhân nhưng hiện triệu xuất liền miệng, nói giờ Vương ngầm văn ngược, trước sắc có đây bây giờ xuất hiện quân vô thượng cũng á i thiền Lời này manh nam, văn ngược những.、Lời、này tự một số c cũng đã không thể thêm ở triệu quốc trên thân người. Quân vô thượng cũng không ở người. quốc Quân cũng vô phải lưu ý hữu hiền vương thấy thế nào đợi triệu quốc người bởi vì hắn căn bản liền không phải là cái gì triệu nhân chỉ bất quá hung nô vương oán trời trách đất lời nói quân vô thượng ngược lại là hiểu được phản bác không sai người hung nô dung manh không gì sánh được triệu nhân văn ngược nhưng ngươi cũng biết vì sao như thế quân vô thượng vấn đề này hữu hiển vương ngược lại là chưa từng nghĩ người hung nô trên cơ bản đều chưa từng nghĩ bọn họ nghĩ tới chính là chúng ta mạnh mẽ p h ì nhiêu thổ địa liền chính là chúng ta cặn cỗi thổ địa ác liệt hoàn cảnh liền chính là người yếu đang ở bởi vì ác liệt hoàn cảnh cho nên người hung nô dũng manh không gì sánh được bởi vì các ngươi thời khắc phải đối mặt áp lực sinh tồn ở loại áp lực này phía dưới cũng thúc khiến cho các ngươi nhân dân cung mã thành thạo bên trên mã kỵ binh xuống ngựa dân chăn n u ô i mà triệu quốc người đối lập nhau đứng lên vì sao càng gạ vịt yếu đó cũng là bởi vì bọn họ sinh hoạt tại an giật hoàn cảnh bên trong bên trong thành tường an giật hoàn cảnh biết khiến người thư giãn mà tường thành tuy là có thể phòng vệ địch nhân tiến công nhưng càng có thể tiêu ma nhân ý chí chiến đấu ở điểm này bổn tọa ngược lại là cực kỳ thưởng thức các ngươi người hung nô mỗi thời mỗi khắc đều ở đây cùng thiên đấu đấu với đất cùng tự nhiên đấu nghe được quân vô thượng thưởng thức ngôn ngữ hung nô đại quân sắc mặt tốt hơn nhiều nếu như là người bên ngoài nói như vậy bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy là khen tặng càng sẽ cảm thấy ngươi cái này nhân loại dối trá có thể quân vô thượng là đưa bọn họ khuất phục nhân hắn nói như vậy lại lệnh khiến hung nô đại quân cảm thấy lần có mặt múi hữu hiền vương sắc mặt cũng tốt hơn nhiều vậy theo quân vương thúc góc nhìn chúng ta như vậy dũng mãnh có phải hay không hẳn là sở hữu tốt hơn càng nhiều hữu hiền vương rất rõ ràng vẫn chưa hiểu quân vô thượng trong lời nói đạo lý vẫn là một lòng nghĩ phì n h i ê u thổ địa tuy ố t một đẹp chính là cảnh, một lòng nghĩ, làm cho hoàn nghĩ, h lòng là làm n nô con dân không hề bị đói bụng, hàn lánh nổi、khổ. Nếu như người hung nô an hoàn cảnh, cái kia người hung nô vẫn là người hung nô Quân vô thượng n g giật vô có cái câu sao. khổ. kia hề bị đói là à phản vấn là ệ n khiến rất nhiều hung nô quân h rơi rất sĩ v o c hiệu tư. Đúng r nhân giống nhau văn nha. hiểu Tuy được là quân vô thượng nói đạo lý nhưng hữu hiền vương vẫn là nghi vấn hỏi vậy theo quân vương thúc thuyết pháp năm nay chúng ta hung nô lọt vào tuyết hai nên kể bên đói bị đông c ũ nói g không、phải. Những ngươi. Không sai, không ngươi, phải. thứ chỉ chỉ này vấn Vấn còn bởi sai, ta. là là của của c vì đề đề chết đ đàn cùng vô thí ả i đối với liệt, lại ngươi Nói ề n vương. Nguyên tương vùng trung nguyên càng thêm ác liệt, nhưng là lại lượng sản dê bò ngựa, các hoàn toàn có thể cùng thất quốc thông thương. Thảo tuy thêm thể thất t h quốc dê là là ác các có bò dụ như năm nay thảo nguyên gặp thai họa cái k i a giá có thể đi lên nói bảo đảm người hung nô quyền lợi những thứ này đều chắc là người thân là hung nô thủ lĩnh hẳn là đi làm cũng là nhất lao vinh giật biện pháp nhưng là ngươi và đan vu đám người lại lựa chọn chiến tranh chiến tranh không phải nói không tốt nhưng là phải đánh có giá trị giống như ngươi vậy đấu pháp căn bản vô dụng cho dù ngươi tấn công vào biên thành ngươi có thể cướp được bao nhiêu thức ăn cho dù ngươi chiếm lĩnh biên thành cái kêu bổn tọa hỏi một chút ngươi c C. ngươi người hung nâu có mấy người biết trông t r ọ n kỳ thực quân vô thượng cũng không biết lúc đó tình huống người trung nguyên từ trước tính b à i ngoại cũng khinh thường ngoại tộc thông thương ngược lại là thường có nhưng là đều là lấy cực thấp giá thu mua hung nô chiến mã hại người hung nô quyền lợi đơn giản hữu hiền vương cũng không rõ ràng sự thực cho nên cũng không phản bác cái này năm quân vô thượng liên quan tới trồng t r ọ n cái vấn đề này đích sắc ở giữa người hung nô yếu hại bọn họ căn bản liền không biết trồng t r ọ n từ nhỏ đến lớn đều quá phóng n g ự a mục dương sinh hoạt liền ngũ cốc đều ít co ăn liền rất nhiều đồ ăn đều không phân biệt được phế đi một hồi miệng lưới giàn giải quân vô thượng hỏi lần nữa hữu hiền vương ngươi có lời gì nói bản vương ba hữu hiền vương lúc này cũng không biết nên nói cái gì lúc này quân vô thượng đại quân cũng vào tới đại quân chỉnh tề sắp hàng ở quân vô thượng phía sau bởi đều là kỵ binh cho nên không giống quân vô thượng ngay lúc đó bộ binh giống nhau không hề trần thế mà hữu hiền vương cùng chúng hung nô đại quân lúc này mới nhìn rõ quân vô thượng đại quân căn bản là chỉ có mấy vạn người mà không phải hay là mấy trăm ngàn người hữu hiền vương nhìn không được lên tiếng nói các ngươi hết thể đại quân đều ở chỗ này hữu hiền vương thực sự không thể tin được hắn mấy chục vạn đại quân chính là làm cho cái này một đạo nhân mã giết được thảm bại cho nên hỏi ra một cái vô cùng ngây thơ vấn đề bất quá bây giờ quân vô thượng cũng không che giấu bằng hiện tại hung nô sĩ binh mệnh mọi trạng thái cùng t h ấ p rơi sĩ khí bọn họ hoàn toàn không có lật bàn hy vọng cho nên cất cao giọng nói không sai b u tọa lần này tổng cộng mang tới viện quân chỉ có hai mươi lăm ngàn người lời này vừa nói ra hung nô đại quân tất cả đều mục t r ư ờ n g khẩu đốc hai trận đại chiến trận đầu chết tả hiền vương cùng đan vu Trận, trận t hai trận chiến định hung nô càng đem hung nô nhân mã cùng tài nguyên thu vì mình dùng cách chính mình mục tiêu lại gần một bước quân vô thượng đại h ỉ không nớt hai tay chống không xuất hiện nói miễn lễ tiếp lấy lại cho người hung nô ăn một khỏa định tâm hoàn từ ngày hôm nay các ngươi toàn bộ đều là bổn tọa thuộc h ạ vô luận triệu nhân vẫn là người hung nô bổn tọa đối xử bình đẳng bổn tọa lập thệ định làm cho người hung nô dân không hề chịu đói không hề bị đông lạnh chủ công anh minh chủ công anh minh hung nô nhất phương lại là một hồi hô to không nớt chương một trăm sáu mươi bảy hung nô vương đình thu giảm hung nô đại quân sau đó quân vô thượng cùng lúc mệnh lệnh quân kiên quyết trở về báo tiệp cùng lúc tự mình dẫn theo hơn hai vạn binh mã và hung nô đại quân cùng nhau đi trước hung nô vương đ ỉ n h dọc theo đường đi liền hung nô đại quân binh khí quân vô thượng cũng không còn gọi cởi xuống điểm này lại để cho hữu hiển vương các loại chờ hung nô chúng quân tâm cảnh không ít rất rõ ràng quân vô thượng là thật nên vì hung nô mưu phúc lợi mà không phải chỉ là nói xuông nếu không hẳn là đoạt lại bọn họ binh khí đưa bọn họ áp giải trở về triệu quốc nặng hơn tân an đứng hàng quân vô thượng mới không có ngu như vậy hán chiêu hàng hung nô là vì mình bá nghiệp mà không phải là vì triệu quốc cho nên dẫn hung nô đại quân trở về hung nô vương đ ỉ n h có lẽ có người sẽ hỏi vì sao không trở về bên i thành kỳ thực rất đơn giản liền sứ quân vô thượng nguyện ý lý mục cũng sẽ không nguyện ý hung nô đại quân tuy là đầu hàng thế nhưng người đông thế mạnh nếu để cho bọn họ mang theo binh khí vào thành lý mục căn bản sẽ không yên tâm nhưng nếu như đưa bọn họ toàn bộ tức vũ khí lại áp giải vào thành cái kia quân vô thượng sẽ mất hết hung nô quan tâm cũng sẽ lệnh khiến người hung nô khủng hoảng không nớt không có binh khí sẽ không bảo đảm cho dù sức chiến đấu không mạnh một bả binh khí cầm trong tay cũng sẽ làm người ta càng thêm an tâm liên tục buôn ba hơn m ộ ư ơ i ngày quân vô thượng rốt cuộc đã tới cách vương đình hai mươi dặm đường địa phương viễn thị lấy cái này cái gọi là vương đình địa thế ngược lại không tệ vương đình nơi ở rõ ràng so với bốn phía cao hơn rất nhiều mà vườn ơ n đình bốn g phía từ thật cao từ t ư g dựng phòng ngay đất đạo đơn thế thành một luy lên, hình hộ, mà sơ cười h h í n giữa v ơ tương đương n đình bản thân chính tảng quan kiến uống bên trong tụ nghĩa sảng. g đá đồ thực thủy hử một tài, trúc tụ kỳ cái là với ư nhất chính là quân vô thượng còn nghe h i ế u hiển vương nói đây đã là hung nô tốt nhất vật kiến trúc rất nhanh quân vô thượng đang ở vương đình bên trong thu xếp ổn thỏa ở là h i ế u hiển vương chỗ ở một gian tảng đá vụn phòng ở bất quá quân vô thượng tốt xấu vẫn là ở phòng ở hắn mang tới binh sĩ chỉ có thể cùng hung nô sĩ binh ở cùng nhau ở vương đình vòng ngoài trướng đồng trong đám ở hữu hiền vương trụ sở bên trong ở một cái chính là vài ngày cái này mấy thiên quân vô thượng chẳng hề làm gì cả chỉ là khắp nơi chuyển động hắn đang đợi các loại chờ quân nghị tin tức quân vô thượng cầm một phong đích thân viết thư cho quân nghị làm cho quân nghị trở về hàm đan báo tiệp quan trọng nhất là tầm muốn lương thảo cùng phong tứ bởi vì hung nô bây giờ đích sắc cố gắng thảm quân vô thượng cũng xem xét tỉ mỉ một cái các nơi tình huống hoàn toàn chính xác giống như hữu hiển vương nói như vậy người người đều thiếu ăn thiếu mặc chết đói chết cóng giả vô số quân vô thượng biết rõ vào lúc này ngươi cho người hung nô dân làm ra cam kết gì đều vô dụng ngươi nói ba hoa trích trọe cũng không làm nên chuyện gì chỉ có đợi vật liệu đến hai bút cùng vẽ phía dưới mới có thể một lần hành động thu hoạch hung nô dân tâm quân vô thượng không làm làm cho hữu hiển vương lòng nóng như lửa đốt mấy ngày nay cuộc sống của hắn quá đến vô cùng thê thảm vô số chết trận binh lính thê tử nhi nữ trước tới tìm hắn khóc lóc kể lể cầu xin hữu hiền vương vì thân nhân của bọn họ báo thủ còn có chút bách tính cho rằng hữu hiền vương lần này xuất binh hoàn toàn chưa cho hung nô mang đến bất luận cái gì quyền lợi còn đầu hàng triệu nhân cái này căn bản là không thể nói lý sự tình hẳn là ngồi triệu nhân ở vương đình quân đội không nhiều lắm giết bọn họ sau đó sẽ lần xuất binh triệu quốc cho nên cũng là xin đánh liên tục cái này ngược lại không coi vào đâu bởi vì từ xưa đến nay chiến tranh hay không đều không phải là bách tính có thể nói coi là chiến tranh cho tới bây giờ chính là người nắm quyền định đoạt lý do chiến tranh đối với bọn hắn là không sao cả tôn giáo tư tưởng tài nguyên thổ địa hoán hận yêu đương tâm huyết dâng trào những thứ này n h ả m chán lý do đều có thể làm khai chiến mượn cớ bách tính có thể không để ý tới thế nhưng hung nâu các bộ các tộc lão liền không thể không để ý tới a hùng nâu các bộ tộc lao nghe nói hữu h i ể n vương dẫn dắt mấy chục vạn đại quân nếm mùi thất bại không nói cuối cùng còn dẫn đại quân đầu phục quân vô thượng càng xưng quân vô thượng vì chủ công dồn dập mắng to hữu h i ể n vương quên nguồn quên gốc có chút dã tâm ra càng mượn chết trận chiến sĩ thân thuộc bi thương này cổ đồng phong trắng trận bịa đặt nói hữu h i ể n vương kỳ thực cũng không có chiến bại chỉ bất quá thừa loạn n h ư hại tả h i ể n vương cùng đan vu lại hư cấu một cái hoang đường lý do đẩy ra quân vô thượng cái này chưa từng nghe nói triệu nhân đi ra nhưng thật ra là tự mình nghĩ làm hung nô c h i chủ chết trận chiến sĩ thân thuộc nghe được lời đồn đãi như vậy đương nhiên càng thêm oán giận dựa theo lời đồn đãi theo như lời nói cái kia thân nhân của mình hoàn toàn trở thành lúc này đây đấu tranh quyền lực trong vật hy sinh bị chết không có chút giá trị nào ở hung nô lời đồn nổi lên bốn phía nghị luận ở mỹ lúc quân nghị dẫn theo khoảng trăm người mã ra d ò i t h ú c ngựa một đường hầu như hoàn toàn không ngừng hướng hàm đan chạy đi sau năm ngày rốt cục chạy tới hàm đan chạy đến thời điểm đã nửa đêm quân nghị không thể làm gì khác hơn là về trước quân vô thượng phủ đệ nghỉ ngơi chuẩn bị ngày thứ hai thật sớm gặp mặt triệu vương cũng tránh hảo mượn cái này cái cơ hội đem sự tình hoàn toàn nói cho lý tư điểm ấy cũng là quân vô thượng trịnh trọng giao phó hắn làm cho quân nghị mang cùng lý tư cùng tiến lên điện báo tiệp bởi vì quân nghị cùng quân vô thượng ở c h u n g lâu trở nên cũng vô cùng không coi ai ra gì hoàn toàn một bộ thiên l ã o đại sư phó lao nhị chính mình lao tam tư thế sợ rằng quân nghị một mình đi báo tiệp bị hỏi không đến vài câu liền không nhịn được quân nghị hoàn toàn đem chuyện đã xảy ra báo cho lý tư lý tư nghe xong đại hỷ không nớt hắn chính là biết nhà mình chủ công ý chí hiện tại có người hung nô mã càng lại như hổ thêm cánh theo chủ công địa vị càng cao cái kia địa vị của hắn đem càng cao lý tư bực nào thông minh hắn cũng biết quân vô thượng hiện tại thiếu nhất là cái gì một đêm không ngủ đem nghị sẵn trong đầu đánh tốt chuẩn bị ngày mai một lần hành động ở triệu vương trước mặt vì quân vô thượng tranh thủ được Mà q u â ngày thứ hai trời vừa sáng quân nghị cùng lý tư liền vào vương cung bọn họ không giống quân vô thượng thân phận cao quý như vậy chỉ có thành thành thật thật đợi triệu vương vào triều mà không phải thẳng đến hậu cung quân nghị ngược lại là muốn làm như vậy có thể lý tư cũng không làm cho quân vô thượng đã sớm phân phó quân nghị nghe lý tư an bài cho nên quân nghị cũng chỉ đành kềm chế tính tình của mình trên đại điện triệu vương áp làm theo phép mà hỏi các vị khanh ra hôm nay có chuyện gì khởi bẩm các đại thần cũng bắt đầu rồi một ngày làm việc gia vị bắt đầu tố tấu tố cái này tố cái kia nói hết chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ mà đổi thành bên ngoài một ít đại thần lại bắt đầu phản bác một đám người xảo xảo nhượng nhượng bảy mồm tám mỏ cho vào nói xong kích động lúc càng là mặt đỏ tiệt hai còn kém động thủ nghiêm chỉnh quốc gia đại sự ngược lại là không có mấy người tham dự vào không có biện pháp nhìn quân vô thượng không có trước khi đến triệu vương sùng ái nhất hạnh nhân là đang làm gì ngươi liền rõ ràng triệu mục là ngoại quốc g i a n tế ước gì triệu quốc càng yếu càng tốt mà ô thị cũng bất quá là một chăn ngựa đối với dân chính quân sự kiến giải hết sức có hạn Trước 168, tin chiến thắng Triệu trên thức một vương vương chiến chuyển chợ ngồi đại điện đến. nhìn bán ăn dạng cùng đau đầu, vị, vô ở triệu vương lại đê điều bởi vì hắn cảm giác mình không có hậu thuẫn chống nói cũng không còn như vậy văng r ộ i nhớ tới quân vô thượng triệu vương lập tức ngừng phía dưới khắc khẩu d o hỏi chúng khanh ra cũng biết biên quan tình huống như thế nào vương thúc chống lại hung nô đại quân sao cự l ụ c hầu ngươi trưởng quản các nơi tình báo ngươi nói trước đi nói nghe được quân vô thượng đáng giận này tên triệu mục mặt đều đen bất quá hắn cũng không biết quân vô thượng tình hình như thế nào quân nghị bực nào nhanh chóng hắn đều hôm qua mới chạy tới hàm đan lý mục phái ra báo tiệp nhân mã lại có thể nhanh hơn hắn triệu mục mặc dù không rõ ràng sở quân vô thượng tình huống nhưng trong lòng hắn cho rằng quân vô thượng tuyệt đối không thủ được biên quan thú quân s ắ c thực dũng mãnh có thể vẹn vẹn hơn hai vạn người mà người hung nô mã số lượng hàng trăm ngàn hơn nữa cung mã thành thạo không phải bình thường thảo khấu đạo tặc có khả năng so sánh với quân vô thượng có thể nào gánh nổi hiện tại là tối trọng yếu chính là không cho triệu vương nhớ tới chuyện này hoặc là ngăn chặn triệu vương viện binh nghĩ tới đây triệu mục mở miệng nói bẩm báo đại vương quân vương thúc cũng không bất cứ tin tức gì truyền đến nhưng y h ỉ vi thần thiện kiến lấy vương thúc vô địch chi sư nhất định đánh một trận bình định hung nô triệu mục vô cùng âm hiểm hắn nói như vậy là vì không cho triệu vương trong chốc lát lo lắng mà phái ra càng nhiều hơn quân đội đi trước trợ giúp biên quan quả nhiên triệu mục nói xong nói thế triệu vương trong lòng an định không ít hắn có thể cho phép hung nô công phá biên thành đánh không lại có thể đàm phán cầu hòa nhưng không thể cho phép quân vô thượng có việc nếu như quân vô thượng có việc cái kia triệu vương vương vị khả năng liền không yên biên thành bị không bị đánh hạ tới cũng không có hắn chuyện gì triệu vương đang rơi vào suy nghĩ của mình ô thị lại đứng ra thân hình nói đại vương vi thần ngược lại là biết vương thúc tình huống ồ mau mau nói tới bất luận cái gì thoải mái cũng so ra kém tình huống chân thật tới hữu hiệu triệu vương nghe ô thị biết quân vô thượng tình huống lập tức tới đây hưng thú vi thần đầu tiên phải chúc mừng đại vương chúc mừng đại vương ô thị thừa nước đục thả câu, trước treo lên triệu nước lên đục câu, vốn ư vương ơ n nào còn g khẩu chi thật h vui Triệu vị. Bực nào vui chi có. p i hợp, h o à toàn theo、Âu、thị mạch suy nghĩ đi, cũng khó trách、Âu、thị có thể trở thành triệu thần. nghĩ cũng vương sùng hạnh mạch khó Âu suy đại có đi, là i triệu vương biết nói n vương như n thế o hắn đều đã dự liệu được. Âu thị vốn đều đã được. liệu dự là mập mạp thân hình hơn nữa một bộ cười đắc ý khuôn mặt thoạt nhìn giống như phú thương quá nhiều đại thần cười ha hả nói ra đại vương ngày hôm nay thật sớm vi thần ở ngoài cung đụng phải quân nghị tiểu tướng quân hắn là vội tới đại vương báo hỉ Biên quan đại thắng A. vương t h ú cùng quân quân. quan quốc xuất hung thu Hung triệu thuộc. Triệu xâm thượng không chỉ có xuất lĩnh bộ hạ của hắn đánh nô lấn vạn Càng bọn vương, biên quan chi kiếp đã giải mở. Hung nô đã hoàn toàn trở thành ta triệu quốc phụ thuộc. Đại vương, cái này chẳng lẽ vẫn không tính là đại thì sao? Triệu vương vô trở ta thì chỉ hạ chục phục họ. chi phụ giải kiếp có của cái c mấy là lẽ là bộ bại đại Đại Đại đại sao? đã đã mở. cả triều văn võ nghe xong ô thị lời nói nhất thời sợ ngây người trong đại điện cũng yên tĩnh đây cũng quá không thể tin tưởng liền sứ quân vô thượng có thể xuất lĩnh hơn hai vạn thú binh bảo vệ biên quan không mất cái kia cũng đã là kỳ tích nhưng bây giờ càng là thu phục hung nô mấy chục vạn đại quân đây là chuyện thần thoại xưa ạ hai vạn bại mấy trăm ngàn đây không khỏi có điểm thật bất khả tư nghị a nếu như là tại trung nguyên e rằng mọi người biết không có như vậy khiếp sợ có thể đó là ở thảo nguyên nha thảo nguyên là địa phương nào người hung nô địa phương kỵ binh nhất có thể phát huy ưu thế địa phương hung nô cho dù bị quân vô thượng gánh trở về nhưng làm sao có thể lại sẽ bị đánh bại đâu các loại mê hoặc lệnh khiến rất nhiều triều thần tin tưởng cái này căn bản là cái tin tức giả hoặc là quân vô thượng chế tạo tin tức giả nho ra đại thần và quân vô thượng cừu hận lớn đi có tốt như vậy cơ hội bọn họ làm sao có thể bỏ qua lập tức nhảy ra vài cái mà bắt đầu tố tấu khởi bẩm đại vương quân vương thúc dẫn theo chính là hơn hai vạn sĩ binh đi vào tiếp viện làm sao có thể đánh bại hung nô mấy chục vạn đại quân đâu cái này nhất định là có người nói dối quân tình đại vương nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc những người này a trương đại nhân nói nói thật là đại vương nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc những người này a nho ra chúng đại thần nhất tề quý xuống trong giọng nói những người này rốt cuộc là người nào rất rõ ràng chẳng những có quân vô thượng còn nghĩ Âu thị đều bao gồm đi vào khiến cho Âu thị nụ cười sán lạn khuôn mặt một cái liền chuyển thành âm thiên đại vương vi thần sao dám nói lung tung việc này thiên chân vạn s á c vương thúc từng nói nho ra đại thần căn bản không hiểu chiến sự bọn họ làm sao lại cho rằng hai vạn người không thể đánh bại mấy trăm ngàn đâu ô thị phản kích cũng là sắc bén mượn dùng quân vô thượng lúc đó lưỡi biện quần nho chính là lời nói trực tiếp công kích nho ra uy hiếp đại vương từ xưa đến nay có từng nghe nói qua có ai có thể đánh bại gấp mấy chục lần với mình binh lực ngoại tộc nho ra đại thần cũng không phải cho không bọn họ cũng không cùng ô thị kéo nho ra đại thần đến cùng có thể hay không chiến sự bởi vì mặc kệ thắng hay thua đối với nho giả đều không chỗ tốt trực tiếp tung một cái trí mạng vấn đề cái này sau ô thị lời nói triệu vương rất muốn tin tưởng có thể lý trí nói cho hắn biết cái này cũng thật bất khả tư nghị hoặc là căn bản là giả nhưng nho gia đại thần nói lại lệnh khiến triệu vương vô cùng không vui dường như bọn họ một môn tâm tư muốn để cho mình nghiêm phạt vương thúc tựa như phải biết rằng vương thúc có thể là vì quả nhân đi run rẩy a triệu vương không đáp lời lại nhìn chằm chằm ô thị rất rõ ràng là làm cho ô thị nói tường tận nói ô thị cáo giả nhìn thấy triệu vương ánh mắt không nên triệu vương hỏi lập tức mở miệng nói vì thần tuy là biết rõ một chút nhưng cũng không tỉ mỉ bất quá quân nghị tiểu tướng quân cùng vương thúc thuộc hạ mưu sĩ lý tư liền ở ngoài điện đại vương nếu như muốn biết tình huống cụ thể không bằng đưa bọn họ truyền đòi lên điện hỏi một phen là được quân nghị cùng lý tư ở triệu quốc chức quan không lớn hai người cũng không muốn vì triệu quốc phí sức một môn tâm tư thuần phục chính mình chủ công quân vô thượng thời gian dài sinh hoạt tại quân vô thượng quân doanh hơn nữa chỉ là hiến dâng tính mạng với quân vô thượng cá nhân cho nên căn bản không tư cách vào triều hai người đã sớm ở ngoài cùng cản lại Âu thị làm cho Âu thị thay thông báo triệu vương vừa nghe lời ấy lập tức mệnh người đi theo hầu chuyển quân nghị cùng lý tư lên điện Âu thị lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm bao quần áo rốt cục hất ra hắn kỳ thực mình cũng không tin quân nghị nói tin tức nhưng là quân vô thượng lại không thể không bang hiện tại triệu quốc người nào không biết quân vô thượng tâm nhãn cực tiểu gác tội hắn vậy ngươi s o n g cho dù không tránh diện động tới ngươi sau lưng cũng không biết muốn kể bên nhiều thiếu âm tay lúc này quân nghị cùng lý tư đã tại ngoài điện đợi thật lâu quân nghị mấy lần muốn trực tiếp xông điện nhưng là bị bên người lý trí một chút lý tư ngăn lại hiện tại rốt cục có người đi theo hầu tới c h u y ể n đòi bọn họ lên điện quân nghị cùng lý tư theo người đi theo hầu tới đến đại điện cùng nhau quỵ mà nói hạ thần lý tư quân nghị gặp qua đại vương triệu vương cũng nhận thức hai người biết hai người đều là quân vô thượng thủ hạ thân tín vương thúc thủ hạ thân tín cũng chính là mình người xem thấy bọn họ triệu vương tâm tình cũng đã khá nhiều cười nói miễn lễ. có d â n thể như thế cùng triệu vương nói chuyện cũng chính là quân nghị ngôn ngữ hoàn toàn không có biện chuyển thập phần sông cũng nhìn ra được quân nghị đối với ở ngoài điện chờ thật lâu bất mãn hết sức mời đại vương thứ tội quân nghị tiểu tướng quân tuổi tắc còn nhỏ hơn nữa từ nhỏ bị vương thúc ném vào quân doanh lễ mấy phương diện đích sắc có chút khiếm khuyết mời đại vương tha thứ lý tư biết triệu vương e rằng xem quân vô thượng mặt mũi của không phải nói cái gì có thể các đại thần lại tố tấu cho nên đi đầu một bước vì quân nghị bổ cứu nói triệu vương đối với quân nghị vô lý cũng không thèm để ý hiện tại hắn quan tâm nhất là biên quan rốt cuộc là tình huống gì ô thị lời nói làm cho triệu vương vô cùng muốn tin tưởng dù sao coi như là lại ngu ngốc đại vương cũng là hy vọng chính mình giang sơn vĩnh cố càng chưa nói khai cương thác thổ thu phụ trúc quốc loại này sự nghiệp to lớn hiện tại quân nghị như vậy thẳng tắp ngôn ngữ mặc dù không êm thai nhưng nói xong lại hết sức khẳng định triệu vương hỏi lần nữa vậy rốt cuộc như thế nào vì sao báo tiệp sĩ binh còn chưa trở lại hàm đan lý tư chắp tay nói ra khởi bẩm đại vương quân nghị tiểu tướng quân khoái mã ra tiên chạy về hàm đan báo tiệp mà còn lại báo tiệp nhân mã hẳn là còn chưa chạy về quân nghị tiểu tướng quân vẫn theo vương t h ú c bên người lúc đó đại chiến tình huống cụ thể tiểu tướng quân là tự mình trải qua không bằng xin mời quân nghị tiểu tướng quân hướng đại vương cặn kẽ hồi báo một lần a triệu vương vừa nghe chuyện này dường như hay là thật tự nhiên hưng phấn không thôi vội vã làm cho quân nghị nhanh lên h ồ i báo quân nghị kỳ thực căn bản không muốn làm cái gì h ồ i báo bất quá quân vô thượng làm cho hắn trở về hàm đan phía sau nghe lý tư lúc tới lý tư lại để cho hắn cho triệu vương cặn kẽ nói một chút tình huống lúc đó cho nên quân nghị không thể làm gì khác hơn là kiên trì kể quân nghị chính là lời nói cũng không có trải qua bất luận cái gì tân trang trực lai trực hứ âu nôn huế ngữ cũng rất nhiều thường xuyên nghe được một ít đánh bể đầu của hắn chủ công một người một ngựa trận cửa thành người hung nâu còn dám cùng chủ công phân cao thấp các loại chờ nôn ngữ chỉ có như vậy chính là lời nói lại càng làm cho một loại giản dị cùng chân thật cảm giác rất nhanh quân nghị đã đem sự tình nói xong đương nhiên quân nghị không phải người ngu hung nô đầu hàng là quân vô thượng cũng không phải là triệu quốc điểm ấy quân nghị cũng chưa nói triệu vương nghe xong quân nghị kể rõ khuôn mặt kích động đỏ bừng thân thể đều có chút không tự chủ được run lên thực sự là thật vương thúc thực sự đánh thắng chẳng những thắng còn lệnh khiến hung nô đầu hàng cao hứng trong lòng vô cùng triệu vương không tự chủ được cười ha h a ha ha ha, ha. vương thúc quả nhiên là thiên hạ đệ nhất dũng tướng vô địch thiên hạ vô địch thiên hạ a triệu vương hiện tại cao hứng đều nói năng lộn xộn chính mình cũng không biết nên nói như thế nào triệu vương ở đàng kia một người hưng phấn phía dưới chúng đại thần khả năng liền trầm mặc quân nghị giảng thuật bọn họ cũng nghe xong mặc dù có chút địa phương tương đối thần nhưng là vừa hình như là thực sự đáng sợ nhất là quân vô thượng căn bản sẽ không biên một cái trả một cái liền phá lời nói dối cho nên nói chuyện này xác thực có thể là thực sự nho ra đại thần hết trôi nói rồi cái kia thô tục vũ phu thật đúng là thắng không chỉ có thắng hơn nữa còn là đại thắng triệu mục càng hết trôi nói rồi chính mình lúc trước nịnh hót lời nói c ư nhiên thành sự thật quân đội nhân sĩ lại hăng hái quân vô thượng đại thắng thoạt nhìn không phải mắc mớ gì đến bọn họ nhưng là trải qua lần này đại thắng sẽ khiến triệu vương về sau đối với chiến tranh càng có lòng tin một ngày có lòng tin triệu quốc rất có thể từ bị đ ộ n g ứng chiến biến thành chủ động khiêu chiến đến lúc đó quân đội thế lực đã đem tăng nhiều rất nhiều quân đội đại thần cũng bắt đầu hướng triệu vương ca ngợi bắt đầu quân vô thượng công lao mà Âu thị nghe xong quân nghị kể rõ phía sau cũng sắp tâm thả lại hơn phân nửa phải biết rằng nếu như việc này là giả cái kia làm như nhắc tới nhân hắn cũng trốn không thoát trách nhiệm chuyện bây giờ là thật vậy hắn làm báo tiệp người cũng sẽ nhận một ít tán thưởng cùng xem trọng dù sao quân nghị bọn họ không c ó tìm người khác lại tìm được hắn Âu thị thay thông truyền rõ ràng có thể nói rõ quân vô thượng cùng Âu thị quan hệ cũng không tệ lắm ô thị cáo giả không chỉ có lực mạnh tán thưởng quân vô thượng càng đối với triệu vương ca tụng công đức khen lớn triệu vương anh minh tuệ nhãn thức châu làm cho quân vô thượng huấn luyện đại quân cuối cùng càng là nói thật giống như không có triệu vương sẽ không có quân vô thượng lần này đại thắng giống nhau nghe xong Âu thị một phen ngôn ngữ sau đó triệu vương càng là đại hỷ không n ớt chính hắn đều không nghĩ tới thì ra ở chỗ này trong chiến đấu hắn có lớn như vậy công lao thấy triệu vương cao hứng như thế triệu mục nho ra này một ít các đại thần cũng liền vội vàng mạnh mẽ khen triệu vương bọn họ cũng không muốn khen quân vô thượng cho nên cô ý đem triệu vương công tích phóng đại gấp một vạn lần khiến cho trên đại điện bầu không khí nồng nặc không gì sánh được chúng đại thần vô s ỉ sắc mặt thấy quân nghị nổi trận lôi đình cái gì cái ý tứ chúng ta liều sống liều chết cùng người hung nô run rẩy công lao còn tất cả đều là triệu vương thầy ta phó quân vô thượng độc thân thủ thành môn bực nào cái thế cử chỉ lại còn không chống nổi triệu vương hay là tuệ nhãn t h ứ c châu quân nghị phát hỏa không phải chuyện đùa tay trái đều đã thành thói quen tính sở về phía bên hông vị trí có thể bên hông giống t u y ế t cũng khó trách vương cung đại điện há có thể đeo đao đi vào quân nghị sáng sớm hôm nay lúc già cửa đã đem vũ khí đặt ở trong nhà không có vũ khí không quan hệ nắm tay giống nhau có thể quân nghị đang giơ tay lên chuẩn bị một quyển trực tiếp hướng về phía quần thần quét qua nhưng là bị vẫn chú ý quân nghị lý tư gắt gao để lại lý tư càng thấp giọng hơn nói đ ừ n g phá hủy chủ công đại sự người khác nói chuyện không dùng được nhưng là lý tư nói quân nghị không thể không nghe bởi vì quân vô thượng đã phân phó quân nghị nghe lý tư phân phó hai người động tác bí ẩn ai cũng không phát hiện trên đại điện vẫn là một mảng lớn ca tụng công đức cuối cùng liền lý tư đều nghe không nổi nữa ngắt lời nói bẩm đại vương nhà của ta vương thúc còn có vật dâng lên vật gì mau mau t r ì n h lên triệu vương đối với vương thúc cái t ử ngữ này nhạy cảm nhất nghe được quân vô thượng còn có cái gì muốn đưa ra lập tức giơ tay lên ngừng chúng thần chính là lời nói vội vàng nói lý tư đã sớm đem đồ vật giao cho người đi theo hầu nghe được triệu vương muốn xem thị từ trên ngựa trình đi tới theo vật ấy triển khai lý tư lời của cũng vang lên bẩm đại vương còn đây là hung nô vương k ỷ nhà của ta chủ công liên t r ả m hung nô đan vu cùng tả hiền vương càng đoạt được này kỳ đặc biệt hơi lớn vương dâng lên ngoài ra hạ thần nơi đây còn có chủ công tự tay viết một phòng mời đại vương xem qua quân vô thượng kỳ thực vốn định tiễn triệu vương hung nô đan vu đầu người chẳng qua nếu như ngay trước hung nô chúng quân mặt còn cắt lấy bọn họ ngày xưa thủ lãnh đầu người sợ rằng hung nô đại quân biết vô cùng có thành kiến sau lại quân vô thượng nhớ tới cổ nhân đối với phe địch khôi anh cùng cờ xí vô cùng coi trọng cho nên quân vô thượng mới đưa hung nô đan vu vương kỳ cho triệu vương đưa lên quả nhiên triệu vương thu được lễ vật vương kỳ đại hỷ không nớt chúng đại thần cũng lại là một hồi ca tụng công đức vương kỳ a đây chính là hung nô đan vu cờ xí a Quả nhân quả quân nhân nhiên đại là một vĩ chương ủ liền vật ấy đều vật thu ấy đ ợ c Triệu v ư hưng phấn vặn phần, vặn một phân phó người h h e o trăm bảy mươi phong phía dưới đứng yên quân nghị cùng lý tư thấy triệu vương như vậy làm vẻ ta đây trong lòng càng thêm coi thường chính là một mặt chiến kỳ thí dụ n g cũng không có đáng giá cao hứng như thế nha cho dù là trăm mặt chiến kỳ căn bản không phải chính mình lấy được lại có giá trị gì đâu nhưng chỉ có một món đồ như vậy tục vật lại làm cho triệu vương vui vẻ đến rồi tình cảnh như thế nhìn thấy triệu vương lại bắt đầu đắc ý vong hình lý tư nhắc nhở lần nữa nói đại vương hạ thần nơi này còn có nhà ta chủ công tự tay viết một phong triệu vương thấy vương kỳ phía sau đã cao hứng tìm không ra bắc cho nên lúc này mới nghe rõ lý tư nói vội vã phân phó đem thư chính lên đưa qua quân vô thượng giấy viết thư triệu vương chậm chậm bắt đầu xem duyệt quân vô thượng thơ này vô cùng đơn giản đại khái nói đúng là chính mình đánh thắng còn thu phục hung nô nhưng là bây giờ tuy là thu phục hung nô mấy chục vạn đại quân lại không lương thảo cung ứng làm cho triệu vương nhanh lên cho mình phát lương còn có chính là thỉnh cầu ban cho trong thơ nói mình ban đầu chiếm hung nô chỉ cần cho mình lương tiền có thể áp đảo hung nô nhưng bây giờ không có tiền không có lương thực lại không có chức vị sợ người hung nô mã không phục cho nên mời triệu vương chẳng những cấp cho lương tiền tốt nhất lại phong hắn làm một cái vương làm cho hắn có thể danh chính ngôn thuận cho hắn thêm tự trị hung nô quyền lợi thay triệu vương thống trị hung nô tín vi còn vi hết lên quân vô thượng chính mình tại hung nâu ngày đêm luyện binh thay triệu quốc luyện được một c h i đủ để bình định lục quốc đại quân đã tùy thời có thể bảo vệ xung quanh triệu vương có thể làm cho triệu vương hoàn thành nhất thống vùng trung nguyên bá nghiệp quân vô thượng phong thư này bên trong viết gì đó tất cả đều là hạt bài ngoại trừ thiếu lương tiền là sự thực bên ngoài muốn vương vị là bởi vì muốn cái danh chính ngôn thuận cho thuộc hạ phong quan quyền lợi kỳ thực hung nôn là quân vô thượng một người đánh xuống cho dù triệu vương không phải phong tứ cho quân vô thượng cũng kháng quân vô thượng không ảnh hưởng triệu vương xem xong thư phía sau trầm mặc không nói mà chúng đại thần không biết trong thư viết những gì cũng trầm mặc không nói trên đại điện nhất thời hoàn toàn yên tĩnh đánh giá tâm mà nói triệu vương đối với quân vô thượng muốn lương tiền không có ý kiến có thể là đối với phong vương đã cảm thấy có chút không ổn triệu vương chính mình đều là một cái vương lại tại sao có thể cho quân vô thượng phong vương đâu chủ yếu nhất là triệu vương sợ quân vô thượng thành vương về sau sẽ không ở hộ vệ chính mình vậy mình không phải thảm lạc quân vô thượng giấy viết thư lý tư đã sớm nhìn rồi nội dung phía trên là cái gì lý tư nhất thanh nhị sở lý tư là vô cùng tán thành quân vô thượng trong thơ nói càng ủng hộ mạnh mẽ phải biết rằng quân vô thượng địa vị càng cao địa vị của hắn cũng càng cao thấy triệu vương thái độ lý tư đương nhiên minh bạch triệu vương suy nghĩ chắp tay nói đại vương hạ thần có nói mấy câu m u ố n cùng đại vương nói kỳ thực lý tư nói như vậy đã là vượt qua là hoàn toàn không hợp lễ pháp thế nhưng phía dưới chúng thần ai cũng không dám nhiều lời lý tư là chẳng có gì ghê gớm vừa vặn phía sau có thể đ ứ n g cái quân vô thượng nha ngươi nếu dám nói h ắ n sợ rằng đợi quân vô thượng cái này đồ tể trở về sẽ đem ngươi hoặc quả ngươi lại đi lên triệu vương cũng muốn biết lý tư muốn đối với mình nói cái gì cho nên làm cho lý tư tiến lên đây lý tư tới triệu vương bên người túi đầu thấp giọng thuật nói ra đại vương thiên hạ đều biết chư hầu quốc thổ địa ban đầu đều là tới từ với tuần phân đất phong hầu có thể từ thất quốc cũng khởi khai thủy các nước đều dồn dập tự lập làm vương chúng chư hầu chỉ là mặt ngoài đối với chu thiên tử cung kính kỳ thực nội tâm đã hoàn toàn không phải để hắn vào trong mắt sau lại tần quốc càng diệt chu quốc chu triều cũng tránh thức diệt vong hiện tại thiên hạ chính là không minh chủ không thiên tử lúc lẽ nào đại vương không muốn làm chi lời ấy ý gì triệu vương ngày hôm nay trải qua đại thắng vui sướng lòng dạ dường như cũng cao rất nhiều liền vội vàng hỏi vương hào ngoại trừ tự lập bên ngoài chỉ có phân đất phong hầu mà có thể phân đất phong hầu vương quyền người hẳn cứ gọi là cái gì chứ lý tư lời này vừa nói ra triệu vương lập tức hiểu rõ ra đúng rồi quả nhân nếu là cho vương thúc che vương hào cái kia vô hình bên trong quả nhân địa vị lại tăng lên một tầng